chương sáu mươi ba tận thế bạo lực lò lì tiêu sái hằng ngày ba mươi mốt có thể a một tiếng thanh thúy êm hai dọn nam theo giản dịch t h ấ c hải bên trong truyền r a thấy thiên đạo thật đáp lại nàng giản dịch nhất thời có chút mừng rỡ lại có chút không được tự nhiên ngươi vì cái gì có thể biết ta ý tưởng nghe thấy tiếng lòng của ta vừa nghĩ tới có người có thể biết chính mình ý tưởng giản dịch liền cảm thấy lông tơ đứng thẳng trong lòng run r ậ y bởi vì ta là n ả y phương thiên phàm là n ả y phương thế giới sinh linh ta cũng có thể trực tiếp q u ả n khống càng hạ luận chỉ là nho nhỏ tiếng lòng thiên đạo đầy không tại ý nói, nói giản dịch nghe được ngày nói như vậy trong lòng có chút bực bội nhưng ta là nhiệm vụ người a ta là thuộc về địa phủ không là nảy phương thế giới người a thiên đạo thoáng dừng mấy giây sau mới vừa trả lời theo lý thuyết ngươi không là nảy phương thế giới sinh linh ta là không có cách nào nghe được ngươi thanh âm nhưng n à y không là ngươi thần hồn quá nhược tiểu sao ta một không cẩn thận liền nghe được không có việc gì về sau ngươi nhiều siên g năng tu luyện chờ ngươi thần hồn cường đại đến lúc đó ai cũng không có kia cái năng lực có thể nghe thấy ngươi tiếng lòng thiên đạo cuối cùng cười cười xấu hổ giàn dịch cảm giác được thiên đạo không có ác ý ngược lại bởi vì không muốn đả kích đến nàng rất là suy nghĩ một phen tìm tử mặc dù nói ra lời nói giản dịch nghe vẫn cứ cảm thấy chắc tâm giản dịch miễn cưỡng cười vui nói ha ha là này dạng a nhưng vì cái gì ta một nghĩ đến cái gì ngươi liền chú ý đến không nên a ngươi thế giới bên trong sinh linh có như vậy nhiều dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi thường thường nhìn ta chằm chằm xem đi không có không có ta không có vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi nhưng bởi vì ngươi là địa phủ nhiệm vụ người một cái đặc thù ngoại lai giả ta làm vì này phương thế giới t h i ê n đ ạ o ngẫu nhiên cũng sẽ rút ra chút thời gian tới nhìn xem ngươi tại làm cái gì phòng ngừa ngoại lai giả tại ta thế giới bên trong khóe gió nổi mưa mà ta lại không có thể sớm đi phát hiện kịp thời ngăn lại thiên đạo nghe được giản dịch tiếng lòng vội vàng giải thích nói giản dịch giản dịch phát hiện chính mình thật muốn không còn cách nào khác giản dịch hữu hảo hướng bầu trời cười hạ mặc dù không biết thiên đạo rốt cuộc có thể hay không nhìn thấy tiêu cái ngươi cùng ta nói chuyện thời điểm có thể đ ừ n g đi lắng nghe tiếng lòng của ta sao hoặc giả che đậy một chút thiên đạo xem đến giản dịch này cái phản ứng nhất thời có chút xấu hổ a a hảo hảo thấy thiên đạo đáp ứng giản dịch trong bụng buông lỏng đối thiên đạo thái độ càng khá hơn một chút hóa ra là này dạng a chẳng trách này là ngươi có thể như vậy tinh chuẩn đáp lại ta liên quan với thế giới tiến hóa này cái suy đoán nàng trước kia cũng không phải là không có nghĩ qua nhưng phía trước thiên đạo liền không có trả lời qua nàng hiện tại nghe thiên đạo như vậy một giải thích giản dịch liền rõ ràng nghe thức hải bên trong kia cái thanh thanh thúy thúy tiểu nam t h a n h giản dịch cảm thấy này cái tiểu thiên đạo rất khả ai sao vì thế lại cùng thiên đạo hàn huyên một h ồ i nhi nói nói giản dịch đột nhiên nhớ tới hôm nay buổi chiều trần hoành nói kia khối quả cầu đá đúng thiên đạo người biết ngươi tiểu thế giới bên trong có cái gì không thuộc về này cái thế giới hảo đồ vật sao hôm nay buổi chiều ta bằng hữu nói hắn xem đến một người cầm một khối trưởng thành nam nhân quyền đầu lớn nhỏ quả cầu đá liền có thể không ngừng vì dị năng giả tăng lên dị năng còn có thể làm dị năng giả dị năng mạnh lên ngươi biết kia là cái gì đồ vật sao ngươi chờ một chút t a t r a nhìn một chút giàn dịch lên tiếng chờ không sai biệt lắm ba bốn phút bộ dáng này mới lại lần nữa nghe được thiên đạo thanh âm đại khái là ta tăng lên thế giới thời điểm này phương thế giới thời không hàng rào buông lỏng một hồi nhi nguyên nhân đi theo thời không lỗ đen bên trong chuyển vào tới rất nhiều ngày bên ngoài pháp bảo hết thể có mười hai kiện phân biệt tại ngươi theo như lời kia cái là một khối ẩn chứa năng lượng thật lớn không gian thạch Khiêu t ả như g đá là t ờ i sinh không vực bên trong đàn năng vực ra, l ợ lượng n ẩn chứa cự đại bên ngoài, bên trong còn có đại lượng không gian chính ngươi nàng ngộ không gian phát tắc. Thời không g giác chứa cự có tắc. cái có cầm cảm tắc. phát thứ thể phát Thời đại đại Đây là tốt, vậy ự c tắc. dịch nghe được hai mắt sáng lấp lánh, có chút dịch có cổ bên trong đàn sinh không gian Giản nghe sáng lánh, hưng phấn, nhưng không giản xuống này của hưng phân kính. Như phát mắt một lát ra, đầy đẻ hai lấp v hảo đ ồ vật ngươi vì cái gì không chính mình dùng hoặc giả giữ lại cấp ngươi nhận định khí vận chi từ dùng Thiên đạo, mỗi đạo, mặt khác đều là không được chúng ta là không có cách nào dựa vào tiểu thế giới n g o à i ý muốn đổ vật m ạ n h lên chúng ta nhận định khí vận c h i tử cũng là bọn họ chỉ có thể đều sử dụng tiểu thế giới bên trong sở ra tới đổ vật m ạ n h lên sử dụng ngoại vật lời nói ta thế giới năng lượng liền sẽ lộn xộn từ đó dần dần sụp đổ hơn nữa ta còn chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau gọi quỷ kém nhóm lấy đi đâu n à y đó đổ vật giữ lại đối ta một chút tác dụng đều không có giàn dịch ngay s n g ngày nói như vậy lập tức tâm hoa nộ phóng ngươi không quan tâm ta muốn a đừng, đừng đừng đại lão như quả ngươi không muốn lời nói có thể hay không đưa cho ta ta nghĩ mớn giản dịch hướng bầu trời lộ ra cái khẩn cầu bộ dáng thiên đạo thấy giản dịch này phó bộ dáng liền đại lao đều đi ra không khỏi vui vẻ h à n h ngươi nếu mà muốn liền đều cầm đi bất quá này cái đồ vật yêu cầu n g ư ơ i chính mình đi lấy a ta như quả trực tiếp đưa đến chỗ ngươi lời nói là muốn nỗ lực rất nhiều năng lượng này sẽ đ ố i ta tiểu thế giới tạo thành ảnh hưởng không cần không cần ta chính mình đi lấy liền hảo sao có thể lãng phí đại lao năng lượng ah h cảm ơn đại lao ban thưởng thiên đạo kiên hảo ta cấp ngươi một chương bản đồ đi ngươi có thể ấn lại này chương bản đồ tìm nó sẽ căn cứ ngươi hành động lúc nào cũng đổi mới tiếp tục thiên đạo hướng giản dịch t h ứ c h ả i bên trong thả xuống một chương tiêu chú bảo bối bản đồ n a y chương bản đồ đánh dấu thập phần kỹ càng kỹ càng đến phóng đại mở lời nói m u a toàn núi nhỏ m u a đ i ề u dòng suối nhỏ sông nhỏ m u a cái thành thị m u a con đường từ từ đều thành thành sở sở nói không khoa chương chỉ cần giản dịch thần thức đủ mạnh bản đồ còn có thể phóng đại đến thấy rõ đường đi bên trên người hoặc xe hoặc vật hồ nước bên trong d u động t ô n thép biển lớn bên trong san hô c h â n châu đáng tiếc giản dịch thần thức còn không có tu luyện tới này cái trình độ giản dịch trước mắt nhiều lắm là chỉ có thể nhìn rõ sơn thủy đường đi dùng để biết đường mà thôi đến là có đánh dấu bảo vật địa phương, bị thiên đạo làm đặc biệt trừ. có thể thả rất lớn nhỏ bé trình độ giàn dịch xem đến sau đối thiên đạo cảm kích c h i tình quả thực không cách nào nói đến lời tiểu thiên đạo cũng quá tốt rồi đi quá cẩn thận đi làm cho người rất cảm động cảm ơn ngươi đại lão cảm ơn thực tình cảm tạ thiên đạo cảm nhận được giàn dịch tâm tình ha ha cười vài tiếng trả lời không có việc gì dù sao này đó cùng ta tới nói không cái gì dùng mặc kệ thiên đạo nói thế nào giàn dịch còn là thập phần cảm kích tiểu thiên đạo n à y cái tiểu thiên đạo thật là quá có nhân tình vị giàn dịch lại cùng thiên đạo hàn huyên một hồi nhi cuối cùng thiên đạo thực sự là bận quá liền chuẩn bị một đi giản dịch vội vàng gọi lại thiên đạo đại lão ta rời đi này cái thế giới sau còn có thể liên hệ đến ngươi sao còn có thể cùng ngươi nói chuyện thêm sao như vậy hảo thiên đạo cũng không thấy nhiều à phía trước kia hai cái thế giới thiên đạo liền không có lý quan nàng này còn là cái thứ nhất đâu nếu như có thể mà nói giản dịch hy vọng có thể cùng nó trở thành bằng hữu thiên đạo nghe được giản dịch như vậy nói cũng thật cao hứng nó làm vì một phương thế giới thiên đạo cao siêu quá ít người hiểu mỗi ngày trừ tu luyện liền là quản lý tiểu thế giới rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ muốn cùng người tán gẫu một chút nhưng tiểu thế giới bên trong sinh linh đều quá nhiều tiểu đừng nói cùng nó nói chuyện phiếm cảm n ộ đến t i ê n đạo tồn tại bọn họ đều là không cách nào làm đến có thể à ngươi cầm một cái ngọc đội cái gì ra tới ta hướng thượng biên đánh lên ta ấ n ký về sau ngươi liền có thể cùng ta liên hệ lạc vốn là cùng biên tập thương lượng xong hôm nay lên cùng khả năng ra một ít sự tỉnh cho nên còn lại trường tiết khả năng muốn muộn một chút phát đến lúc đó lại mặt khác thông báo à, bản chương xong chương sáu mươi b ố tận thế bạo lực lọ lì tiêu sái hằng ngày ba mươi hai hành nghe này giản dịch vội vàng theo chữ vật nhẫn bên trong lấy da tại cái trước nhiệm vụ thế giới sở thu thập đến tốt nhất ngọc bội ra tới thời gian trong nháy mắt sau giản dịch cảm giác cái này ngọc bội tựa như trở nên không đồng dạng chuyển động gian tựa như lấp lóe màu vàng con trạch thượng biên tựa như khắc họa cái gì ẩn ẩn nước ước giản dịch cảm thấy có thể là nàng tu vì còn quá thấp còn lấy thấy không rõ lắm thể hội không đến trong đó h ảo diệu bất quá không có việc gì giản dịch tạp vụ chính là không bao giờ thiếu sinh mệnh chính là thời gian một ngày nào đó nàng nhất định có thể tìm hiểu thấu đáo thiên đạo lưu lại liên hệ phương thức sau cùng giản dịch nói một tiếng liền rời đi Cũng là, thế giới như vậy đại. sinh linh như vậy nhiều nó nhất định có rất nhiều sự tình yêu cầu m a u lên đắc bảo vật chuẩn xác địa điểm sau g i ả n dịch kích động hưng phấn cả đêm bởi vì quá mức chờ mong ngày thứ hai trời còn chưa sáng g i ả n dịch liền rời đi trạm thứ nhất g i ả n dịch hướng trần hoành h ô m qua nói qua kia cái phương hướng mà đi ấn lại thiên đạo đưa cho bản đồ bảy năm thời gian trôi qua g i ả n dịch hiện tại đã là cái tuổi tròn mười tám trường thành người bởi vậy này lần liền tính không mang theo mặt khác người chính mình lái xe độc hành cũng là có thể so với cùng một đám người ở c h u n g tại cùng một chỗ g i ả n dịch sẽ càng tốt yêu thích một thân một mình bởi vì này dạng càng mất việc còn không cần đi chiếu cố đồng bạn cảm xúc một người muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó nghĩ cái gì thời điểm xuất phát liền cái gì thời điểm xuất phát nghĩ khi nào thì đi người liền khi nào thì đi người muốn ăn cái gì liền ăn cái gì cũng chỉ là như vậy nghĩ nghĩ g i ả n dịch liền cảm thấy mỹ đắc không được quá thoải mái đ ộ c tự ra du lịch là g i ả n dịch cho tới nay ý tưởng mặc dù đi tới này cái thế giới sau các nàng cũng vẫn luôn tại bên ngoài lãng nhưng chơi đùa đồng thời g i ả n dịch yêu cầu thời thời khắc khắc phỏng đoán tô tuyết ý tưởng chú ý nàng tâm tình lo lắng chính mình không cách nào hai mươi b ố giờ đều dính tại tô tuyết bên cạnh sợ chính mình quay người lại tô tuyết liền bị tăng thi trảo thương hoặc giả bị mặt khác dị năng giả khi dễ nếu là tại mặt khác nhiệm vụ thế giới giản dịch hoàn toàn sẽ không như thế lo lắng nhưng trước mắt thân sử tật thế giản dịch không có cách nào không đi nhiều cân nhắc một ít bởi vậy giản dịch chiêu rất nhiều người đi vào người nhiều tô tuyết an toàn cũng liền có bảo hộ nhưng cùng lúc đó giản dịch yêu cầu chiếu cố liền càng nhiều hiện tại hảo nàng đã đem tô tuyết an bài hảo còn cho nàng khế ước một chỉ dị năng đẳng cấp siêu cao biến dị h ổ sở hi cũng tại căn cứ bên trong có nhất định thế lực có thể nói tô tuyết cái gì tại trừ phi ngoài ý muốn không phải an toàn vô cùng đội bên trong mặt khác người cũng tại căn cứ sinh sống rất thoải mái đại đô tại dị năng học viện nhất t r ư c bản thân dị năng đẳng cấp cũng không tệ n à y dạng g i ả n dịch liền triệt để an tâm nàng để ý người đều quá đến đ ỉ n h hảo g i ả n dịch đến bản đồ đánh dấu địa phương sau phát hiện này bên trong hiện tại chỉ còn lại có giải rác mấy cái tăng thi lại không có người nào loại g i ả n dịch dò ra thân thức đem toàn bộ thôn nhỏ đều dò xét một lần phát hiện một gian nông ra vật tư bên trong dấu vẫn luôn cao cấp tăng thi cái k i a tăng thi cũng không biết là tại làm cái gì g i ả n dịch đều vào cửa cũng không có phản ứng cũng chỉ là ngốc ngốc đứng tại góc thất đầu g i ả n dịch cảm thấy hết sức kỳ quái bất quá giàn dịch cũng liền chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi lại không quá nhiều hiếu kỳ tâm thấy tăng thi không có độc thủ giản dịch cũng không nghĩ lại tại chỗ này lãng phí thời gian trực tiếp đem kim hệ dị năng ngưng tụ thành một bà chiến phủ nhanh chóng hướng tăng thi cổ c h ạ c tới nghĩ muốn gọn gàng giải quyết này còn quái dị tăng thi l i ê n tại chiến phủ hướng tăng thi cổ chặt xuống thời điểm tăng thi động nó nhanh chóng hướng bên cạnh trận l õ e một chỉ tay thành trào phóng xuất ra nhất ba năng lượng hướng giản dịch mặt phá không m à tới giản dịch cảm thấy thập phần mánh liệt dị năng ba động vội vàng điều động kim hệ dị năng h u y ệ n hóa ra một cái cự hình tấm thuẫn ngăn cản này một công kích tăng thi thấy gió lơi đao bị giản dịch cản xuống tới lập tức thẳng tắc hướng giản dịch phương hướng vào tới nhưng giản vận chuyển một hệ dị năng thôi động viện từ bên trong tiểu thảo phi tốc trưởng thành thành trưởng thành người to bằng cánh tay dây leo g ắ t gao c u ố n chặt lấy bay chạy tới tăng thi đem này vững vàng trói lại khác này không cách nào lại hướng đi tới thấy tăng thi còn tại d â y rủa giản dịch không có chút nào dừng lại theo c u ố n chặt lấy tăng thi dây leo bên trên phân nhánh ra một điều t ì n h tế dây leo ra tới chỉ thấy này điều cực nhỏ dây leo tại không trung xoay chuyển hô hô rung động một cái hô hấp gian tăng thi liền đầu người tách ra thấy tăng thi đầu thành công bị tiểu dây leo cấp rào xuống tới tăng thi cũng dừng lại điên c ù n dãy rủa giản dịch miệng câu lên một mặt tươi cười g i ả n dịch lại lần nữa thả ra thần thức dò xét một chút này gian phòng nhỏ mặc dù vừa mới thần thức không có dò xét đến đá năng lượng tồn tại nhưng g i ả n dịch cảm thấy một cái cao cấp tăng thi có thể ngốc ngốc ngốc ở lại địa phương khẳng định là có chút bất đồng quả nhiên không đầy một lát g i ả n dịch theo vừa mới tăng thi đứng góc phát hiện một chậu bị tăng thi che kín hoa h ư ớ n g dương này bốn hoa hướng dương thể tích phi thường tiểu đại khái chỉ có một cái bắt cơm lớn nhỏ này g ố c hoa hướng dương lớn lên phá lệ rực rỡ hào xem đi tới còn có thể ẩn ẩn hỏi nói nó sở phát ra hương thơm giàn dịch mặc dù là cái yêu hoa nhân sĩ nhưng cũng không có ngốc hề hề không nhìn lên ở giữa điểm xem thấy một chậu hoa liền thượng thủ đục vào nên biết nói hiện tại nhưng là tận thế biến dị thực vật là trừ nhân loại tăng thi biến dị động vật lấy bên ngoài tứ đại bá chủ trí nhất tại tận thế ngươi nếu là xem đến một gốc hảo xem hoa liền thượng thủ hái như vậy ngươi là chết như thế nào người khả năng cũng không biết nói đặc biệt là này loại lớn lên hảo xem t i ể u diễm t ự mang hương hoa thực hiện nhiên giàn dịch trước mặt này gốc thấp hoa hướng dương liền là này hoa vừa thấy liền không tầm t h ư ờ n g lại liên hợp tăng thi hành vi cùng này cái địa điểm có đá năng lượng tồn tại giàn dịch liền càng không dám tùy ý hành động ôi chao đ ề u cái nàng hiện tại thần thức quá nhiều tiểu nếu là nàng thần thức có thể còn mạnh hơn nàng có thể trực tiếp đem bản đồ phóng đại lớn nhất thả đến có thể thấy rõ bảo vật trình độ trực tiếp t â m bảo mà không là tại này bên trong suy đoán lường này tiến t ố i không biết đi qua hôm qua cùng thiên đạo đối thoại cùng hiện tại tình cảnh giản dịch nghĩ phải mạnh lên tâm càng thêm bất tiết tiểu hoa hướng dương như là có linh trí bình thường nhụy hoa hướng giản dịch phương hướng rời đi qua ân như thế nào đột nhiên như vậy hương giản dịch nguyên bản còn tại quan sát này gốc tiểu hoa hướng dương lại đột nhiên g ử được nồng đậm hương hoa giản dịch trong lòng còi báo động vang lớn vội vàng ngừng thở lui về sau hai bước đáng tiếc vẫn là trễ giản dịch cảm thấy nàng thần thức nhân nghe mùi hoa này nguyên nhân có chút dung chuyển bất ổn này hoa đúng là có thể ảnh hưởng người thần thức giản dịch ngạc nhiên nhìn nhìn kia đ ó vẫn luôn hướng nàng hoa là nay hoa nếu là không có cổ quái lời nói tiêu chi tăng thi như thế nào sẽ ngốc ngốc ngốc đứng tại hoa phía trước bất động vẫn luôn che chắn này vào hoa muốn là bình thường người xem thấy bên trong đầu có cao cấp tăng thi xác định vững chắc liền chạy hoặc giả kinh động đến tăng thi bị tăng thi đánh giết hoặc là thu thập tăng thi sau liền rời đi nay dạng nhất tới này gốc đặt tại góc bên trong hoa liền không dễ dàng bị người phát hiện xem tiểu viện bên trong kia đã khô cạn biến thành màu đen màu dấu vết cùng với rách nát ra cụ đồ vật giản dịch tin tưởng khẳng định không ít người mất mạng tại này bất quá có chuyện là có thể khẳng định kia liền là này gốc hoa hướng dương nàng là không có cách nào rời đi nơi này hoặc giả có thể nói nàng không có cách nào giống như o hở mở rừng rậm bên trong cao cấp biến dị thực vật đồng dạng có thể đem chính mình cây theo ruộng bên trong rút ra sau đó lại đem chính mình loại đến nơi khác đi không phải lấy này gốc hoa hướng dương mặt cao cấp tăng thi đều có thể điều khiển năng lực đã sớm chính mình đi đâu còn dùng nóc tại khéo léo như vậy trậu hoa bên trong bản chương xong chương sáu mươi năm t như như ậ nhưng t xin lỗi tiểu hoa hương dương người gặp gỡ là giản dịch này cái quái bớt giản dịch tu luyện là có thể hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa nhận nguyện tu luyện âm dương quyết có thể nói chỉ cần này thế gian còn có năng lượng tồn tại giản dịch thanh máu liền sẽ không giảm bớt liền làm bỗng nhiên thanh máu rơi một nửa chỉ cần còn chưa có chết g i ả n dịch liền có thể rất nhanh bù đ ắ p lại bởi vậy muốn không là g i ả n dịch vừa mới nhất thời không sẵn sàng này hoa hướng dương còn thật tổn thương không được g i ả n dịch không biết sao g i ả n dịch trực giác nói cho g i ả n dịch này gốc hoa hướng dương đã mở ra linh trí g i ả n dịch cũng không biết nàng vì cái gì sẽ có này loại trực giác nhưng g i ả n dịch không để ý thử một chút người hảo a thiếu hoa hướng dương g i ả n dịch cười h i ế p mắt cùng hoa hướng dương lên tiếng c h à o đối với mợ này dạng hảo xem lại có thể ảnh hưởng người tinh thần lượt hoa giàn dịch biểu thị nàng còn thất thích nếu như có thể mà nói nàng không để ý chuyển vào không gian trồng lên tới nói dứt lời sau lại yên lặng chờ một hồi、nhì. thấy tiểu hoa hướng dương không còn ó có có nói để ý đến đầu đi được đi, để đến Tiểu thể tiểu ý ý biết nếu nàng, giản cũng không giận, lên nhi, ngươi nghe ràng à, ngươi trang đi, không ta, ta liền hướng dương mà là à gia gì lợi tới. tại cái lại hái dịch dụ tức bức c hỏa hạ hoa Thấy hoa bắt ta ta ta, ta là rõ là không có chút nào động tĩnh không cách nào giản dịch chỉ hào bắt đầu chính mình đón sát thủ phanh một tiếng một thanh kim sắc cái kéo lớn xuất hiện tại hoa hướng dương trước mặt giản dịch chỉ vào nàng nói nói này đem cái kéo lớn có thể rất dễ dàng cắt xong ngươi thân cảnh ngươi la cây ngươi đầu a nói xong giản dịch lại làm cây canh ra tới chỉ cần ta nghĩ, này cây cảnh liền có thể phụ đến ngươi trên người liên tiếp ngươi thân cảnh hút sạch ngươi thể nội tất cả sinh cơ à. giàn dịch hóa thân sói bà ngoại n g một mặt h è n m ọ n hướng tiểu hoa hướng dương nhất nhất giới thiệu chính mình dùng dị năng huyễn hóa ra tới vũ khí còn có này khối đất đoàn ta chỉ cần dùng nó đem ngươi trôn xuống ngươi liền rốt cuộc hút không thu được chất dinh dưỡng hấp thu không được thiên địa linh khí rất nhanh ngươi chứa đựng năng lượng liền sẽ dùng xong sau đó ngươi liền sẽ khô h é o chết mất t còn có nay một lần không đợi g i n dịch nói tiếp tiểu hoa hướng dương thân thể liền run dậy lắc lư lên tới như là tại đáp lại g i n dịch g à n dịch thấy này tình hình mừng thầm trong lòng nhưng trực giác quả ngươi đem đồ vật giao ra ta còn có thể cho ngươi cung cấp chất dinh dưỡng ta một hệ dị năng còn có thể cho ngươi cung cấp sinh cơ ta còn có thể cho ngươi đổi cái lớn một chút địa phương để ngươi không cần tại biệt khuất tại như vậy một cái nho nhỏ buồn bên trong giàn dịch từ từ lợi dù hảo nhưng giản dịch cũng không đ ổ i rốt cuộc đây chính là cái bà bối đổi là chính mình cũng rất khó lựa chọn xem tại tiểu hoa như vậy đáng yêu hảo xem phân thượng giản dịch có thể nhiều cấp điểm thời gian nhìn chung quanh thấy thực tại không có chỗ có thể ngồi liền chính mình huyên hóa ra một bả thuần kim ghế nằm ra tới mông hướng xuống một ngồi cảm thấy rất cứng còn có chút băng liền lại đứng dậy theo không gian bên trong cầm một chương da hổ ra tới phô tại ghế nằm bên trên chờ đem ghế nằm bố chi xong giản dịch này mới thản nhiên nằm đi lên ôi chao thật là thoải mái giản dịch thoải mái dễ chịu hai mắt nhắm nghiển n h t lên chân mắt chéo sau đó liền như vậy cơ cơ nhìn lên tới rất thích ý cũng không biết qua bao lâu lâu đến giản dịch thoải mái nghĩ theo không gian bên trong lấy điện thoại di động ra thả thủ chữ tỉnh ca tới n g h e một chút liên tại này cái thời điểm tiểu hoa hướng dương động lên tới chậu hoa bên trong bùn đất đều chậm rãi quay cuộc lên chỉ chốc lát sau đông một tiếng một cái quả cầu đá bị đất phân ra điều đến cái bàn bên trên giản dịch nghe được này từng tiếng vang liền biết tiểu hoa hướng dương này là đáp ứng chính mình yêu cầu đem đồ vật lấy ra ngoài giản dịch mở mắt đứng dậy đem cái bàn bên trên đột nhiên xuất hiện quả cầu đá cầm lên tử tế tường tận xem xét một chút quả nhiên là trần hoành hình dung qua kia khối quả cầu đá v ề phần nó vì cái gì sẽ tại hoa hướng dương này bên trong giản dịch cảm thấy hẳn là kia cái gì năng giả lấy ra đá năng lượng sau bị tăng thi truy sát sau đó bị tăng thi chiếm đi tiểu hoa hướng dương cảm ứng được đá năng lượng tồn tại sau lại phát động tinh thần lực công kích mê hoặc tăng thi khác này đem quả cầu đá giao cho nó vốn dĩ này còn chỉ là giản dịch phỏng đoán còn có chút không xác định chỉ nghĩ t r ợ t một chút hoa hướng dương nhìn xem đến cùng có phải hay không tại trong tay của nó kết quả ha ha còn thật là này tiểu gia hỏa nhi còn rất có bản lánh sao nay khối quả cầu đá cũng xác thực như thiên đạo theo như lời kế bản ẩn chứa cự đại năng lực về phần nó phải hay không là giống gian thạch bên trong có dành hay không gian phát tác lấy giản dịch hiện tại năng lực còn nhìn không ra bất quá giản dịch cảm thấy thiên đạo hẳn là không có l ừ a nàng cũng không có tất yếu l ừ a nàng nhớ tới chân hoành nói này đồ vật sẽ đưa tới tam thi giản dịch liền vội vàng đem nàng thu vào không gian bên trong được đến hảo đồ vật giản dịch thập phần vui vẻ đối với tiểu hoa hướng dương cười đến cũng càng thêm chân thành một ít cũng được chẳng lẽ gặp gỡ một gốc để mắt biến dị hoa liền chuyển đến không gian bên trong dưỡng đi hay ta hiện tại liền cấp ngơi đổi cái lớn một chút chỗ ở đi nói xong giản dịch nâng lên chậu hoa vào lình tuyền không gian hiện tại linh tuyển không gian cùng giản dịch mới vừa cầm tới nó thời điểm sản sinh cự đại biên hóa không gian bên trong chỗ chống địa phương bị giản dịch chỉnh chỉnh tề tề xếp c h ồ n g chất đại lượng vật tư phía trước trụi lùi thổ địa bây giờ bị giản dịch loại thượng các loại cây ăn quả rau quả thảo dược hoa cỏ giản dịch lung lay tay bên trong chậu hoa chỉ vào để chống thổ địa hỏi nói ngươi là nghĩ muốn tự do sinh trưởng tại đất bên trong còn là ta cấp ngươi đổi cái lớn một chút chậu hoa ta không gian bên trong thổ địa chất dinh dưỡng so ta liền cấp ngươi loại thượng ngươi nếu là yêu thích nốc tại bồn bên trong ta liền cấp ngươi dùng ta dị năng đất ngươi chính mình tuyển đi g i ả n dịch cảm thấy nàng quả thực là thế giới thượng tốt nhất chủ nhân dưỡng đoá hoa đều sẽ hỏi nhân gia nghị ngốc ở đâu tiểu hoa hướng dương không đợi g i ả n dịch bản thân cảm động hoàn tất liền đem hoa văn chuyển hướng thổ địa cũng không chỗ ở thượng hạ lắc lư hành ta đây liền đem n g ư n i loại đến đất bên trong đi thấy nó làm ra lựa chọn g i ả n dịch cũng không kéo dài trực tiếp lấy ra cúc nhỏ thấy hoa cấp loại đi vào đem hạt giống hoa đi vào không đầy một lát tiểu hoa hướng dương đều không ngừng lắc lư lên tới như là thập phần vui vẻ bộ dáng xem thấy nàng như vậy cao hứng giàn dịch cũng đĩnh vui vẻ lại từ linh tuyển giếng bên trong làm chút nước ra đến cho nó dội lên làm xong tiểu hoa hướng dương sự t ì n h giản dịch cầm qua một cái giỏ trúc lại tại rừng cây ăn quả đi dạo một hồi nhi này rừng cây ăn quả bên trong quả mầm đều là giản dịch hoa một nghìn công đức tại hệ thống thương thành bên trong mua được cây ăn quả chủng loại cao tới trăm loại chi nhiều mặc kệ giản dịch ăn chưa ăn qua thấy không g ặ p qua giản dịch đều cấp mua một viên loại thượng muốn không là không gian quá nhỏ điểm công đức sổ cũng không nhiều giản dịch cảm thấy chính mình có thể đem hệ thống thương thành bạc không Buổi tối 22, không không còn càng bản chương xong, chương 66, tận thế bạo lực giản dịch dùng hít một hơi cảm giác chỉnh cái linh hồn đều thoải mái không được giản dịch mua cây ăn quả thời điểm cố ý chọn lựa tu t i ê n l i n h giới nghe nói kêu bên trong cây ăn quả sản xuất ra quả bên trong còn ẩn chứa linh khí còn có hương vị cũng không l à phàm nhân giới quả có thể so sánh cũng bởi vậy nay hơn một trăm loại quả mầm nhưng là hoa giản dịch hơn một n g h n điểm công đức bình quân xuống tới một viên muốn mười điểm công đức nên biết nói một bình năm quả thuốc đến bệnh trừ bảo vệ sức khỏe hoàn nhưng chỉ cần một cái điểm công đức sổ a bất quá xem cây bên trên hình dạng khác nhau quả tưởng tượng thấy no mỹ rượu thư vị giản dịch cảm thấy nó mỹ rượu tư vị g i ả giàn dịch hái một viên cách chính mình gần nhất quả đào cũng không có lấy đi tẩy chỉ là tùy ý xoa xoa liền bắt đầu gặm dư vị quả đào thơ n g ọ n cảm thụ được thể nội vận chuyển linh lực giàn dịch vui vẻ a lại tiếp tục g ặ m cắn không đầy một lát một cái đại quả đào liền bị giàn dịch giải quyết tiếp tục giàn dịch lại hái một viên quả đào bỏ vào giỏ trúc bên trong một bước n đoán g một cái hướng rừng cây ăn quả bên trong đi xem thấy muốn ăn liền lấy xuống một cái tới bỏ vào giỏ trúc bên trong chờ giàn dịch theo rừng bên trong đi ra lúc giỏ trúc bên trong quả đã nổi bật giàn dịch đem quả cầm tới bên g i ế n nước làm một ít linh tiền nước ra đến đem quả đều rửa sạch một lần Thấy q ra quả tiểu n h viện giản dịch phát hiện nàng dừng tại đường một bên nhà xe vây quanh mấy người tựa hồ chính tính toán phá hư xe cửa giản dịch có chút hối hận lại đây khi không có đem nhà xe trực tiếp thu vào không gian muốn không là nàng ra tới sớm nhà xe xác định vững chắc bị bọn họ phá hư lái đi thấy có người phóng xuất ra dị năng mở khóa tính toán vào xe giản dịch vội vàng phóng xuất ra một điều hỏa long làm nó hướng kia q u ầ n người mà đi giản dịch g h é t nhất có người chưa qua nàng cho phép đụng vào nàng đồ vật nhưng giản dịch mặc dù tình thế cấp bách nhưng cũng không có muốn tổn thương bọn họ cũng chỉ là dùng một thành bên trong hù dọa bọn hắn một chút rốt cuộc bọn họ khả năng cũng không biết này nhà xe là không phải có người hoặc giả này phòng xe chủ nhân có phải hay không chết ở chỗ này kia q u ầ n dị năng giả cảm nhận được phía sau t r u y ề n đến một cố cường đại uy áp cùng nhiệt khí liền vội vàng xoay người đáp lại chỉ thấy một điều cự đại hỏa long hướng bọn họ bay tới tại nhanh đến bọn họ cùng phía trước thời điểm như kỳ tích dừng xuống tới giàn dịch đem dị năng d ó t đến chân thượng r a tốc đi đến hỏa long phía trước lễ phép n ở đủ cười nói nói không tốt ý tứ hù đến các ngươi là này dạng này hai nhà xe là ta xem đến các ngươi chuẩn bị l á i xe nhất thời tình thế cấp bách c h i hạn liền muốn mượn nhờ hỏa long gọi lại các ngươi đám người vừa thấy là giàn dịch vội vàng không tốt ý tứ lắc đầu liên tục nói xin lỗi vân an theo lý thuyết này sự tình nếu là gác qua người khác trên người bọn họ chuẩn đến làm cho này người hảo xem nhưng này người nếu là giàn dịch lời nói xin lỗi hứng rắn răng bọn họ là không dám mạng nhỏ tương đối trọng yếu đắt nhanh lên hướng người nhật túng giám đoạt này người xe là không nghĩ muốn mạng nhỏ sao tại căn cứ mang qua người ai lại không biết trước mắt này người là ai vậy nàng dị năng đẳng cấp có bao nhiêu cao thực lực cường hãn bao nhiêu a giản dịch thấy hắn nhóm vừa nhìn thấy chính mình liền đem chính mình nhận ra được đồng thời thức thời không có muốn cùng nàng dùng sức mạnh cũng thật hài lòng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thận thế sinh tồn không dễ không phải vạn bất đắc dĩ giản dịch không muốn thương tổn nhân loại hôm nay thu bảo vật giản dịch tâm tình thật không tệ bởi vậy cũng có cùng hắn nhóm trò chuyện một đôi lời ý tưởng các ngươi là đến bên này tìm vật tư sao giản dịch xem một ít này mấy người dị năng đẳng cấp ân đều thật không tệ tại sáu bảy tám cấp c h i gian xem ra là mặt khác căn cứ trung kiên lực lượng đầu chọc lanh tụ thấy giản dịch hỏi này cái bận điệu trả lời xem như thế đi ôi chao chúng ta là tại căn cứ bên trong không ở lại được cho nên liền đi đầu quân mặt khác căn cứ đương hảo đi ngang qua này bên trong thấy nơi đây người ở thưa thớt nghĩ bên trong vật tư có thể hay không có không có bị lấy đi vì thế liền tính toán sang đây xem một chút không ở lại được vì cái gì các ngươi là cái nào căn cứ hiện tại là tận thế năm thứ bảy căn cứ liền như quốc gia nhân loại cơ bản đều sẽ sinh hoạt tại sở thuộc căn cứ bên trong sẽ rất ít có nghĩ muốn rời đi chính mình sở quen thuộc địa phương đến mặt khác căn cứ đi đặc biệt là như mấy người bọn h ắ n này dạng thuộc về cao đẳng cấp dị năng giả này đó cao đẳng cấp dị năng giả cái nào không là từng cái căn cứ t r u n g kiên lực lượng bị căn cứ cấp lãnh đạo ba kết đối tượng cái nào căn cứ lãnh đạo người sẽ cam lòng bỏ qua nếu như nói tận thế sơ kỳ còn có thể sẽ sở hữu dị năng người không ngừng lưu động tại từng cái căn cứ tri gian như vậy bảy năm sau hôm nay từng cái căn cứ cơ bản đều đã ổn định lại tạo thành từng cái như tiểu quốc gia bản tồn、tại. n à y ra ổn định phát triển bên trong căn cứ đối với nhân dân đặc biệt là dị năng giả khống chế là thực nghiêm khắc như quả căn cứ bên trong sở hữu dị năng người rời đi đến mặt khác căn cứ đi sinh hoạt như vậy này cái căn cứ là sẽ bị mặt khác căn cứ sở chế nhạo ngấp nghẽ một cái căn cứ nếu như ngay cả vì căn cứ bán mạng dị năng giả đều khinh thường ngây người như vậy rất có thể là này cái căn cứ quản lý xảy ra vấn đề nếu là quản lý xảy ra vấn đề như vậy này không thể nghi ngờ là tại cùng mặt khác cơ phát ra một cái tín hiệu một cái gọi người nhanh lên lại đây thôn vệ bọn họ tín hiệu đầu chọc lao đại xem giản dịch hiếu kỳ đánh giá ánh mắt thành âm không tự giác có chút chấm thấp chúng ta là liễu thành căn cứ đầu chọc nghĩ dù sao bọn họ đã rời đi liền không nghĩ lại giấu giếm cái gì tâm nhất hoành đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra sự tính đắt theo ta căn cứ trưởng nữ nhi nửa năm trước theo bên ngoài mang về tới một người dáng dấp rất xinh đẹp tiểu bạch kiểm nói thời nhất bắt đầu kia cái tiểu bạch kiểm rất được tiểu công chúa yêu thích nhưng chúng ta căn cứ tiểu công chúa tương đối hoa tâm không qua hai tháng liền chơi chán tiểu bạch kiểm mặc dù lớn lên thực nước khí nhưng nóng tính đừng cừng rắn bị tiểu công chúa vứt bỏ sau liền thường xuyên tìm tiểu công chúa mặt khác nam nhân p h i phước giản dịch nghe được liên tiếp gật đầu một mặt chờ mong xem đầu chọc ý tứ nàng mau nói. đâu cho không cách nào chỉ hào tăng tốc n g ự a tốc nói nói có một ngày tiểu bạch kiểm đụng tới kẻ khó chơi bị đánh gãy chân từ đây yên lặng một đoạn thời gian nhưng qua nửa tháng tả hữu đi tiểu bạch kiểm liền cùng thay đổi một người bình thường lớn lên cũng càng đẹp mắt một lần nữa lung lạc lấy tiểu công chúa còn bằng vào tiểu công chúa thế lực vào quân đội không khỏi như thế kia cái nam nhân dị năng cũng là đột nhiên tăng mạnh vẹn vẹn chỉ dùng hai ba tháng thời gian dị năng liền theo chỉ có bốn cấp kê liền vào năm cấp trở thành chín cấp dị năng cường giả sau tới không biết như thế nào hồi sự căn cứ trưởng lại đột nhiên bổ nhiệm kia cái tiểu bạch kiểm vì a quân đoàn thủ trưởng trở thành chúng ta quân đoàn lã nhất bắt đầu chúng ta cảm thấy hắn dị năng như vậy cao như vậy cường hắn đều thập phần bội phục hắn thường xuyên mời hắn đến chúng ta ra bên trong ăn cơm l i n h giáo dị năng kết quả này quy tôn tử thật không phải là một món đồ quả thực không là cá nhân hắn thế nhưng thế nhưng bản chương xong chương sáu mươi bảy t ậ n thế bạo lực lọ lì tiêu sái h à n g ngày ba mươi lăm đầu chọc lao đại có chút nói không được túi đầu xuống không nói n à y phía sau bản thốn đầu nam nhân đứng ra phẫn thận nói hắn thế nhưng thông đồng ta tức phụ hắn đoán được l a o đại là tại đánh cái gì chủ ý chỉ cần có thể có cái cư trú trí sở sinh mệnh an toàn có bảo hộ mặt mũi tính cái gì tôn nghiêm tính cái gì hiện tại này cái thế đạo bội phản nguyên bản sở thuộc căn cứ đi đầu quân mặt khác căn cứ không là thấy đơn giản sự t ì n h không sở hữu dị năng bình thường người còn hảo mặt khác căn cứ đại đô đều sẽ tiếp nhận dị năng giả lời nói liền không có may mắn vận khí kém chút gặp gỡ không tốt căn cứ toàn bộ thân g i a đều góp đi vào cũng có khả năng vào không được liền là có thể đi vào cũng sẽ bị xem như gian tế khẩn trành bọn họ căn cứ liền thường xuyên có này dạng sự t ì n h phát sinh cho nên giản dịch này cái đột nhiên xuất hiện kim đại tối bọn họ nghĩ muốn ôm chặt lấy tốt nhất có thể làm cho giản dịch thương hại bọn hắn thu lưu bọn họ vì thế vì bắt đồng tình bản thốn đầu nam người dứt khoát toàn khoan khoái ra tới muốn chỉ là này dạng ta đánh cho hắn một trận cùng kia tiện nhân ly hôn liền là nhưng kia người quả thực liền không là người nàng còn thông đồng tiểu c ư ờ n g đại h à o ta phía sau này mấy cái huynh đệ tức phụ đều cấp hắn khi dễ đi giàn dịch nghe đến đó mắt chợt chừng còn sáng một cái độ chật chật nay cái dưa thật là châm đồng chập trùng xoay chuyển lại xoay chuyển a kia cái tiểu bạch kiểm còn thật là mạnh a lập tức t r e o chọc như vậy nhiều người vậy các người đánh hắn không có nói chuyện kia cái nam nhân trầm mặc một chút đáng c trả lời chúng ta thử qua đơn đâu chúng ta đánh không lại cùng một chỗ thượng lời nói h ắ nói xong đầu chọc lao đại còn hưu ý vô ý ngắm lấy giản dịch mặt bên trên biểu tình giản dịch xem hắn này bộ dáng còn có cái gì không hiểu tử tế cảm nhận một chút bọn họ khí tức thấy không có gì cảm giác bài xích liền cùng hắn nhóm nói nguyện ý cùng căn cứ bằng hữu nói một chút làm bọn họ vào hy vọng căn cứ đương nhiên giản dịch cũng không quên lưu một cái tâm nhãn đợi các nàng rời đi sau giản dịch cấp sở hy này cái căn cứ quản lý cao tầng gọi điện thoại đi qua đơn giản đem đầu chọc nói đắc sự tình nói một lần còn căn dặn sở hy lưu tâm quan sát đầu chọc chờ người hết thể đợi nàng đi l i ế u thành căn cứ sau lại tính toán sau Kỹ thuật g dàn dịch đối với sáu năm, năm trước rời đi liếu thành căn cứ lúc bọn họ hình dạng trong lòng liền ngăn không được cao hứng ngẫm lại liền có chút tiểu kích động tiểu chờ mông đâu sáu năm không đến này liêu thành căn cứ còn thật là thay đổi thật nhiều át lộ ra căn cứ thân phận phân biệt gen tạp sau khi xác nhận thân phận giản dịch liền bị liêu thành căn cứ lãnh đạo thành cấp tất cung tất kính mời đi vào mặt khác còn ăn bài cái hoan nghê nghiến hội nguyên bản giản dịch là không định đi nhưng nghĩ lại cùng n à y tại căn cứ bên trong lãng phí tầm bảo thời gian còn không bằng trực tiếp tại bàn ăn bên trên tìm hiểu tin tức này dạng còn càng thêm thuận tiện nhanh chóng c ơ m nước xong xuôi cục về đến căn cứ cấp an bài khách sạn thời điểm đã nhanh đến rạng sáng mặc dù thường ngày này cái thời gian giản dịch khả năng cũng sớm đã trở về thấy chu công đi nhưng hiện tại giản dịch đi dị thường hưng vấn d ũ n g hy vọng căn cứ đặc thù nghiên cứu phát minh phản theo dõi thiết bị đem gian phòng bên trong theo dõi thiết bị đều cấp xử lý sau giản dịch liền đổi lại theo không gian bên trong lấy ra tới dạ hành ý, ý tay chân lưu l o á t tránh đi khách sạn bên trong dám theo dõi hướng sáu năm trước vẫn vương hạo k i a q u ầ n người địa phương chạy như bay giản dịch giản dịch này hai năm trừ tu v i tinh tiến chút còn tham khảo thế giới võ hiệp l ă n g ba vi bộ kết hợp âm dương quyết vận khí quỹ tích nghiên cứu ra một loại đạp tuyết vô ngân người nhẹ như h ế n kinh công bởi vậy tại giản dịch vận hành âm dương quyết sử dụng này bộ k i n h công bộ pháp thời điểm chỉ cần giản dịch không cố ý làm cái nào đó người biết liền thiếu đi có người có thể biết được giản dịch hành tung liền là giản dịch theo người khác cùng phía trước đi qua người khác cũng chỉ sẽ cho rằng khởi gió đương giản dịch đi tới ẩn nấp trụ thân hình đi tới sáu năm trước rời đi liếu thành căn cứ vương hạo chờ vẫn s ở cư trú gian p h ò n g lúc giản dịch phát hiện bên trong đầu chỉ còn lại có hai cái gầy trơ cả xương nửa chết nửa sống xem có chút quen mắt người cách có chút xa giản dịch xem đắc không rõ lắm nhưng bận tâm bên trong đầu khả năng có theo dõi giản dịch cũng không có đi vào bất quá có vào hay không đi giản dịch cảm thấy không có cái gọi là nàng thực xác định kia hai người liền là hại chết qua tô tuyết cặn bã chi nhất xem bọn họ quá đến như vậy thê thảm giản dịch liền yên tâm chỉ là vương hạo kia người như thế nào không ở nơi này giàn dịch lại lén lút tại cả viện tìm tòi một lần thẳng đến tại cái nào đó trang trí tráng lệ gian phòng bên trong tìm được chính tại đãi khách người nào đó chật chật thật là cay con mắt ai nhìn một cái vương hạo này mặt sắc h ư n g nhuận làn da thủy nhuận có quang trạch bộ dáng giàn dịch liền biết vương hạo này đó năm q u á đến hẳn là thập phần không sai thật là không nghĩ tới à vương hạo này người còn thật là có được giãn được à đều bị nàng biến thành này dạng còn có thể quay ngược lại hảo tâm thái cho nàng tới một cái như vậy đại n g chuyển nhưng này tại sao có thể đâu người quá đến như vậy hảo kia nguyên chủ góp nhặt hảo mấy đời công đức tiếng đánh mở một cánh cửa sổ hỗn động linh khi đem gian phòng bên trong theo dõi đều làm h n g sau giàn dịch rón rén vào phòng thừa dịp hai người không sẵn sàng giàn dịch một trưởng đem người vô tội bay đánh mất đi tay chân l ê n h lẹ đem người thả đến tại nay một bộ quá trình xuống tới giàn dịch bất quá chỉ là dùng trong trước mắt tại vương hạo còn chưa kịp phản ứng thời điểm giàn dịch lại tiến lên tháo h a n cằm lệnh hắn không có cách nào mở miệng kêu gọi thấy vương hạo bị chính mình này một phen thao tác dọa cho đ ắ c lại đau cũng chỉ dám r u n dày không dám nghẹn ngào bộ dáng giàn dịch mỉm cười cấp vương hạo lại đến một cái trọng kích vương hạo hoảng sợ xem thấy chính mình nửa người dưới phía trước đột nhiên xuất hiện một bà lăng không cái kéo nay cái kéo toàn thân kim hoàng thiềm lạnh lùng lợi quang vương hạo thậm chí không cần đi suy nghĩ liền có thể khẳng định này cái kéo nhất định là vô cùng sắc bén chỉ thấy này cái kéo chính c h ậ m dai hương hắn trên người cái nào đó bộ vị mà đi vương hạo thân thể ngăn không được run r ậ y hắn nghị cầu xin tha thứ hắn muốn để cái kéo chủ nhân bỏ qua hắn nhưng vô luận hắn như thế nào dễ ruột đều không thể thoát đi giản dịch b ộ c thủ chỉ có thể phát ra kinh hoàng tiếng ô ô đem vương hạo kia đồ vật giải quyết sau g i n dịch lại cấp này người dùng một loại sẽ khiến người nội tiết hỗn từ đó làm cho toàn thân trên dưới mọc đầy mụ thuốc lên khung năm canh h o à n tất ngày mai còn là buổi chiều hai trăm ba mươi đổi mới về sau khả năng mỗi ngày đều sẽ canh ba mỗi ngày ít nhất sáu chữ đi phiếu đề cử cung c ấ t giữ đầy số nguyên hoặc giả có mặt khác hỉ sự lời nói tác giả cũng sẽ thị tình huống tăng thêm a mặt khác cảm tạ độc giả mộ dung tinh lạc khen thưởng cảm ơn ta sẽ tiếp tục cố lên đáp bản chương s o n g chương sáu mươi tám tận thế bạo lực lò lì tiêu sái hằng ngày ba mươi sáu xác nhận này lần vương hạo thật không có cách nào xoay người sau giản dịch liền trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi ngày mai sáng sớm giản dịch tính toán đi nhìn một cái tia cái tiểu bạch kiểm theo đầu trọc đội trưởng miêu tả g i ả n dịch cảm thấy này người hoặc là liền là xuyên qua hoặc là liền là có hệ thống hoặc giả bàn tay vàng g i ả n dịch hy vọng là cái sau nàng đối chỉ dùng không đến ba tháng liền đem dị năng thăng liền năm cấp bàn tay vàng rất là hiếu kỳ ngay kế tiếp sáng sớm g i ả n dịch mới vừa mở cửa phòng chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm liền thấy chính mình phòng phía trước đứng một cái trang điểm hoa bên trong xinh đẹp vừa thấy liền không như thế nào đứng đắn tiểu bạch kiểm này người cũng chính là hôm qua buổi tối bữa tiệc bên trong những cái đó người theo như lời kia cái không biết thai họa nhiều ít gia đình nhiều ít dị năng giả cất chuột giàn dịch còn xem qua này người ôm căn cứ tiểu công chữ ảnh giàn dịch lúc ấy xem đến lúc đó trong lòng duy nhất ý nghĩ liền là không hổ là có thể có được đông đảo phương tâm người nhìn một cái này khuôn mặt hộ lệ tiểu mỹ nữ giang miểu cười hì hì cùng giàn dịch lên tiếng c h à o ta buổi tối hôm qua nghe nói chúng ta căn cứ tới một đại mỹ nữ nghe nói còn là đoá ba vương hoa ta này người nhất hướng nhất h i ể u thương hương tiết ngọc n à y không sáng sớm liền ba ba lại đây lỗ mãng này là giàn dịch nhìn thấy hắn sau ban đầu nghĩ tới hình dung tử giàn dịch cảm thấy đại khái là nàng đời trước làm mấy chục năm láo phong quân duyên cơ đi bởi vậy nhất không nhìn nổi liền là lỗ mãng miệ ba hoa người giàn dịch lạnh mặt nói không cần đối với này loại người giản dịch không nghĩ ủ y khuất chính mình cùng hắn chu toàn tả hữu vừa mới cùng hắn đánh đối mặt thời điểm giản dịch hướng hắn trên người đánh cái thần thức ấn ký như quả chủ nhân có thể phát hiện cũng đem nàng thần thức ấn ký xóa đi như vậy giản dịch liền có thể xác nhận này người thực lực không cần nàng yếu phía trước tính toán liền phải muốn một lần nữa suy nghĩ một chút phòng ngừa lật t u y ể n trong mương giả thiết không có thể phát hiện vậy thì càng tốt tối nay liền đi giải quyết hắn không biện pháp thực lực cường chính là điểm này tự hào có cái gì nghĩ muốn căn bản cũng không cần lao lực lốp bốp suy đi nghĩ lại đi g à n h có thể nhất lực hàng tập hội trực tiếp lấy cái này là võ lực trị cường đại sau cho nàng mang đến tự tin tâm đương nhiên giản dịch cũng không làm ộ t người không nói lý không sẽ xem thượng cái gì liền một hai phải được đến làm ra ước hiếp dân chúng sự tình nhưng đối với tiểu bạch kiểm này l o ạ i người giản dịch liền là lo liệu vì dân trừ hại vì thiện nguyên tắc cũng không thể để ác nhân tay bên trong có này đó vượt qua thưởng nhân đồ vật giản dịch mặt l ệ n h vòng qua tiểu bạch kiểm trực tiếp hướng phòng ăn đi đến chỉ tiếc người nào đó cũng không muốn này dạng bỏ qua giản dịch vẫn luôn tại giản dịch bên cạnh oong ngong kêu gọi này nếu là đặt tại đi tới này cái thế giới phía trước có người này dạng tại giản dịch bên cạnh ở mỹ giản dịch chuẩn đắp một t á t hô đi qua cho hắn biết bông hoa vì cái gì như vậy hồng nhưng tại tận thế sinh hoạt như vậy lâu giản dịch ngay cả một bên xem đồng đội ế t t a g thi vừa ăn cơm bản lãnh đều đã lượn thành cũng liền không như thế nào để ý con rồi ồn ào đương nhiên giản dịch lười nhác ứng phó xử lý tiểu bạch kiểm sau kế tiếp phiền phức cũng chiếm nguyên nhân rất lớn dù một lát xong điểm tâm giản dịch liền trở về phòng phanh một tiếng đem tiểu bạch kiểm ngăn cản tại cửa bên ngoài tiếng người mới đầu còn có chút không cam tâm vẫn luôn tại bên ngoài ở mỹ thẳng đến giản dịch cùng căn cứ bảo vệ trường phản ứng qua đi mới vừa giận g ữ rời đi bất quá này người mặc dù đi nhưng giản dịch biết này người là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha như quả không nhanh chóng đem người giải quyết về sau xem tới có đất phiền như vậy nghĩ giản dịch đêm đó tìm thần thức lạc ấ n hướng tiểu bạch kiểm vị trí mà đi ban ngày thời điểm giản dịch nghĩ này người có trên người nhất định có gì đó cổ quái không dám tùy tiện dùng thần thức quét lướt hắn sợ đánh cỏ động rắn nhưng hảo nửa ngày trôi qua này người vẫn là không có phát hiện nàng buổi sáng lưu lại thần thức lạc ấ n giản dịch liền cảm thấy này người hẳn là cũng không có như vậy cường đi tới địa phương sau giản dịch cẩn thận địa điểm một chi theo thượng cái thế giới mang tới mê hương xác nhận bên trong đầu người thật ngất đi sau g i ả n dịch theo thường lệ dùng thần thức quét lướt gian phòng một lần phát hiện bên trong đầu không có máy theo dõi sau này mới đi vào g i ả n dịch lại đây khi này người chính nằm tại giường bên trên cầm điện thoại không biết tại phiên cái gì lúc này người ngất đi điện thoại cũng liền theo rơi ra g i ả n dịch túi đầu vừa thấy phát hiện điện thoại bên trong biểu hiện đồ văn đều là liên quan tới nàng này người quả nhiên là tập tâm bất tử ác ân như thế nào hồi sự g i ả n dịch dùng thần thức tại tiểu bạch k i ế m trên người tới tới lui lui quét hình nhiều lần vẫn là không có tại tiểu bạch kiểm trên người phát hiện cái gì bàn tay vàng Không khí bên trong không có cảm nhận được mặt khác nhận như hệ thống, chỉ ở hắn phát hiện bên trong năng lượng động, đang điền nơi viên viên ba mặt tí một tiểu có cảm được cầu. lưu lưu ở xem này mai tới i giản dịch cảm thấy vậy đại khái liền là tiểu thuyết bên trong sở miêu tả Kim、Đăng、đi. ể u cầu, thuyết dịch cảm trong tả bên Đan thấy Xem t vậy là sở này người nguyên bản là tu tiên giới hắn không có mặt khác bên ngoài bàn tay vàng duy nhất bàn tay vàng liền là đầu bên trong tu tiên công pháp bất quá xem ra này người không là kim đan kỳ cao thủ sao như thế nào liền nàng thần thức l à c ấn đều không có phát giác n à y cái cũng sẽ không nói như thế nào tốt xấu một cái tu tiên như vậy bị nàng này nhân gian mang đến mê hương một điểm liền tóc trắng như thế nào yếu sao g i ả n dịch biểu thị này đánh vỡ nàng đối với tu tiên giới tưởng tượng còn là nói nàng quá cường cho nên này người mới chưa kịp phản ứng nghĩ đến đây cái khả năng giản dịch tâm tình liền có chút lâng lâng hệ thống xuất phẩm quả nhiên là tinh phẩm không bạch hoa kia mười vạn công đức xác nhận này người thật không có cái gì bàn tay vàng sau giản dịch liền tính toán trực tiếp phế đi này người kim đan tránh khỏi hắn lại ủy vào dị năng kiếm chuyện nhưng nghĩ lại này dạng không được hôm nay này người vừa tới gây sự với nàng liền ra sự t ì n h này không phải là tại nói cho thế nhân này sự tỉnh là nàng làm sao rốt cuộc nàng hiện tại là có này cái năng lực thính ngươi tiểu tử gặp may mắn qua mấy ngày lại tới tìm ngươi sáng sớm hôm sau giản dịch rời đi liếu thành căn cứ đi hướng cách này gần nhất bảo vật cứ điểm chờ giản dịch tại ma h u y ễ n rừng rậm đem kia phiến một cái có thể phiến ra không nhỏ hơn hai cấp dị năng giả sở phóng xuất ra hỏa cầu phượng hoàng long vũ lúc thời gian vừa tới đi hơn nửa tháng nay lần giản dịch không làm kinh động liếu thành căn cứ người trực tiếp vượt qua tường thành đi tới tiểu bạch kiểm gian phòng nay lần giản dịch tới không là thực t r ù n g hợp nghe tiểu bạch kiểm cùng kia người đối thoại này người lại tại thông đồng phụ nữ có chồng này n h y mắt bên trong giản dịch đột nhiên nhớ tới đầu chọc lão đại kia một đám người ôi chao trong lòng còn có chút tiểu đồng tình giản dịch không nghĩ lại tiếp tục xem hai người chán ngán hạ đi trực tiếp dùng một cỗ cường đại linh lực đem tiểu bạch kiểm đánh n g ấ t đi tiếp tục một bà tiến lên một cái thủ đao đem n g h ị muốn g i í t gào người người bổ trắng nay người còn là một điểm cảnh giác tâm đều không có a nay lần giản dịch không có thủ hạ lưu tỉnh trực tiếp đem tiểu bạch kiểm vùng đan đ i ể n kim đan cấp đánh nát cất vào không gian bên trong mang đi về phần mặt đất bên trên người giản dịch biểu thị này cũng không tại nàng cân nhắc phạm vi trong vòng mới vừa về đến kế hoạch hào nơi ở giản dịch liền đem không gian bên trong người tung ra ngoài nhốt tại một gian phòng bên trong cũng không lâu lắm giang miệu liền thanh tỉnh che lại bụng dưới kêu đầu không chỉ là ngươi nơi này là nơi nào ta vì cái gì tại này bên trong người rốt cuộc là ai vì cái gì muốn như vậy làm bản chương s o n g chương sáu mươi chín thậm chí bạo lực lò lì tiêu sái hàng ngày ba mươi bảy tiểu bạch kiểm hung tợn chừng mắt nhìn giản dịch hy vọng giản dịch có thể cho hắn một đáp án còn có ngươi đối ta làm cái gì kim đan của ta đâu có phải hay không là ngươi có phải hay không là ngươi tiểu bạch kiểm giống như điên cuồng một đôi mắt hận đến tràn ngập tơm máu nhìn lên tới khủng bố cực giản dịch hướng hắn cười nhạt một tiếng cũng không trực tiếp trả lời hắn vấn đề ngược lại họ nói ngươi là ai từ lâu ra vì cái gì sẽ xuất hiện tại này cái thế giới giang m i ệ u như là không có nghe được giản dịch tra hỏi bình thường g ầ m thét lại đem vấn đề hỏi một lần ngươi giống cái gì không biết thực đáng ghét sao lại quỷ tiêu một hồi nhi ta đưa ngươi đi uy t ă n g thi giản dịch lạnh lùng uy hiến nói có lẽ là giản dịch thần sắc quá lạnh có lẽ là quá mức chấn kinh giản dịch thủ đoạn có lẽ là kim đan bị tổn hại sau này không cách nào lại tu luyện đả kích quá lớn có lẽ là giản dịch uy hiếp có tác dụng giang miệu dần dần bình tĩnh lại nói đi từ lâu ra làm sao tới giản dịch đem vấn đề lại lặp lại một lần tại biết giang miệu xác thực là tu tiến giới Chết nguyên nhân là bởi vì không có vượt qua hòa anh lôi k ế p là bị lôi k ế p đánh chết từ đó xuyên qua đến này cái thế giới sau giản dịch không trụ may mắn nếu không phải chính mình ra nhanh tay chờ giang m i ệ u đem bị lôi k ế p gây thương tích thần thức chữa trị sau nàng đang nghĩ ra tay khả năng liền phải tốn nhiều sức lực liền là giản dịch không tìm đến này người lấy nàng hiện tại thanh danh c h i q u ả n g này người cũng sẽ đi tìm tới chuyện sớm hay m u ộ n giản dịch mặc dù không đến mức đánh không lại giang m i ệ u nhưng có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình ai sẽ muốn mệnh gần chết đi giải quyết giàn dịch cũng không muốn lật xe tiếp tục giàn dịch lại hỏi giang m i ể u một vài vấn đề mặc dù nói không có hoàn toàn hiểu rõ ràng này người nhưng hai ba thành còn là có trong lúc giang m i ể u cũng không phải là không có nghĩ muốn đối nàng làm cái gì hoặc giả cố ý nói một ít nói láo lừa dối nàng nhưng n à y đó tại giàn dịch này cái võ lực trị cường đại lại sinh hoạt mấy đời người trước mặt đều không đáng giá nhắc tới giàn dịch theo không gian bên trong cầm một ít giấy bút ra tới làm giang m i ể u đem hắn biết rõ tu luyện công pháp đều cho nàng ghi chép lại đến lúc đó nàng tại chọn cái hảo điểm cấp tô tuyết luyện liền là tô tuyết dùng không được chở tô tuyết tiểu hài lớn lên sau cũng có thể cấp bọ luyện này dạng tô tuyết nửa đời sau trừ có nàng cùng sở hy bảo hộ bên ngoài còn có thể có mấy cái có tiền đồ có bản lãnh hải t ử bảo vệ nàng n g ấ m lại này nhật t ử liền từ mỹ đương nhiên giản dịch cũng đoán được giang m i ệ u khẳng định sẽ chơi lừa gạt nhưng giản dịch không quan tâm đến lúc đó lấy ra tới hỏi hỏi thiên đạo liền có thể nếu là còn không được kia liền đánh tới hắn chịu phục mới thôi giao phó xong giang m i ệ u sau giản dịch cũng không có lại thể nghiệm hắn chú ý tự đi chút linh tuyển nước tới đồ ăn qua mấy ngày giản dịch tại giang m i ệ n kia bắt được hai thiên công pháp này hai thiên công pháp giản dịch cũng chỉ là thoáng đạo qua liếc mắt một cái liền biết này dạng luyện tiếp là sẽ xảy ra chuyện vì thế giản dịch đem người cấp sách ra tới hung hăng chào hỏi mấy ngày xem người chịu phục sau này mới thả trở về b a phen mấy lần sau giang m i ệ u rốt cuộc bị giản dịch cấp thu thập chịu phục cấp giản dịch viết hai bản thiên đạo tán đồng tu luyện công pháp được đến chính mình muốn giản dịch cũng không có nốt lời an toàn đem người đưa đến một cái tiểu an toàn căn cứ bên trong đương nhiên không khỏi giang m i ệ u còn có cái gì nàng không biết bảo mệnh thủ đoạn đem đến báo t h ủ trở về giản dịch còn phá hủy hắn linh căn cùng tuấn mỹ túi ra xử lý tốt này sau đó giản dịch dựa theo thiên đạo cấp bản đồ vừa tìm được mấy cái bà bối thẳng đến nhanh đến tô tuyết hôn kỷ mới cấp cuốn quýt hướng trở về tham gia thành huấn đương e m tu u l nhiên a o cho tô tuyết s giản, giản, tu tu giản dịch cũng không có tháng tư đem giang miệng cấp công pháp bên trong tốt nhất cơ bản liền cùng giản dịch chính mình nghiên cứu ra tới liền tính là tô tuyết hải tử. cơ bản không có linh căn bình thường người đều có thể tu luyện công pháp cùng nhau giao cho căn cứ làm căn cứ phổ cập hạ đi làm sống sót người nhóm có thể đều càng tốt tại này tàn khốc tận thế bên trong sinh tồn hạ đi mặc dù giản dịch cho ra tới không có giản dịch giao cho tô tuyết mấy cái hải t ử kia bản hảo nhưng tại này cái thế giới đã là khó được hảo công pháp nên biết nói này bản công pháp nhưng là thiên đạo tán đường qua còn làm giang miệng không dùng đến ba tháng thời gian dị năng thăng liền năm cấp tại đã có như vậy hảo công pháp tình huống hạ giản dịch liền phải làm chính mình nhiệm vụ mục tiêu có càng tốt làm nàng xem lớn lên đầu cụ cả nhóm không đến mức bởi vì nàng thiện tâm bị người khác làm hạ thấp đi tiến tới thu được tổn thương vô luận cái gì thời điểm giản dịch đều nghĩ muốn tẫn mình có khả năng cấp nhiệm vụ đối tượng tốt nhất làm cầu nguyện người công đức xài đáng ra lương Muốn không dàn g cho thấy hệ thống h xuất dịch á thường thường phi thường hưởng thụ này dạng tùy ý tiêu sái sinh hoạt tầm bảo đồ bên trong mệnh mọi dừng lại đến không gian bên trong vui chơi giải trí n h à tìm cái có nhân sinh sống địa phương nhìn xem diễn ăn một chút d ừ a tâm tình tốt liền thưởng thức một chút tận thế độc hữu mang chút công kích lực mỹ cảnh thàng đến năm mươi tuổi này năm giản dịch này mới đưa thiên đạo bản đồ bên trên đánh dấu b ả o bối đều tìm đầy đủ một viên có thể tăng trưởng t u v i cây ăn quả ba cây giàu có linh lực thảo dược một cái có thể vô hạn hướng bên trong đầu được nước ngọc hồ lô còn có mấy khối ẩn chứa năng lượng thật lớn linh thạch loại tựa như trần hoành theo như lời này loại nhưng tinh tế cảm thụ trong đó sở năng lượng ẩn chứa lại không giống nhau bất quá này cái giản dịch không là thực tại ý đợi nàng xuyên qua thế giới nhiều sớm muộn chờ đ giàn dịch cảm thấy nàng này cái thế giới xem như kiếm b ộ phát đ ắ t như vậy nhiều bảo bối không nói còn cấp thế nhân có thể tăng lên thực lực công pháp này công đức nhưng kiếm lợi lớn nguyên bản giàn dịch chỉ là muốn cho tô tuyết cùng nàng đời sau một cái bảo mệnh át chủ b à i kết quả linh cơ khé động liền hỏi thiên đạo như quả nàng truyền thụ công pháp cấp mặt k h á c người sẽ không sẽ đối tiểu thế giới sản sinh mặt trái ảnh hưởng khi lấy được chỉ cần có thể bảo đảm bình thường người cùng dị năng giả thực lực trên lệch cách không sẽ bởi vì công pháp mà càng lúc càng lớn liền có thể trả lời sau giàn dịch liền bắt đầu không ngừng mở động đầu ó c sáng tạo cái mới công pháp đồng học nhóm các người biết hôm nay chúng ta muốn nói là nào vị v ị nhân sao bục giảng bên trên lão sư chỉ vào màn hình giả lập bên trên ảnh chụp h ỏ i nói lão sư ngươi nếu là không có đem hình ảnh thả ra chúng ta còn có thể lại không biết là ai nhưng ngươi này đều đem ảnh chụp tung ra ngoài ngươi nói chúng ta có thể không biết sao một cái tóc ngắn nam sinh trả lời liền là lão sư ngươi này không là tại vũ nhục chúng ta sao n g a i cầm này t r ư ơ n g ảnh chụp liền là đi nhà trẻ hỏi một vòng bảo đảm cũng không có người lại không biết này vị là ai vậy bản chương s o n g chương bảy mươi địa phủ tiểu nhật tử thật là mỹ tư tư a Lao sư, cho sư, ngươi rằng đổi m ộ trong tấm ta hình chúng ta cũng không nhận cũng a nàng liền là hy vọng chủ thành trung tâm quảng trường bên trên nhân tượng là lập hy chủ phò vị vị tâm lúc ớ giới n lên sinh đẹp nhất, nhất trẻ tuổi kia vị, sáng tạo ra thế giới thượng cường đại nhất nhất vĩ đại tu luyện công pháp tô tình nữ sĩ sao? Trong l sĩ tuổi kia đại đại thế pháp đẹp trẻ tạo tu tô ra vị, vĩ sao. nhất thời phòng học bên trong cười vang liên tiếp náo đắc lao sư trên bục giảng xấu hổ đ ỏ mặt ôi chao ta này không là thói quen nghề nghiệp sao có các ngươi này dạng náo lao sư sao một cái tướng mạo văn tĩnh nam sinh đứng lên ngại ngùng cười nói lão sư ngài nếu là đem mặt khác vĩ nhân lịch sử chúng ta biết đến không rõ ràng lắm nhưng tô tình nữ sĩ lao sư không là chúng ta thổi chúng ta biết đến tuyệt đối không thể so với ngài ít hiểu biết lịch sử lao sư nghe này vị học sinh như vậy nói liền hứng t h u giặc rào nói hành kia này tiết khóa từ ngươi tới nói đi giản dịch cũng không biết chính mình rời đi sau sẽ có này dạng sự t ì n h nàng lúc này chính tại điểm cá nhân thuộc tính mặt bản bên trên khen thưởng thêm điểm công đức sổ số, số lẻ phía trước linh đâu này lần nhiệm vụ nên được khen thưởng cùng đặc thù khen thưởng thêm lên tới tổng cộng có hai mươi vạn lẻ một trăm tăng thêm trừ ra mua sắm quả mầm cùng ba bản g công pháp công đức sau còn thừa lại ba mươi điểm công đức sổ g i n dịch trước mắt còn có hai mươi vạn linh một trăm ba mươi công đức nay lần nhiệm vụ mặc dù bạo lực ít tanh một ít nhưng toàn bộ hành trình vẫn là trước sau như một thuận lợi lại nay lần thu hoạch là ba lần nhiệm vụ đến nay nhiều nhất đặc biệt là tại xem s o n g diễn đàn bên trên những cái đó tiền bối sở miêu tả tại nhiệm vụ thế giới sở tao chịu đau khổ sau giàn dịch cảm thấy chính mình h à o vận thật tuyệt so mặt khác người cường quá nhiều uống song vong tình thủy sau giàn dịch như cũng là ngủ mở r i ấ c sáng sớm dậy rửa mặt song sau liếc nhìn bàng đại tiểu kim cố tự nhận là, là cái phú bà giàn dịch tại gian phòng bên trong nhảy ra lục thân không nhận giàn múa tới địa phủ như vậy lâu giàn dịch cho tới bây giờ không có tại phong đô thành bên trong đi dạo qua đây đương ầ u muốn chuẩn tiên, liền phải ra cửa p hào h bị t i ệ nhiên giao t ô không n g h p ả chỉ dựa vào dùng chân tốc bình thường quý tốc độ khả dựa dùng vào năng đi, độ lấy y quý u cầu v ạ năm trên h thể phong thành nhiên, ờ i gian, mới có thể đem phong đô thành đi đến. Đương đến. đem có t đô thực tế trừ nhàm chán đi chứng minh này một tin tức độ chuẩn xác quỷ bên ngoài không có quỷ sẽ làm như vậy bình thường quỷ xuất hành đầu tiên phương thức là sử dụng phương tiện giao thông n à y cái tại cá nhân đầu cuối địa phủ chuyên dụng thương thành bên trong liền có thể tìm tới hơn nữa đủ loại kiểu dáng đều có t h như cái gì v h ụ nữ phi hành cái trội t h ả bay phi hành khí phi thuyền hỏa tiễn v v v đều có h o một ít có thể sử dụng một dây tất đạt truyền thống phụ nghèo một ít có thể sử dụng nhân gian nhất bình thường xe đạp xe hơi mà giản dịch xem tâm thủy t i ể u tiên nữ cánh giá cả thượng linh trong lòng không hiểu hơi buồn phiền đắc sợ xin lỗi là nàng bành trướng nguyên lai、like、nàng còn không đủ hảo cuối cùng giản dịch hoa một n g cốc nước t u y ể n một cũ có thể xem đến ven đường phong cảnh xe đạp vừa nhận được xe đạp giản dịch liền không kịp chờ đợi cưỡi nàng ra địa phụ căn cứ trí não chỉ thị đi tới phong đô chứ danh mỹ thực tiết xem phồn hoa não nhận đường đi giản dịch hưng phấn nghĩ muốn g i t đạo giản dịch mới lạ xem đường đi bên trên lui tới quần áo trang điểm đều không giống nhau đám người á không q u quần trong lòng đã kích động hưng phấn lại có chút chua sót mềm mềm không nghĩ đến a đều tới địa phủ còn có thể xem đến này dạng cảnh tượng tại không có tới tới địa phủ phía trước giản dịch là cái kẻ vô thần nhưng tới tới địa phủ sau giản dịch này mới tin tưởng một câu nói người tốt là thật sẽ có h à o báo tại mỹ thực tiết ăn một chén có thể tẩm bộ linh thể hương tay mặt sau giản dịch liền cưới xe đạp chuẩn bị đi diễn đàn bên trên đ ể cập nhiều nhất đãi bảo thắng địa nghe nói tại này bên trong chỉ cần ngươi có tiền cái gì có thể đi mua được giản dịch lớn lại tầm bảo nhai chỉ nam bên trên viết đi nhiệm vụ người nhóm cùng tiểu thế giới kiểm tra đo lường viên bãi bán đồ đường đi một vòng đi dạo xuống tới giản dịch trong lòng không trụ cảm h á i tiểu thế giới kiểm tra đo lường viên này cái cương vị nhưng thật là một cái béo bở công việc ga nhìn một cái này sạp hàng bên trên rực rỡ muôn màu pháp bảo chân quý bảo vận đều nhanh muốn lóe mù nắng mắt kiểm tra đo lường viên bãi trong quán sở b ả y b i ệ n bảo b ố i chất lượng đều không là nhiệm vụ người sở có thể sánh được rất nhiều đều có thể nói là một cái đ ỉ n h hay đương nhiên giá cả đều rất mỹ lệ nhưng này không là mấu chốt mấu chốt là đi qua thượng cái thế giới thiên đạo đưa cho cho bà bối giản dịch rõ ràng một cái sự tình kia liền là nhiệm vụ người mười cái nhiệm vụ mười thế có khả năng vơ vét đến bà bối cũng không sánh nổi kiểm tra đo lường viên tại một cái tiểu thế giới bên trong kiểm tra đo lường nhiệm vụ người hoàn thành tình huống sở đắc nay một k h ắ c giản dịch đi ăn máng khác đổi hành tâm dục dịch ngóc đầu dậy nhưng rất nhanh giản dịch chính mình bỏ đi này cái ý nghĩ nghĩ muốn đổi nghề địa phủ bên trong nhưng là quy định tối thiểu phải làm đầy một trăm năm đâu bất quá nghĩ lại làm nhiệm vụ người cũng không có như vậy kém như quả nàng có thể giống như này lần này dạng cùng thiên đạo bắt được liên lạc làm thiên đạo cho nàng một phần bảo bối bản đồ như vậy nàng liền có thể sớm kiểm tra đo lường viên một bước cầm tới những cái đó bà bối trừ cái đó ra còn có thể tại nhân gian thể hội địa phủ không có khói lửa ôi chao vẹn vẹn chỉ là n g ấ m lại giản dịch liền cảm thấy m ị tư tư vừa nghĩ tới có thể đến tiểu thế giới bên trong đi làm bà bối giản dịch đãi bảo n h i ệ t t ì n h sức lực liền chậm rãi hạ xuống tới nhưng tuy là này dạng giản dịch cũng không có thiếu mua các loại linh cựu linh mật tiên tri linh thảo chờ mang theo linh khí có thể tẩm bổ thần hồn đồ vật giản dịch không có thiếu mua mặc dù này đó đồ vật nàng đi cái cao đẳng cấp thế giới liền có thể tìm được nhưng giản chính là không có tìm được ổn định chút không gian giới chỉ thoáng có chút t i y ệ t đối cũng là nàng tại cái trước thế giới đắt như vậy nhiều bà bối đều không có thể tìm tới một cái không gian có thể nghĩ này đồ vật có bao nhiêu chân quý đặt nàng chính mình trên người nàng cũng sẽ không bỏ được bán đi vừa lòng thỏa ý về đến chỗ ở sau giản dịch đem chính mình chữ vật giới cùng linh tuyển không gian bên trong đồ vật đều cấp đổ ra chỉnh lý một lần sẽ cực kỳ chân quý không còn gì để mất đi đồ vật hết t hệ tồn đến hệ thống xuất phẩm có thể thông thần hồn khóa lại chữ vật nhẫn bên trong ngoài ra giản dịch còn thảm ộ t ít lương thực thức uống chuẩn bị bất cứ tình huống nào sau đó đem mặt khác đồ vật tất cả đều chỉnh tề phân loại xếp trồng chất tại linh tuyển không gian bên trong xem như vật tư núi bên dưới phân tán đồ vật giản dịch tính toán hạ cái thế giới nếu là hiện đại lời nói liền đi làm một ít giấy hàng ra khung đem một cái tiểu đồ vật sửa sang lại tới xử lý tốt sự t ì n h giản dịch lại tại nhà bên trong ở lại mấy ngày còn theo không gian bên trong cây ghép mấy cây hoa có ra tới trang trí phòng ở nói thật tại địa phủ bên trong quá đến tiểu nhật tử giản dịch cảm thấy rất là vui sướng tâm linh phảng phất cũng an bình lại phát hiện một cái trực tiếp chất nof một cái có thể trực tiếp nhiệm vụ người hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ quá trình chất nof giàn dịch tại này trong đó còn tìm đến tần viện viện nhìn ra được tần viện viện hiện tại thân phận là cái minh tinh còn chính đứng ở đánh mặt khâu màn hình lên mạng hữu nhóm soát khen thưởng t h i ệ m kia gọi một cái nhanh đều nhanh muốn đem tần viện viện mặt c h ặ n lại giàn dịch xem một hồi nhi phát hiện tần viện v i ệ này n đánh mặt thao tác thực sự là quá lưu vì thế liền cấp cùng phong cấp tần viện viện soát một trăm công đức lễ vật chờ tần viện, viện đóng lại trực tiếp sau giàn dịch liền qm cấp tần viện, viện thỉnh giáo nàng trực tiếp sự tỉnh bản chương xong chương bảy mươi mốt quỹ dị thông báo viện việt tỷ tân việt việt việt tỷ nay cái trực tiếp là như thế nào hồi sự a muốn không là hôm nay soát diễn đàn ta đều còn không biết làm nhiệm vụ thời điểm còn có thể trực tiếp đâu tân việt việt ngươi nói này cái trực tiếp a Kỳ thật nàng g ư ơ i có cho thể phủ đem địa r hiện, cái cái hiện tại sinh hoạt tại nhân tộc hiện đại khu vực bởi vậy hằng ngày chứng kiến hết thạy cùng hiện thực thế giới cũng không hề có sự khác biệt giống như cư trú phòng ốc a sử dụng vật phẩm a thưởng dụng đồ ăn a đều là gần sát nàng bản nguyên thế giới bởi vậy giản dịch trụ không có chút nào không hài hòa cảm giác thậm chí có chút vui đến quên cả trời đất giản dịch từng tại diễn đàn bên trên thấy qua thu tộc nhân ngây ngô hoàn g cảnh kia bộ dáng đồng nhân tộc này một bên quả thực liền là ngày đêm khác biệt cùng ở tại phong đô thành nhưng trong đầu sở cư trú quỷ thật là khác nhau rất lớn có đôi khi giản dịch sẽ buồn lo vô cớ nghĩ phong đô đại đế muốn quản lý như vậy nhiều sự tình hắn lao nhân ra giải quyết được sao giản dịch ta đây lần sau cũng phải đi trực tiếp thử xem nhìn xem có thể hay không kiếm một ít công đức ha, ha. tân viện hành chờ ta hoàn thành này cái nhiệm vụ ta đi tìm người đến lúc đó ta sẽ dạy n g ư n h ư thế nào làm tốt này sự tình giàn dịch thấy tần viện viện như vậy nói liền vội vàng gật đầu ứng thanh có người giáo nàng đương hảo l à tốt nhất h u ố n hồ giàn dịch vừa mới nhìn một chút này người đẳng cấp cùng xếp hạng nay thỏa thỏa liền làm ai đại lão nàng đắc nhanh lên ôm chặt này cây cổ trụ cùng tần viện viện trò chuyện x o n g sau giàn dịch có tiếp tục ở lại nhà nhàn mấy ngày tả hữu cách hoàn thành quy định một cái tháng năm lần nhiệm vụ chỉ kém cuối cùng hai cái có hai mươi tới ngày thời gian giàn dịch một điểm đều không nóng này ôi chao c giàn, giàn, giàn dịch hiện tại liền là một mặt linh hồn nghĩ muốn tu luyện trừ mua sắm có thể tu luyện thần hồn công pháp liền là làm nhiệm vụ lấy công đức thẩm bổ linh hồn có thể dùng công đức thẩm bổ linh hồn phương pháp tu luyện có thành là thập phần hao phí công đức kia cần thiết điểm công đức sổ cực lớn đến giàn dịch không cách nào tưởng tượng tối thiểu nhất giản dịch tới địa phủ như vậy lâu liền không có nghe nói kia cái nhiệm vụ người có thể chỉ dựa vào công đức tu luyện ra cái gì thành tích tới liền là kia cái làm hơn một năm nhiệm vụ dẫn dắt giản dịch xử lý nhiệm vụ người q u ỷ sai không phải cũng không có làm đến sao hoàn thành mỗi tháng nhất định phải hoàn thành năm đơn nhiệm vụ sau nhiệm vụ người mỗi tháng tiền lương cũng chỉ có năm trăm công đức mà này năm trăm công đức còn đ ắ t muốn tại địa phủ ăn uống chi tiêu đâu có thể giữ lại dùng tới tu luyện ít càng thêm ít giống như giản dịch này loại hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có mười vạn hai mươi vạn công đức quỷ vậy cơ hồ là phượng mao lân giác cũng liền đương nhiệm phong đô đại đế có này cái hảo vật đi l i ê n tại giản dịch ốn tại ghế sofa bên trên một bên câu được câu không xem tv một bên x o á t điện thoại nhàn nhã hưởng thụ lúc trí não bên trên đột nhiên tới một điều không hiểu ra sao thông báo xin tất cả chưa làm nhiệm vụ nhiệm vụ người tại một phút đồng hồ bên trong rút ra ra một tia thần thức rót vào bản thì thông báo tin tức bên trong ngắn ngủi một câu nói làm cho giản dịch có chút không nghĩ ra không biết đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự nhi bất quá xem mặt bên trên sở ghi chú rõ sở hữu nhiệm vụ người chữ giản dịch không hiểu cảm thấy này cũng không là kiện cái gì không tốt sự tình vì thế liền bội tại thời gian hạn chế phía trước đem thần thức rót vào đi vào làm xong giản dịch cũng liền không cái gì tiếp tục xem tivi tâm tình tính toán tẩy tẩy ngủ ngày mai dậy sớm một chút làm nhiệm vụ l i ệ n tại này lúc lại có một điều thông báo phát lại đây như cũng là điều lệnh người cảm giác không hiểu một câu nói thì nhiệm n h vụ người giản dịch tại một giờ chỉnh sau tiến nhập nhiệm vụ thế giới hoàn thành nhiệm vụ giản dịch gãi gãi đầu cảm giác này sự t ì n h là lạ giản dịch chỉ biết là địa phủ cố định một cái tháng cần phải hoàn thành nhiều ít cái nhiệm vụ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua địa phủ sẽ có thể quy định nhiệm vụ người cái gì thời điểm xuất phát làm nhiệm vụ theo lý thuyết xem đến này cái tin tức giản dịch hẳn là sẽ có chút khủng hoảng khi táo sẽ lo lắng sợ hãi suy tưởng ra cái gì không tốt sự nhi nhưng giản dịch hiện tại trừ cảm thấy một ít quái gì bên ngoài không còn gì khác không tốt cảm giác tính chứng chọi đá lấy nàng hiện tại thực lực phản kháng lời nói đại khái là không chiếm được hảo cùng này này dạng không bằng thuận theo tự nhiên đi cùng lắm thì liền là hồn phi p h á c h tán lại không luân hồi có thể mang ký ức lại sống t ă n g thế giản dịch cảm thấy chính mình đã kiếm viên như vậy nghĩ giản dịch dựa vào nguyên lai、like、tính toán cầm quần áo liền vào đến phòng tắm rửa mặt cũng không biết là cái gì thời điểm dưỡng ra tới thói quen giản dịch hiện tại mỗi lần xuất phát đi nhiệm vụ thế giới phía trước nhất định phải tẩy một lần tám không phải giản dịch trong lòng tổng sẽ mau mau không thoải mái sau khi tắm xong giản dịch lại kiểm lại một chút chữ vật không gian bên trong vật tư cuối cùng kê tính toán thời gian tiến vào nhiệm vụ thế giới nay một lần giản dịch vừa tới liền cảm giác đến theo thân thể hướng thức hải hội tụ đi linh khí này làm nàng đặc biệt thoải mái thoải mái nàng k h ô n g chế không t r ỗ ở lắc lư đứng dậy thượng chặt cây từ từ chặt cây giản dịch đột nhiên mở hai mắt ra bốn phía nhìn nhìn phát hiện chính mình hiện tại sở sử địa phương là một phiến d ư n g trúc ánh mắt chiếu tới chỗ đều là xanh đúng tươi tốt rậm dường trúc thanh phong thổi xanh biết la trúc theo thanh phong tiết tấu phát ra hêm hai rầm rầ xem cảnh đẹp trước mắt g i ả n dịch nhịn không trụ là một cái h í t sâu thiên a g i ả n dịch cảm thấy chính mình chỉnh cá nhân đều muốn phiêu phiêu dục t i ề n nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua l à trúc thanh hương đúng là như vậy dễ ngửi từ từ này giống như cũng không là trọng điểm trọng điểm là g i ả n dịch phát hiện chính mình này lần sở dấn thân vào thân thể là một viên cây trúc g i ả n dịch phát hiện này một hiện thực tàn khốc sau lập tức mất hết can đảm sống không còn gì liên tiếp nàng này là theo một người biến thành một viên cây trúc sao không muốn a nàng còn muốn làm cá nhân a giàn dịch điên cuồng tại trong lòng gào thét kêu dây lên đối ở trước mắt hiện thực giàn dịch có chút tiếp nhận vô năng mũ đản kia hai cái tin tức rốt cuộc là như thế nào hồi sự nhi nàng rõ ràng cảm giác không có ác ý a hơn nữa vì cái gì nàng tiếp không chịu được nguyên chủ ký ức không đúng nàng thoáng qua một cái tới liền làm ộ t viên cây trúc như vậy là không là đại biểu nguyên chủ bản thân liền làm ộ t viên cây trúc lại là một viên không có linh trí không có tương lai cây trúc n à y dạng nhất tới chỗ nào còn có ký ức có thể làm giản dịch tiếp thu a hèn bọn tác giả tại tuyến cầu một chút phiếu, đề cử, nguyên phiếu cầu cất giữ cảm tạ mua bản chương xong chương bảy mươi hai thiên đạo thân quê nữ không có nguyên chủ ký ức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 vừa nghe đến này câu nói giản dịch liền rõ ràng tại cùng chính mình nói chuyện người rốt cuộc là ai tại nhiệm vụ thế giới bên trong có thể này dạng cùng nàng tại thức hải bên trong giao lưu cũng chỉ có thế giới đấy thiên đạo phản ứng lại đây là thiên đạo chính tại cùng nàng chào hỏi sau giản dịch vội vàng nhu thuận trả lời n g à i hảo thực cao hưng có thể tới ngài thế giới tới thiên đạo xem đến giản dịch này phó bé ngoan bộ d á n g đối giản dịch nói chuyện thanh â m không khỏi lại n u hòa mấy cái độ không hổ là nó tự mình chọn lựa ra thân quê nữ liền lại như vậy ngoan xảo làm cho người ta yêu thương ngoan ngoan giản dịch hơi nghi hoặc một chút vừa mới là nàng nghe sai lầm rồi sao vì cái mới gì nàng vừa thú. Vì thế thiên đạo liền đem đặc cấp thế giới bên trong đặc thù sinh tử thụ đưa cho phong đô đại đế làm địa phủ cấp cái cùng nó tâm ý linh hồn ra tới theo lý thuyết đặc cấp thế giới sinh vật chỉ cần thiên đạo cho phép cũng có thể sinh ra linh trí căn bản cũng không cần thiên đạo đi địa phụ tìm linh hồn nhưng thiên đạo lặp đi lặp lại thôi diễn nhiều lần phát hiện bản thế giới bản thân diễn sinh ra tới sinh linh vẹn vẹn chỉ là trở thành khí vận c h i tử thôi động thế giới tiến trình còn có thể nhưng muốn bọn họ trở thành thiên đạo thân tử hưởng thụ nó yêu thương bọn họ thật là không có này cái duyên vận chính là muốn làm như vậy lời nói bọn họ cuối cùng kết quả liền là không thể thừa nhận tới tự thiên đạo thật sâu yêu thương một cái không tốt liền sẽ đem sủng nhi nó、no、bạo nếu là như vậy thiên đạo cần gì phải lao lực lốt bốt đất sinh dục cái gì thân tử n à y cái thế giới nhưng là vận hành nước ước ước văn năm theo không ổn định không có thức t ỉ n h ý thức tiểu thế giới đến mới vừa quyết định ý thức hạ cấp thế giới lại đến trung cấp thế giới cao cấp thế giới siêu cấp thế giới thần cấp thế giới đặc cấp thế giới thiên đạo biểu thị nó có chút mệt mỏi cũng cô độc quá lâu hiện tại liền muốn tìm cái thú vị vật nhỏ t r e o trọc thú dài b u ồ n không phải thiên đạo cảm thấy nó sẽ muốn bản thân hủy diệt rốt cuộc đi qua ước thời gian ước văn năm thiên đạo đã không phải là mới vừa thức t ỉ n h ý thức lúc kia cái một lòng chỉ có tiểu thế giới sinh linh thiên đạo làm vì một cái có ý thức có tư tưởng thiên đạo xem tiểu thế giới sinh linh nhóm yêu hận bê ly thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ sản sinh một ít mặt trái cảm xúc thiên đạo sản sinh mặt trái cảm xúc đối với sinh tồn ở này cái thiên đạo quản hạt hạ sinh linh mà nói cũng không là kiện cái gì chuyện tốt thậm chí có thể nói là diệt thế chi thay bởi vậy thiên đạo chỉ hào cấp phong đô đại đế một điểm chỗ tốt tự mình đi tìm cùng nàng có duyên linh hồn mà giản dịch liền là này mặt linh hồn cùng thiên đạo khí tức thuộc tính giống nhau lại thần hồn sạch sẽ còn làm thiên đạo không bài xích còn ẩn ẩn có hào cảm phía trước tại địa phủ bên trong giản dịch hướng thông báo bên trong dốc vào thần thức liền là thiên đạo tại tìm có duyên người thiên đạo giải thích xong sau lại một hồi lâu nhưng giản dịch còn có chút nàng đây là bị đĩa bánh gặp chúng nàng này là hảo vận trị phá trần bí cực thái lai trở thành truyền thuyết trung thượng thương sùng nhi thiên đạo thân q u y n ữ giản dịch đong đưa một chút lá trúc có chút không dám tin nàng giản dịch nhân phẩm trị cái gì thời điểm như vậy nổ tung ngoan ngoãn thấy giản dịch tâm tư b á c h chuyển lại thật lâu không có cùng nàng nói chuyện thiên đạo có chút cấp đây chính là nó thật vất vả tìm đến cùng nó tâm ý cùng nó thuộc tính khí tức hợp nhau linh hồn a cũng đừng cấp nó ra cái gì sai lầm a giản dịch bị thiên đạo như vậy vừa gọi này mới hồi phục tinh thần lại ở, ở đây đại lão ta này không là quá hưng phân sao lập tức chưa kịp phản ứng nhưng không phải sao nay sự tình dù ai trên người có thể không vui vẻ a nghe được giản dịch lại nói thiên đạo lúc này mới yên lòng lại cười ha hả nói nói gọi cái gì đại lạo a này nhiều mới là a ngoan ngoãn ngươi có thể trực tiếp gọi ta phụ thân a giản dịch bị thiên đạo này trực tiếp lời nói làm lại phải hóa đá như quả giản dịch hiện tại có tay lời nói giản dịch muốn dùng lực ấn xuống chính mình trái tim miễn cho nó nhân quá mức phấn khởi theo nàng thân thể bên trong nhảy ra tới a phụ thân a a nàng thế nhưng gọi một cái thế giới thiên đạo vì phụ thân giản dịch kích động nghĩ muốn bất tình đi mặc dù nàng trải qua đệ tứ sớm đã nhìn thấu rất nhiều sự t ì n h cùng đối rất nhiều sự t ì n h cũng có thể làm được tâm như chỉ thủy nhưng trở thành thiên đạo thân khuê nữ này sự t ì n h giản dịch biểu thị chính mình không có cách nào làm đến tỉnh táo a không được nàng không thể bất tỉnh vạn nhất ngất đi sau này sự nhi thất bại làm sao bây giờ còn có giản dịch còn nhớ đến chính mình là một vị nhiệm vụ người nàng đi tới xuyên qua đến tiểu thế giới lúc cần phải hoàn thành cầu nguyện người nhiệm vụ như vậy nghĩ giản dịch lại cường lên tinh thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói phụ thân ta đây đi tới này cái thế giới cần phải hoàn thành một ít cái gì nhiệm vụ sao ta lại đây sau cũng không có tiếp thu được nhiệm vụ nhắc nhở ta hiện tại có chút dối loạn không biết chính mình hiện tại nên làm chút cái gì giàn dịch có thể cảm nhận được thiên đạo sở phát ra thiện ý bởi vậy gặp được này sự t ì n h giàn dịch nghĩ nàng hẳn là có thể hỏi một chút thiên đạo đi thiên đạo ba ba xem khuê nữ nghi hoặc tiểu biểu tình trong lòng c à n g mỹ ngữ khí nhu hòa cừng chiều trả lời không cần ngươi tới đây cái thế giới chỉ cần vui vui vẻ vẻ hạnh hạnh phúc phúc trưởng thành là được không còn có chuyện còn lại ta này g lại có như vậy mỹ đắc sự tỉnh giàn dịch đột nhiên nghĩ muốn lưu lại hạnh phúc nước mắt nhưng phụ thân ta hiện tại còn chỉ là một viên cây trúc nọ a một viên cây trúc nên như thế nào vui vẻ trưởng thành á thiên đạo ngoan ngươi bây giờ còn nhỏ còn không thể tu luyện chỉ có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tẩm bầu ngươi thần hồn rèn đúc ngươi nhục thân chờ ngươi tích lũy đến đủ nhiều linh lực thần hồn thể phách đều đầy đủ cường lúc phụ thân sẽ vì ngươi hạ xuống hóa thân lôi kiếp đến lúc đó ngươi liền lại có thể hóa thành người hình lạc giàn dịch nhắm mắt lại tinh tế thể hội không khí bên trong linh khí quần quận không ngừng hướng thân thể bên trong giúp vào tẩm bổ nàng thần hồn cho nàng mang đến vô thượng vui thích làm nàng thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu phiêu phiêu dịch cho tới bây giờ không nhận tiên giác. loại giác giản tới giờ rục cảm cảm có cảm Này là bây đồng ư dương được ợ c lúc, dịch cũng có cảm qua, quyết qua. đầu tu luyện vừa liền là mới giản dịch cũng không có cảm nhận âm bắt đ dạng đều là lấy thiên địa linh khí nhật nguyện quan g hoa làm vì tu luyện yếu tố nhưng chất lượng lại là ngày đêm khác biệt bản chương s o n g chương bảy mươi ba hào vô nhân tính thiên đạo âm dương quyết cùng giản dịch này trời sinh trời nuôi linh thể so với tới hấp thu linh khí liền như không có loại bỏ qua hỗn hợp các bụi v ậ t không rõ nguồn gốc chất nước lấy hơi nước bàn lớn nhỏ chảy đến một cái bình nước khoáng mà giản dịch trước mắt này cái có đủ thiên đạo sở thiên vị ngày trúc thân thể mỗi thời mỗi khắc hướng thân thể bên trong rút vào thì là thiên địa linh khí bên trong tính k h u ế t nhất thậm chí không cần giản dịch chuyên môn đi tu luyện liền tính giản dịch ngủ đ á n h cải rắm nó đều sẽ như dòng suối nhỏ tụ hợp vào biển lớn bản quần quận không ngừng mà hướng giản dịch thân thể bên trong chui tạ quá thiên đạo ba ba sau giản dịch bắt đầu nàng vui sướng tu luyện nhật sinh hoạt tâm tình tốt thời điểm lung lay l á trúc n g h e một chút l á trúc va chạm tiếng vang ngửi một cái không khí bên trong tiêu tán ra tới mang linh khí thanh trúc hương thiên đạo ba ba sợ nàng nhàm chán còn chuyên môn phái rất nhiều đáng yêu xinh đẹp tiểu động vật lại đây theo nàng cùng nàng chơi vừa chứ mỗi ngày đều muốn đứng. không thể sống động bên ngoài lại không mặt khác không tốt nhưng lại hảo phong cảnh lại có thu đáng yêu tiểu động vật xem lâu giản dịch không khỏi cũng có chút bực bội ngày ngày ngốc ngốc n ố c đứng không thể mở miệng cùng tiểu động vật nhóm nói chuyện chơi đùa không có thể hành động là cá nhân đều phải điên cuối cùng còn là tại thiên đạo ba ba kiến nghị hạ giản dịch đóng lại ngũ rác tính toán ngủ hắn cái mấy và năm không đến hóa hình lôi k i ế p tuyệt không tỉnh lại thời gian thấm thoát cũng không biết đánh tới nhiều dài thời gian bầu trời bên trên trậm rãi hội tụ lại đây một phiến đen n g h ị mây đen cường đại uy áp khiến cho rừng trúc bên trong tiểu động vật nhóm đều tranh nhau chen lấn rời xa giản dịch vị trí đột nhiên g i ả n dịch thất h ả i bên trong truyền đến thiên đạo ba ba kia thanh â m đầy truyền cảm ngoan ngoãn mau tỉnh lại một hồi nhi ngươi liền muốn độ hóa hình lối k i ế p chờ một chút khả năng sẽ có chút đau à ngươi tạm thời trước nhịn một chút chờ vượt qua lôi kiếp liền hảo chờ ngươi hóa hình thành công ngươi liền có thể rời đi nơi này khắp nơi đi chơi lạp phụ thân còn tại thế giới các n g õ ngách cấp ngươi giấu rất nhiều lễ vật à, hiện tại chúng nó đều chờ ngươi đi tìm à. g i ả n dịch nghe được thiên đạo thanh em bận điệu tỉnh táo lại đánh mở ngũ quan hảo phụ thân ta biết giàn dịch liếp nhìn bầu trời kia khủng bố lôi vân sau liền túi đầu dùng thân thân những cái đó lôi vân xem là khủng bố chút nhưng giản dịch hoàn toàn không lo lắng sẽ ra cái gì sự t ì n h vừa mới thiên đạo ba ba nhưng là nói liền là sẽ có chút đau còn lại sẽ không có cái gì sự t ì n h huống hồ có thiên đạo ba ba ở đây nàng nếu là ra sự t ì n h thiên đạo ba ba khẳng định sẽ dừng lại nên biết nói này lôi k i ế p cũng là quy thiên nói ba ba quản g bất quá giản dịch cũng không có cấp thiên đạo mất mặt giản dịch cắn chặt r ằ n g chính là đem chín n chín t á m mươi một nói thiên phẩm lôi k i ế p cấp khiên xuống tới nguyên bản thiên đạo đau lòng giản dịch chỉ muốn tùy tiện cấp giản dịch tới cái có chất lượng có thể làm cho giản dịch hóa hình rất nhiều đối tu luyện có trợ giút hóa hình lối tiếp kết quả không nghĩ đến giản dịch biểu hiện thực sự là quá mức ưu tú chờ hóa hình lôi k i ế p đi qua sau thiên đạo đem chỉ có này thế gian tư chất cấp cao nhất người cũng liền là đạo giáo tam thanh ngọc đế như lai mới có thể có được thiên phẩm lôi k i ế p d u n g dày cấp giản dịch cũng tới một phần càng là cường hãn khủng bố lôi k i ế p trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc thì càng nhiều đối tu sĩ chỗ tốt lại càng lớn nó không chỉ có thể mở rộng thân thể kinh mạch còn có thể rèn luyện thần hồn này không đợi lôi k i ế p đi qua xối s o n g linh vũ giản dịch cảm thấy nàng chỉnh cá nhân đều sản sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa không là thoát thai hoàn cốt có khả năng hình dung g i ả n dịch một cái l ắ p mình vào linh tuyền không gian tại không gian bên trong phòng tắm rửa mặt s o n g sau g i ả n dịch lại cầm một bộ màu xanh nhạt váy dài váy dài xuyên thượng xem tấm gương bên trong kia mắt ngọc m ả y n g à i tùy tiện bay lên mỹ nhân g i ả n dịch phát ra từ đáy lòng càng thán này phó thân thể có thể nói là g i ả n dịch mấy đời đến nay sở gặp qua người bên trong nhất mỹ kia một cái g i ả n dịch đối với tấm gương hưng phấn chuyển cái đẹp mắt vòng trong lòng mỹ đ ắ c không được thiên đạo ba ba thực sự là quá ra sức xem qua chính mình dung mạo sau giàn dịch liền ra không gian chuẩn bị cùng thiên đạo ba ba trò chuyện phụ thân ngài xem ta này bộ g á n g hảo xem sao giàn dịch mừng rỡ h thiên đạo hảo xem ngươi là này thế gian lớn lên tốt nhất xem người giản dịch nghe được này g nói như vậy thực cao hứng n à y mấy vạn năm ở c h u n g xuống tới giản dịch biết thiên đạo ba ba đối nàng là thật thực hảo móc tim móc phổi này loại hảo bởi vậy giản dịch đối thiên đạo ba ba liền không có ban đầu xa cách cùng lẩn lẩn lấy lòng mà là thực tình đưa nó đương làm cha thực tình k ì n h yêu nó tại nó trước mặt như cái chân chính hải t ử b à n tát kiều chơi xấu có cái gì thì nói cái đó gặp gỡ không hài lòng còn sẽ phát phát tiểu tính tình dù sao tại thiên đạo này cái xấu ước, ước vạn năm lão quái vật trước mặt toàn bộ sinh linh đều là tiểu thí hải đúng phụ thân ngài cấp ta sen lẫn thần vật là cái gì nha căn cứ ngủ say lúc thiên đạo ba ba cấp truyền thừa ký ức giản dịch biết giống như nàng này loại từ thiên địa dựng dục mà sinh thiên đạo bình thường sẽ tại hóa thân thành công sau ban cho một cái sen lẫn thần vật bởi vậy làm vì thiên đạo thân khuê nữ giản dịch hết sức tò mò chính mình sen lẫn thần vật là cái gì ta liền biết ngươi sẽ hỏi này cái cho nên ta đem này chỉnh cái thiên cơ thần sơn đều đưa cho ngươi làm sen lẫn thần vật thiên đạo có phần có chút kiêu ngạo nói này tòa thiên cơ thần sơn ta đều cấp ngươi bố trí tốt cầm chế này trên đời ngoại trừ ngươi không còn có người có thể đi vào về sau liền tính ngươi đến mặt khác tiểu thế giới đi làm nhiệ cũng có thể coi nàng thân thể tùy h là làm k ông gian ngươi rủng. Ông ra bản nhâm ra vào lấy dùng. Ông trời ơi thiên đạo ba ba này một màn tay cũng quá xa hoa đi đây chính là thiên cơ thần sơn a căn cứ truyền thừa ký ức sở tố thiên cơ thần sơn ở và ở giữa tiểu thế giới chiếm diện tích có chừng một cái cao cấp tu tiên thế giới như vậy đại lại núi bên trong tre kín các loại chân quý linh thảo linh dược các loại cao đẳng cấp có linh trí không linh trí sinh vật nhiều vô số kể này còn không phải thiên cơ thần sơn bên trong quý giá nhất đồ vật nhiều lắm là có thể tính là cái vật kèm theo quý giá nhất là chân trời trên người ở vào này cái thế giới h ạ c tâm cả toàn ú i đều trải rộng linh mạch linh t u y n linh sơn linh vật là n à y cái thế giới lớn nhất linh khí cung cấp có thể nói không thiên cơ thần sơn n à y cái thế giới linh khí đều sẽ thiếu rơi ba phần trí nhất mà có này tòa thiên cơ thần sơn g i ả n dịch không khách khí nói liền là có một cái cao cấp tu tiên thế giới phu phu thân g i ả n dịch căn cứ nói chuyện đều có chút không lưu loát ngài xác định là thiên cơ thần sơn sao n à y cái sen lẫn thần vật cũng quá quý giá đi ta không thể nhận hơn nữa nàng trở thành ta sen lẫn thần vật liền là cùng ta thần hồn quá lại ta đây về sau đi mặt khác thế giới thời điểm làm sao bây giờ à nay cái thế giới sẽ bị thương nặng Thiên cơ thần i ê n cơ t h sơn a giản dịch cảm thấy nàng là một chút ngộng đẹp liền hảo muốn thực sự muốn đi qua giản dịch trong lòng thiêu đến sợ một đạo cùng với cánh hoa gió nhẹ từ từ hướng giản dịch thổi lại đây giản dịch biết này là thiên đạo ba ba tại an ủi nàng thiên đạo đừng lo lắng hài tử mặc dù này tòa thần sơn cùng ngươi thần thức khóa lại nhưng nàng cũng không là ngươi linh tuyển không gian n ư ỡ n g kia b ả n tồn tại thần sơn là không có vật dẫn bởi vậy vô luận ngươi đi đến n ư ỡ n g kia một cái thế giới nàng cũng sẽ ở chỗ này trừ phi ngươi không muốn để cho nó ở lại chỗ này lại ngoãn ngươi nên biết nói nếu không có ngươi khả năng tiếp qua ngàn vạn năm ta liền sẽ giống như mặt khác đặc cấp thế giới thiên đạo k ê u bản bản thân hủy diệt bởi vậy ngoan ngoãn ngươi không cần vì này cảm thấy xin lỗi không tốt ý tứ tiếp nhận ta h ả o ý yêu thích này bạn sách độc giả nhóm thỉnh không muốn keo kiệt các ngươi tay bên trong phiếu đề cử thỉnh đều đầu cho các ngươi đáng yêu tiểu tác giả đi cảm tạ mua bạn chương s o n g chương bảy mươi b ố sơn trang giàn dịch nghe thiên đạo như vậy giải thích đầu góc lại lần nữa chợp mạch phụ thân n g à i n g à i vì cái gì sẽ có nghĩ muốn bản thân hủy diệt ý nghĩ a thật vất và đem tiểu thế giới phát triển như vậy hảo trở thành trưởng quản ngàn bạn sinh linh n h ữ bức ống hống đại lão vì cái gì sẽ muốn kết thúc chính mình sinh mệnh giàn dịch biểu thị nàng đối đại lao ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả thiên đạo bởi vì quá mệt mỏi cũng quá tịch mịch ta mặc dù trưởng quản trưởng quản thế giới sinh linh nhưng làm vì một cái có ý thức thiên đạo mỗi ngày trừ quản lý v i ệ c vật còn là quản lý v i ệ c vật cả ngày bận rộn một khắc đều không được nhàn cũng không có sinh linh có thể cùng ta nói chuyện thiếm nói chuyện ta chính mình cũng không có thực thể không thể vào trần thời gian lâu dài ta cũng sẽ sản sinh nghĩ muốn kết thúc sinh mệnh ý tưởng thiên đạo cười híp mắt nói nói bất quá bây giờ hảo có ngươi ta liền rốt cuộc không sẽ cảm giác buồn tẻ không thú vị ta còn sẽ càng thêm cố gắng phát triển hào này cái thế giới đem này cái thế giới thượng tốt nhất đồ vật tất cả đều cấp ngươi giàn dịch giàn dịch biểu thị bị thiên đạo ba ba hư hãi như thế tâm tình mỹ rượu bay lên thực quả thực muốn vui bạo nhìn n à y lại vượt đi không chỉ có như vậy một núi r ử a lớn còn có nguyên một tòa chân trời thần sơn cùng chân trời thần sơn này cái như cao cấp tu tiên thế giới bản tùy thân không gian so sánh giàn dịch cảm thấy mặt khác cái gì linh t u y ể n không gian gieo trồng không gian tu di giới tử đều là tiểu nhi đồ chơi không đáng giá nhắc tới giàn dịch ngữ khí mang theo lấy lòng gắt giọng nay rằng à ta đây cũng không cùng phụ thân ngại khắc khí hắc phụ thân ngài về sau cần phải hào hào cố lên n h a ta thích nhất phụ thân chuẩn bị cho ta lễ vật về phần làm thiên đạo kiềm chế một chút lời nói g i ả n dịch là không dám nói thiên đạo tay bên trong nắm giữ là tiểu thế giới bên trong ngàn vạn sinh linh vạn nhất thiên đạo ba ba bởi vì một câu nói của nó không có dụng tâm quản lý vậy cái này thế giới sinh linh nhóm làm sao bây giờ đến lúc đó sẽ tạo nhiều ít nhiệt g c h ứ n g a thiên đạo ứng thanh sau liền rời đi đi xử lý tiểu thế giới sự vật lưu lại g i ả n dịch ngồi tại chỗ cũ tiếp tục tu luyện giàn dịch hiện tại tu luyện công pháp là thiên đạo ba ba đưa cho chủ tu là thần hồn theo thiên đạo ba ba nói này bộ công pháp là nó không chiếu i tam chỉ n có thể tu luyện thần hồn làm nàng thần hồn càng thêm thuần túy cưỡng hãn liên tiếp cùng nàng thần hồn khóa lại tất cả vật phẩm đều có thể cùng nhau rèn đúc ôn dưỡng tu luyện tốc độ càng là không cần phải nói tiến triển cực nhanh cũng còn chỉ là bình thường thao tác tăng thêm ngày chúc trời sinh trời nôi đặc tính giản dịch tu luyện một năm sở đắc có thể cùng thái thượng lao quân tu luyện trăm năm sở đắc công lực n ă n g hàng chớ nói chi là giản dịch còn là thiên cơ thần sơn chủ nhân tại thiên cơ thần sơn này thế giới lớn nhất linh khí cung cấp bên trong tu luyện giản dịch chẳng qua là tu luyện ngắn ngủi một ngàn và năm công lực liền có thể cùng đạo giáo tam thanh chi nhất thái thượng lao quân n ă n g hàng tính thượng thiên đạo ba ba cấp bảo mệnh pháp khí không khách khí nói thái thượng lao quân nguyên thủy thiên tôn ngọc đế cái gì đều có thể không là nàng đối thủ nên biết nói này đó đại năng ít nói cũng là tu luyện cái ước và năm công lực chi thâm hậu thế gian thiếu có người có thể địch đương nhiên một lòng vì chính mình hiện tại sở hữu võ lực trị phấn khởi giản、dịch. n h ấ t bắt đầu là c ũ n g không h biết c u y ệ n nhân à y t g đến n có một g à y giản dịch c ả m thấy n h chán, m muốn n đi ra g o sáo à i sông thời điểm, theo thiên ờ điểm, i theo t h đạo ba mươi ba ba nói sợ hai chính mình tu luyện không tới nơi tới trốn vạn nhất bởi vì chính mình quá yếu đi ra ngoài cấp người đưa đồ ăn làm sao bây giờ tại biết được chính mình công lực đã cường hãn đến như thế tình trạng thời điểm giản dịch là cảm thấy chỉnh cái thế giới đều huyền huyễn này thậm chí so chính mình có một cái thiên đạo ba ba còn muốn lệnh giản dịch cảm thấy không chân thực như là đang nằm mộng giữa ban ngày ngọc đề a thái thượng lão quân a nguyễn thủy thiên tôn a những cái đó đều là nhân vật nào trừ ạ đạo tại đại i giản giới, biết. Thiên đạo nói nàng hiện điều giản giới nguyên cùng phong bảng nàng cùng cường hãng năng không bản cảm nào nào thần này thế giới là như phân này lệnh này như không chân dịch du dịch thực lực, có cao có thế thể thấp, thể thấy thế thế thật. ba ba qua đều đều vậy t xem là đó đó đó ký cái đó ra tại giản dịch ảnh hưởng muốn có như vậy sâu công lực không là hẳn là giống như tiểu thuyết bên trong sở miêu tả kêu b ả n bảy t hai bất an cần trải qua một ít sinh tử kiếp khó cái gì cựu tử nhất sinh sau mới có thể tu được đại đạo sao như vậy nàng cảm giác liền là nhắm mắt lại vừa mở mắt thời gian ngàn vạn năm thời gian liền đi qua nàng liên tấn công đại thành đây hết h ạ n như thế nào như vậy dễ dàng liền cho nàng làm thành nha chẳng lẽ là bởi vì nàng tên gọi là giàn dịch cho nên nàng làm cái gì sự t ì n h đều thập phần giàn dịch cùng、ừ. lúc đó giàn dịch đ ấ y lòng còn có chút ẩn ẩn tiểu hưng phấn cùng mừng thầm giàn dịch cảm thấy chính mình vận khí cũng quá khá hơn một chút tựa như làm cái gì sự t ì n h đều thuận thật sự hiếm khi có thể gặp được cái gì làm nàng buồn rầu đại sự chẳng lẽ là bởi vì nàng là muôn đời thiện nhân là một trăm đời người tốt chuyện tốt người mang đại công đức ân nay có thể là duy nhất giải thích chỉnh lý tốt tâm tình sau giàn dịch quyết định tại xuất thần núi phía trước trước đem chính mình thần sơn đi dạo một vòng nhận biết đường Phòng xuất hiện liền chính mình chút ngừa liền bên trong có chút cái gì ra xuất vật cái có đồ sơn ự tình biết tại cũng không biết nói. Giản hiện n dịch i ở s ơ trang là thiên đạo tại nàng thành thiên tại hóa hình đạo chiếm ô n g sao, sai sự t ầ n Sơn bên trong s thức có ý n nàng h vật vì k i n trúc à thành.、Sơn、trang chiếm Sơn diện tích thập p h ầ n rộng lớn như giản dịch tại được chứng kiến hoàng cung khí phái bàng bạc nhưng lại không có hoàng cung bàn uy nghiêm trang trọng ngược lại nhiều một tia ánh nắng ấm áp sơn trang bên trong đại đại nhà nho n h ỏ vườn hoa nhiều vô số kể mỗi cái viện lạc cảnh sát phong cách cũng không giống nhau duy nhất nhất trí liền là giường cột chặn trộ một bước một cảnh sát đẹp xen vào sơn trang bên trong không có mặt khác người có thể giúp giản dịch xử lý trang bên trong việc vặt vãnh thiên đạo còn sai khiến thức t ì n h linh trí có thể cùng giản dịch c â u thông hoàn thành nhân mệnh lệnh thần thú lại đây cấp giản dịch làm việc vặt giản dịch biểu thị này đãi nộ còn thật là tuyệt vô cận hưu vừa mới hướng nàng hầm rượu bên trong bàn rượu là cùng như lai cùng phía trước cùng n h ấ t phẩm loại lục nhĩ mi hầu hướng nàng mật hầm bên trong vận mật là thần thú gấu ngựa cho nàng thổi l ử a nấu cơm là thần thú phượng hoàng nay loại nhật tử thật là thần tiên tới đều không đổi a không đúng thần tiên hiện tại tại giản dịch mắt bên trong cũng liền cùng tiểu thí hải không sai bị lắ đi dạo xong chính mình thôn trang giản dịch liền nhanh nhẹn thông suốt ra thôn trang chuẩn bị đi dò xét một chút nàng l ã n h điện tại giản dịch truyền thừa trí nhớ bên trong người khác mắt bên trong thiên cơ thần sơn là một tòa sương mù nồng nặc nguy hiểm nơi bên trong cao da yêu thú đông đảo các loại độc hoa dị thảo cũng không phải số ít liền là đại la kim tiên tới cũng là cựu tử nhất sinh kết quả đồng thời thiên cơ thần sơn cũng là một tòa thập phần thần bí bảo sơn bên trong linh khí nồng đậm các loại ngoại giới chiêu cũng không tìm tới trần quý linh thực linh thảo trải rộng cả tòa sơn lâm thần sơn bên trong càng là thần thú đông、đảo. rất nhiều đại la kim tiên vì bắt mấy con thần thú trở về làm sùng vật toa kỵ không tiếc mạo hiểm bỏ mình nguy hiểm vào thần sơn tầm bảo mà thiên cơ thần sơn tại giản dịch mắt bên trong liền là một tòa chiếm diện tích thập phần bao la hậu hoa viên chỉ cần giản dịch thần thức quét qua bên trong đầu sinh linh bảo vật đều không c h ô đột hành xuân tác giả khởi danh phế đại gia nhìn xem liền hảo a bản chương song chương bảy mươi lăm nhà bên trong có mỏ linh thạch tùy tiện hoa thần sơn sự bao la thật khiếp hai giản dịch nhận biết đã là thánh nhân cảnh giới giản dịch sử dụng kỹ năng thiên phú không gian vừa qua cũng chính là hoa một cái nhiều tháng thời gian mới vừa đem thần thức đi đến Này, liên lạc cùng nàng thần hồn khóa lại sen lẫn thần vật à, thiên lạc lại vật khóa ra, đ ạ o ba ba ra thực tốt sự là sức, là nàng quá quá rồi. đối đ e m thần sơn cùng sơn trăng đều quen thuộc một lần sau g i ả n dịch liền ra thần sơn mở ra một bên mủ đi dạo một bên tu tập truyền thừa pháp thuật ra thần sơn lúc sau g i ả n dịch k h ô n g chế không c h ô ở lại lần nữa cảm nghiệm khởi thiên đạo ba ba hào tới g i ả n dịch vận khởi p h á p quyết đầu ngón tay vân bề bước chân một bước liền tới đến tiểu thế giới tới tu tiên vị diện khắp hảo rừng tại một gian danh gọi nhiều bảo trai cửa hàng phía trước vừa đem bảng hiệu bên trên nhẹ niệm đi ra giàn dịch trước mặt liền thêm một người tiểu nhị mới vừa mơ hồ đánh xong ngáp một cái liền xem thấy cửa ra vào phía trước đột nhiên nhiều một cái thân xuyên màu xanh pháp ý ỉa dung mạo t u y ệ t luân nhìn không ra tù vi nữ tiên tử thấy này tình hình tiểu nhị cái liền vội vàng tiến lên tìm chiêu đãi miễn cho chậm trễ khách quý hoan nên tiên tử quang lâm bị cửa hàng nhanh mời vào bên trong tiểu nhị cái nhận tình chiêu đãi giản dịch hướng nhiệt tình tiểu nhị ca cười cười liền đi theo người đằng sau vào này gian nhìn lên tới thực cao đại thượng cửa hàng tiên tử mời tới bên này cấp giản dịch tìm một chỗ ngồi xuống sau tiểu nhị ca có bận rộn cấp giản dịch thượng một ly linh trà tiên tử ngài có cái gì nghĩ muốn mua sao có thể trực tiếp cùng ta nói một hồi nhi ta đem đồ vật đoan lại đây cho ngài nhìn một cái tiểu nhị ca lấy lòng hỏi nói nghe được tiểu nhị như vậy hỏi giản dịch sờ sờ cái cảm suy tư giản dịch cái gì linh thực linh thảo cũng không thiếu thần sơn bên trong có là đang d ợ c phụ lục cái gì giản dịch cũng không là thực yêu cầu nàng một cái pháp quyết đi qua liền có thể đem đồ vật giải quyết vũ khí lại càng không có tất yếu lấy giản dịch hiện tại tu vi ngược này cái vị diện tu sĩ liền như giấm chết một con kiến bình thường đơn giản Nàng tới này cái địa phương cũng tới cái địa là bởi vậy ì lần đầu sử dụng vượt qua như qua sử vượt v k h o ả n giản cách d à phát phân chút không thuần thuộc không có không chế quyết, tốt phân tức, dưới cơ duyên có có tức, cơ dưới x o hợp d ừ g giản tại Bởi cửa ra vào.、Bởi、vậy, giản dịch một lát còn thật không nghĩ tới muốn mua chút cái gì đ không, không, không, không bằng ị c nguyên mang ta ra dạo chơi xem thuận tiện cũng làm cho nàng kiến thức một chút này tu tiên giới bảo vật đến tột cùng có chút cái gì đồ vật hảo tiên tử ngài mời tới bên này tiểu nhị ca vội vàng đứng dậy cấp giản dịch dẫn đường Toàn bộ hành cũng không có bởi ộ、so. vậy đừng nói chỉ là nhìn xem liên là giản dịch nghĩ muốn mạch cầm một kiện đồ vật tiểu nhị ca đều sẽ giúp liên hệ với tầng quản lý người đem tia chi cây châm lấy ra tới nhìn một chút g i ả n dịch chỉ vào quầy hàng bên trên khảm nạm màu đỏ bảo thạch làm công thập phần tinh xảo cây châm nói nói đúng tiểu nhị ca đem cây châm mang lấy ra lại kỹ càng cấp g i ả n dịch giới thiệu một lần nàng phòng ngự năng lực cùng công kích năng lực đối với tiểu nhị ca sở g i ả n giải cây châm bên trong sở có khắc phòng ngự công kích phù văn g i ả n dịch cũng không không có, có nhiều tại ý g i ả n dịch xem thượng chỉ riêng cũng chỉ là thích nàng lấp lánh c h ó i mắt bộ giàn thôi cũng không biết là theo t r ư ờ n g nào thì bắt đầu đối với này loại bố linh bố linh chiếu lấp lánh đồ vật giàn dịch thập phần có hào cảm bởi vậy vừa nhìn thấy làm công như vậy hảo xem tinh xảo cây châm liền có chút không rời nổi bước chân cho tiểu nhị ca vừa nói xong giản dịch lập tức mở miệng hỏi nói cần bao nhiêu nay cái tiểu nhị ca người ngược lại là thật nhiệt tình liền là có chút dài dòng nói cả bởi lời nói còn không có đem đồ vật giá cả cấp tuân r a tới là bởi vì cái này cây châm giá cả quá mức đắt đỏ lo lắng nàng mua không n ổ i sao thấy giản dịch hỏi giá tiền tiểu nhị ca vội vàng cười trả lời tiên tử mười khối thượng phẩm linh thạch chỉ là mười khối thượng phẩm linh thạch ra không q u ý tự đánh cùng thần sơn khóa lại sau giản dịch liền trở thành n à cái trên đời người giàu có nhất chỉ cần nằm nghĩ nàng liền có thể tìm linh thú giúp nàng tùy tiện theo thiên cơ thần sơn bên trên kia mấy vạn đ i ề u thiên phẩm linh mạch bên trong đ ả o điểm tử linh thạch ra tới sai bảo theo không gian bên trong cầm mười khối cực phẩm linh thạch đem cây c h â m cấp bán xuống tới sau giản dịch liền đem tạm thời bỏ vào thôn trang bên trong nàng chuyên môn mở ra tới bảy b i ể n trang sức gian phòng tủ không bên trên nghĩ một hồi nhi lại đi mua mấy món kia phối nó pháp y l ý tiểu nhị ca xem giản dịch như vậy sảng khoái lấy ra mười cực nhanh phẩm linh thạch lập tức ánh mắt sáng lên xem tới này vị tiên tử là nhức đầu dê béo a tiên tử chúng ta cử hàng bên trong hậu thiên buổi triều đ đến lúc đó sẽ lấy ra rất nhiều chân q u ý thiên tài địa b ả o tới đấu giá chào mừng ngài đến lúc đó lại đây thưởng ngoạn tiểu nhị ca thấy giản dịch tính toán đi bước lên phía trước gọi lại giản dịch đ ị n h nọt cùng giản dịch nói đấu giá hội sự tỉnh một cái tùy tiện liền có thể lấy ra cực phẩm linh thạch người liền là tại này nhiều bảo trai đó cũng là hiếm thấy đại đa số người bình thường sử dụng đều là trung phẩm linh thạch hoặc giả thượng phẩm linh thạch có thể hào không đau lòng mắt cũng không chấp cái nào liền lấy ra cực phẩm linh thạch không, không là một phương đại năng nay dạng đại năng bình thường đều là tại môn phái bên trong bế quan tu luyện trừ phi có cái gì đặc biệt chân quý bảo vật không không phải tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện n g à y bình thường có cái gì nghĩ muốn tự có môn phái bên trong đệ tử nhóm thay vì chọn mua mà hiện tại liên lại một cái ra tay xa xỉ nhìn lên tới rất dễ thân cận đại năng xuất hiện tại trước mắt n h ấ t h ư ớ n g cơ linh tiểu nhị ca hận không thể ôm chặt lấy giản dịch đ u ổ i hy vọng giản dịch không muốn đi nhiều nhìn nàng một cái nhóm cửa hàng bên trong đồ vật chính là muốn đi khi có cơ hội cũng nhiều trở về dạo chơi nhiều tiêu phí tiêu phí đấu giá hội đều có chút cái gì đồ vật thu tiên vị diện đấu giá hội giản dịch còn rất có hứng thú dừng lại hướng bên ngoài bước ra bước chân xem tiểu nhị ca chờ đợi tiểu nhị ca nói tiếp tiểu nhị ca thấy giản dịch tựa hồ đối với đấu giá hội cảm thấy rất hứng thú bận hiệu thao thao bất tuyệt vì giản dịch giới thiệu này lần sẽ đấu giá đồ vật là tiên tử lần này bị đấu giá có hồ thiên đại sư rèn đúc thượng phẩm lăng hương kiếm thanh phong đạo nhân luyện chế ra tới thượng phẩm đồ nguyên đan này đó a hành hậu thiên ta lại tới nhìn xem tả hữu nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i nàng là viên bị thiên đạo thâm ái ngày trúc liền là không đi chủ động tu luyện linh khí cũng sẽ tự động tự giác hướng nàng thân thể bên trong dũng tu vi cũng sẽ cùng theo cọ, cọ dâng đi lên bởi vậy g i ả n dịch có nhiều thời gian lãnh hội này cái thế giới phong quang kiến thức này cái thế giới thú vị sự vật ghi lại thời gian địa điểm sau g i ả n dịch liền tại tu tiên giới đường đi bên trên đi dạo lên tới nhìn xem này sạp hàng bãi chút cái gì nhìn một cái kia nhà cửa hàng bên trong bán đồ vật như thế nào dạng tổng sự sung sướng vô cùng n à y là g i ả n dịch lần đầu tiên tới tu tiên thế giới tới bởi vậy g i ả n dịch đối với này bên trong hết thể đều rất là hữu i kỳ đi dạo đến sau một lúc lâu g i ả n dịch ngửi được một cổ như có như không hương khí n à y mùi thơm mùi thơm rất quen thuộc a hình như là thịt kho tàu mỹ thịt bò hương vị giàn dịch đẻ xuống trong lòng kia cổ cảm giác q á i dàn chương chương t khá dịch đối với thức ăn từ trước đến nay không tiêu có cái gì ăn cái gì lại vừa mới lại đây khi theo người khắc bàn g i cửa h ăn bên trong đều là ẩn chứa linh khí có linh khí nguyên liệu nấu ăn làm ra tới thức ăn như thế nào làm cũng không thể sẽ khó ăn gọi món ăn tiểu nhị đi ra ngoài gọi món ăn sau g i ả n dịch lại chiêu thủ làm đứng tại hành lang một bên tuần tra hành lang tình huống tiểu nhị lại đây thấy người lại đây g i ả n dịch liền theo không gian bên trong đảo một viên mới vừa dạo phố lúc theo hiệu cầm đồ kia tìm tỏi tới hạ phẩm linh thạch cấp tiểu nhị thấy tiểu nhị mừng khấp khởi đắc thủ hạ sau g i ả n dịch hỏi nói tiểu nhị ta mới vừa tại bên ngoài hỏi nói một cổ rất nồng nặc đồ ăn hương khí n g ư ơ i biết kia là cái gì không nghe xong nghe g i ả n dịch nói khởi này cái tiểu nhị ca tựa như là được mở ra cái gì chốt mở giống như mắt hàm sùng bái bắt đầu ba lạp ba lạp khen Thượng tiên, như quả tiểu không có đoạn sai ngài chỉ đại khái là chúng ta đông ra này trận mới vừa nghiên cứu ra tới thức ăn danh cứ gọi thịt kho tẩu mì thịt bò nó tóm lại một hồi nhi món ăn lên sau ngài có thể nếm thử xem thịt kho tẩu mì thịt bò này tên như thế nào như vậy hiện đại này bên trong không là tu tiên giới sao mới vừa đại phát đi t r a hỏi k i a cái tiểu nhị không bao lâu g i ả n dịch đồ ăn liền lên đủ g i ả n dịch lần lượt nếm một lần đều là hiện đại tương đối phổ biến đồ ăn liền là nguyên liệu nấu ăn đổi thành ẩ n chứa linh khí mà thôi giàn dịch hiện tại có thể thập phần khẳng định này nhà cửa hàng đông ra cũng liền vặn là vừa thiên i ể u n ị ca n ó n g h i cứu ra thịt đạo tẩu thịt này, này phương thế giới mặc dù đã là đặc cấp thế giới nhưng càng cao cấp thế giới sợ có được loại hình khác nhau mặt vị thế giới muốn bao dung sáp nhập vị diện cũng càng nhiều ngươi có thể đem này cái thế giới tưởng tượng thành một bộ ghép hình dàn cung mà dàn cung bên trong mỗi một cái tiểu ghép hình khối đều là một cái tiểu vị diện này đó vị diện bên trong có hiện đại cổ đại viễn cổ thời kỳ thu thế khoa huyễn tinh tế tu tiên tiên liên giới ma giới v â n v â n v â ngươi vân, n nếu là có hứng thú đến lúc đó có thể khắp nơi đi đi đi thiên đạo vui vẻ a mời nói đối với này cái khuyên ữ thiên đạo thập phần yêu thích lại càng là cùng giản dịch ở chung thiên đạo đối giản dịch yêu thích c h i tình thì càng nầm đậm mỗi ngày đều nhớ muốn đem này thế giới thượng tốt nhất đồ vật tìm đến hết thể nhét vào giản dịch thôn trang bên trong、Hảo. thế a n ấ t đ nào h sẽ đều đi đi i một vòng. g n giàn dịch cũng cùng nhận lời xuống tới kêu có có đương ạ o đ nhiên có thể n à y cái thế giới diễn sinh ra vị diện thế giới loại hình có rất nhiều loại n à y cái thế giới thiên tài địa b ả o vô số chỉ cần những cái đó người có thể tìm tới tới lui biện pháp ta đều duy trì bọn họ lẫn nhau xuyên qua xúc tiến từng cái mặt vị thế giới tiến trình tả hữu đều là này cái thế giới sinh linh hóa ra là này dạng nói cách khác thiên đạo là duy trì bọn họ tùy tiện xuyên n à y cũng sẽ không đối thế giới cùng thiên đạo ba ba sản sinh cái gì không tốt ảnh hưởng lần này giản dịch cũng liền có thể yên tâm vui vẻ hưởng dụng mỹ thực đáng tiếc tới cái nghĩ muốn gây chuyện một cái mặt bên trên hệ mạng che mặt nữ h à i đi tới giản dịch trước mặt nói nói này cái vị làm cho chúng ta m u ố n ngươi đến nơi khác đi ngồi đi v ậ t giản dịch một mặt mộng bức nâng lên đầu xem trước mắt nhìn lên tới tâm tình thậm phần không sai tiểu cô nương dựa vào cái gì này cái vị trí là ta chưa chiếm được ta vì cái gì muốn đưa nó tặng cho ngươi hơn nữa ta này còn chưa ăn no c ơ đâu g i ả n dịch cũng hướng k i a tiểu cô nương nợ đủ cười tâm nghị thật nhìn không ra như vậy một cái ánh nắng tươi đẹp tiểu cô nương tính tình thế mà lại là này cái bộ dáng k i a tiểu nữ hải thấy g i ả n dịch cũng không cùng nàng sợ tưởng tượng kia bản thức thời tránh ra nhớ tới trong lòng người đối với người này si mê không khỏi phập phồng không yên lên tới ngươi lại không chính mình rời đi cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí a k i a nữ hải một mặt hung ác trừng g i ả n dịch tựa hồ muốn nói g i ả n dịch lại không rời đi nàng liền sẽ diệt nàng g i ả n dịch bị này nữ hải không muốn mặc ngôn ngữ cấp khí cười thiên đạo ba ba nhưng là nói tại này cái thế giới liền không ai có thể kia nàng như thế nào dạ Lại nàng chính mình hiện tại thực lực liền không thấp nàng không có cái gì rất sợ bất quá giản dịch vẫn còn có chút không hiểu này cửa hàng bên trong có như vậy nhiều không vị vì cái gì không tuyển mặt khác càng muốn cùng nàng không qua được đâu giản dịch chăm mối vẫn không có c á c h giải nghi ngờ hỏi xuất khẩu này cửa hàng bên trong không là còn có mặt khác c h â ngồi sao ngươi lại mặt khác vị trí liền có thể à ta này cái vị trí lại không có cái gì c h â đặc biệt không được ta liền muốn cái này vị trí ngươi mau mau rời đi k i a nữ hải không ngông thà kêu gọi nói giản dịch mới vừa hỏi qua lời nói sau liền vẫn luôn nhìn chằm chằm tia nữ hải con mắt xem bởi vậy mới không có bỏ qua kia nữ hải mắt bên trong ghen ghét ghen ghét giản dịch đầu góc nhanh chóng vận chuyển lại nháy mắt bên trong phản ứng lại đây sau giản dịch ngẩng đầu hướng bên cạnh phía trước nữ hải lại đây phương hướng nhìn lại chỉ thấy kêu bàn bên trên ngồi ba nam hai nữ bên trong một cái nam nhân chính m ụ c quang cực nóng tràn ngập nhu tình nhìn chằm chằm nàng thấy này tình hình giản dịch không cần nghĩ cũng biết là chính mình này phó thân thể bộ dáng mê hoặc trước mắt này cái tiểu cô nương trong lòng người bởi vậy một mạch chi hạ liền muốn đem nàng đuổi đi ra không muốn để cho trong lòng người lại nhìn nàng chằm chằm n tiểu, tiểu, là là tiểu cô nương tính tình i không muốn như vậy vội vàng sao động sao ngươi trước trở về ngươi tiểu từ nhóm vậy đi một hồi nhi ta ăn xong sẽ chính mình rời đi liền đại kia cái tiểu cô nương lại muốn nói gì thời điểm vừa mới kia cái bị giản dịch định vị vì tiểu cô nương trong lòng người người đi tới a thiện như thế nào đạo hữu hảo thực sự xin lỗi ta bằng hữu cấp ngươi thêm phiền thoái nam nhân một bộ tiên phong đạo cốt ôn tồn lễ độ xem giản dịch nghĩ muốn cùng giản dịch đáp lời bất quá giản dịch cũng không có phản ứng chỉ là làm hồi vị trí an tính bắt đầu giải quyết vừa mới chỉ hưởng d ụ n g mấy khẩu đồ ăn t i ê u nam nhân có chút xấu hổ tự giác là cái muốn thể diện bận i ệ u lôi kéo còn muốn nói chút cái gì tiểu cô nương đi thấy người đi giản dịch cũng không có lại đem này một màn không hiểu ra sao sự tình đặt tại trong lòng chậm dài ăn xong thức ăn trên bàn sau tùy tiện thuê gian hoàn cảnh cũng không tệ lắm tòa nhà trụ lại không nghĩ rằng chuyển đường sẽ c h i n đấu giá hội gặp gỡ bọn họ còn cùng hắn nhóm động thủ rồi bản chương xong chương bảy mươi bảy Một ngón tay ngón nghiền bán hàng, bán hàng cùng h ế lúc đó giản dịch cùng ngày tòa hưng nghe thành bên trong phần lớn cửa hàng đều lăn lộn cái quên mặt thân thiết bị bọn họ xưng là đưa tài tiết tử trong đó cũng không phải là không có người nhìn nàng như vậy có tiền nghĩ muốn tới cái giết người và bảo nhưng n à y đó người thực lực thực sự là quá nhược kê giản dịch thậm chí không cần cùng các nàng động thủ tùy ý đập mạnh cái chân thổi khẩu khí sự cái tiểu pháp thuật liền đem bọn họ cấp c h ơ i xong ngắn ngủi hai ngày hương nghe thành vô luận là trà lâu tiệm cơm còn là chợ bữa hẻm nhỏ đều lưu chuyển khởi thành bên trong tới cái tu vi cao thâm mặt chắc tay bên trong pháp bảo linh thạch vô số tuyệt thế nữ tiên tử b ặ c k h á i nghe nói hương nghe thành nhất lưu thế gia l i ế u thành một tiểu công tử xem thượng nhân gia mỹ mạo phái hai cái kim đan kỳ cao thủ tiến đến đổi bắt đáng tiếc có đi không về biết được tổn thất hai cái kim đan kỳ cao thủ lưu gia chủ tức giận đem tiêu tiểu công tử đánh gần chết bây giờ còn tại từ đường bên trong q u ỷ đâu đến tận đây giản dịch h ung danh bắt đầu lan xa nguyên bản rất nhiều xem giản dịch một cái độc thân nữ tiên tử nghĩ muốn tại giản dịch vào cửa hàng mua đồ vật thời điểm lựa bịm thượng một bút nghe được này cái tin tức sau cũng đều thành thật xuống tới tu tiên giới tu vi đẳng cấp phân vì lợi khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần đại thựa độ kiếp tại hương nghe thành bên trong tu vi cao nhất liền là thành chủ nguyên anh ngũ g i a tu vi tiếp theo là ba đại thế gia lão tổ mà giàn dịch vẹn vẹn chỉ là dậm chân liền đem hai cái kim đan kỳ cao thủ cấp diệt n à y võ lực chị có thể không mạnh mẽ sao nhất yếu đại khái cũng là cái nguyên anh đại năng thậm chí còn có thể là theo nguyên thánh đại lục kêu bên lại đây đại năng không xem tổn thất hai cái chân quý kim đan kỳ tử đệ liêu ra đều không dám lại tiếp tục tới cửa trả thù sao có thể đừng nói bọn họ này còn làm buôn bán nhỏ vạn nhất tiên tử cho rằng nàng nhóm l ừ a g ạ t nàng một đ ờ i khí đem bọn họ đoàn diệt làm sao bây giờ đến lúc đó bọn họ tìm ai tố khổ đi a cũng nhân này cái nguyên nhân g à n dịch này đoạn thời gian mặc dù mua không ít thứ nhưng kia quần chủ quán e ngại cơ bản đều là giá vốn bán cho giản dịch không làm giản dịch hoa thượng nhiều ít linh thạch mặc dù kia điểm tử linh thạch giản dịch cũng không có để ở trong lòng ưu tiên tử ngài tới rồi nhanh mời vào bên trong tiểu nhị tiểu ca mắt sắc phát hiện giản dịch bước lên phía trước tới chào hỏi giản dịch đối với này cái có ánh mắt tiểu nhị thực có hào cảm theo không gian bên trong lật ra một khối hạ cấp linh thạch t tiểu tiểu cười đến thấy răng không thấy mắt nên biết nói này một khối hạ phẩm linh thạch sánh được hắn một cái tháng tháng trước đâu cảm ơn tiên tử không biết tiên tử là nghĩ muốn ngồi tại đại sành bên trong còn là bao cái bao xương giản dịch bao xương tỷ hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh thạch tiểu nhị tiểu ca cấp giản dịch đ a n bài gian phòng là phòng đấu giá bên trong tầm mắt tốt nhất hai cái xương phòng trí nhất trang trí thập phần cổ phát trang nhã khắp nơi lộ ra điệu thấp xa hoa cao cấp cảm giác tiểu nhị tiểu ca thấy giản dịch vào chỗ tay chân l ê n h lệ cấp giản dịch thượng điểm tâm nước trà sau liền cung kính lui xuống giản dịch theo không gian bên trong k i a cái một cái áp p h t ra tới đánh mở tái hảo phim truyền hình một bên nhàn nhã uống linh trà vừa chờ đấu giá bắt đầu phim truyền hình mới vừa chiếu phim đến một tập nửa đoạn sau đấu giá liền bắt đầu g i ả n dịch này mới bông u xuống ai phát đối với ngăn trở người khác tầm mắt bình phong x ử cái p h á p thuật đem bình phong thổi tới một bên g i ả n dịch đối với bị đấu giá phía trước mấy món vật phẩm không là cảm thấy rất hứng thú tia mấy cây linh thảo nàng thần sơn bên trong có là bởi vậy g i ả n dịch cũng không có tham dự cạnh tranh liền như vậy miễn cưỡng xem phía dưới mặt khác người vì một gốc linh thảo tranh tới tranh lui nàng n à y một lời biếng lợi cảm bộ dáng bị đối diện bao xương bên trong cái nào đó nam nhân xem tại mắt bên trong đồng thời cũng đưa tới ghen ghét đằng sau g i ả n dịch phát hiện nhưng phàm nàng có cái gì nghĩ muốn đều đối diện bao xương bên trong đều sẽ có người cùng nàng tranh đoạt một lần hai lần còn hả số lần nhiều giản dịch liền có chút kỳ quái này hai ngày thành bên trong liên quan tới nàng truyền n g ô n giản dịch cũng không là chưa từng ngày qua theo lý thuyết có nàng này hung danh tại hẳn là có rất ít người sẽ như vậy cùng nàng đối nghịch mới đúng a c h ỉ ít không sẽ khiến cho như vậy rõ ràng giản dịch thả ra một mặt thần thức hướng đối diện bao xương dò xét đi qua phát hiện là ngày trước tiểu lâu bên trong bởi vì ăn d ấ m làm nàng nhường châu ngồi tiểu cô nương xem kia tiểu cô nương dương dương đắc ý tiểu bộ d á n g giản dịch không khỏi có chút bật cười tuổi trẻ bây giờ a thật là không biết trời cao đất rộng xem ra là bị nhà bên trong người bảo hộ quá tốt rồi còn không có trải qua quá xã hội đánh đập tha bất quá giản dịch tự xưng là không là cái lòng dạ nhỏ h ẹ p người bởi vậy cũng không như thế nào tính toán cùng kia cái tiểu cô nương tính toán chỉ cần có phải hay không hết sức cảm thấy hứng thú kia tiểu cô nương cùng kêu giá giản dịch liền đều từ bỏ chỉ là giản dịch không nghĩ tới nàng này p h ầ n nhượng bộ cấp kia cái tiểu cô nương một cái tin tức sai lầm cho rằng giản dịch bức bách tại bọn họ ra tàu quy danh l i bước bởi vậy càng thêm tự đến k h ở i tới thằng đến giản dịch xem thượng một chiếc cực phẩm tàu cao tốc đối diện tiểu cô nương vẫn cứ không bưng tha sau giản dịch lúc này mới bị treo đến hơi không kiên nhận lên tới nguyên bản còn muốn tiếp tục khiêu khích giản dịch tiểu cô nương thấy giản dịch lộ ra không nhịn thần sắc lập tức liền ngơ ngẩn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không tốt dự cảm tu sĩ đối với đáy lòng trực giác từ trước đến nay tín nhiệm bởi vậy một có này loại cảm giác không ổn k i a tiểu cô nương liền muốn lưu lại trốn đáng tiếc không đợi thân thể bởi kịp đầu góc tiểu cô nương liền thấy xa xa giản dịch hướng nàng dỗi ra một ngón tay sau đó hạ thấp xuống nháy mắt bên trong một cỗ kinh khủng uy áp hướng nàng đánh tới thể nội linh lực bị này c ủ uy áp áp chế không cách nào vận hành n h ư n tiểu cô nương dùng tất cả biện pháp đều vẫn cứ không thể động đậy tiểu cô nương nghĩ muốn thân tượng một bên chi người cầu viện chỉ tiếc không có cách nào mở miệng nói chuyện cầu viện không cửa bên cạnh mặt khác người như là không có cảm nhận được kia cổ huy áp bình thường vẫn là cười cười nói nói lại không một người phát hiện tiểu cô nương dị dạng tiểu cô nương gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy dòng biết chính mình này là đá vào tấm sắt chọc đến không thể chọc người lập tức t ú n g xuống tới ánh mắt cầu xin xem g i ả n dịch khẩn cầu g i ả n dịch có thể đại phát từ bi thả nàng g i ả n dịch xem đối phương tội nghiệp cầu xin tha t h ứ cũng liền thu hồi ngoại phóng u y áp không có tiếp tục nữ lấy không công mặc dù có này thế gian tu vi mạnh mẽ nhất nhưng giàn dịch cũng sẽ không bởi vậy bành trướng từ đó lạm d ù n g vũ lực đả thương người đối với giản dịch tôi nói cường đại võ lực chỉ chính là vì tự vệ làm chính mình không đến mức bị người khi dễ thời điểm không có năng lực bảo hộ chính mình trả thù trở về giống như này loại ỵ vào chính mình tu vi cao tâm h liền tùy ý khi nhục người khác sự tình giản dịch là làm không được rốt cuộc giản dịch thực sự hồng kỳ hạ khỏe mạnh trưởng thành mặc dù không là cái t h ác n nhân nhưng h ũ nhân g tuyệt đối k ô n n g là cái ác h chỉ cần không có vượt qua trong lòng điểm mấu chốt giản dịch cảm thấy hết t h ể cũng có thể hào dễ thương lượng bất quá liền tính là này dạng đối với này loại thiếu giáo hấn hùng hai tử g i ả n dịch còn là rất vui lòng thay nàng cha mẹ nho nhỏ giáo hấn một chút làm nàng biết một chút bông hoa vì cái gì như vậy hỏng bản chương xong chương bảy mươi tám ngộ không ngươi còn bị đè ép đâu không có kia hùng hài tử quấy dối g i ả n dịch cuối cùng thuận lợi mua được kia chiếc tàu cao tốc mặc dù đã g i ả n dịch hiện tại tu vi muốn đi chỗ nào có thể trực tiếp vượt qua không gian c h ư ớ c mắt liền đến nhưng ngẫu nhiên có sự tình thời điểm như vậy làm vẫn được cũng không có việc gì đều dùng này chiêu liền có chút không thú vị có này chiếc tàu cao tốc tại lữ hành đồ bên trong còn có thể nhìn xem ven đường cảnh sắc phong thổ vẹn vẹn chỉ là ngấm lại giản dịch đều cảm thấy kia cảm giác nhất định là đẹp thật sự chụp được tàu cao tốc sau giản dịch liền không có tại xuất thủ cạnh tranh mặt khác đồ vật nàng đối những cái đó đ a n d ư ợ c cùng pháp khí đều không là cảm thấy rất hứng thú vì thế liền chuẩn bị đứng dậy rời đi đối diện bao xương tiểu cô nương thấy giản dịch chuẩn bị rời đi vật điệu vứt xuống đồng bạn đi theo giản dịch nhữ mày xem trước mắt bởi vì vội vàng chạy có chút thở hồng hộp tiểu cô nương ngươi có cái gì sự t ì n h sao tiểu cô nương thấy giản dịch tại hỏi nàng lời nói có chút ngượng ngùng mặt hồng kia kia cái thực xin lỗi a hóa ra là tới xin lỗi a xem tới này cái tiểu cô nương cũng không có như vậy không thể nói lý không có thuốc chữa sao không có việc gì lần sau không muốn như vậy xúc động là được nói xong g i ả n dịch chuẩn bị quay người rời đi chỉ là tay áo bị tiểu cô nương giữ chặt g i ả n dịch thấy này tiểu cô nương lại lần nữa ngăn lại nàng nhăn nhó tựa hồ có cái gì lời nói nghĩ muốn nói với nàng ngươi còn có cái gì sự t ì n h sao tiểu cô nương cực không tốt ý tứ gật gật đầu lại lắc đầu cuối cùng như là hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như lấy dũng khí bản thân tiếp nhận nói kia cái ta gọi vân thiệt thiện, là vân gia tứ tiểu thư ân cái này cùng ta lại có cái gì quan hệ giàn dịch cảm thấy chính mình kiên nhẫn đều nhanh muốn bị chỉnh cái tiểu cô nương cấp m à i hết có cái gì lời nói ngươi đến là nhanh tiếp tục nói à làng nhà làm n h ằ n g nói một câu lời nói xuyễn vừa mở ra khí thật là cấp người giàn dịch bình sinh căm ghét nhất này loại nói chuyện lưu một nửa treo người khẩu vị người tặc lệnh nhân tâm phiền thật là người không thể xem bề ngoài à cùng nàng phân cao thấp cùng nàng đối nghịch thời điểm không là định cấu sao như vậy hiện tại như vậy nhăn nhăn nho nhó một câu nói cả buổi nói không hết một điểm đều không dứt khoát sảng khoái vân t i ệ n t i ệ n thấy giàn dịch tựa hồ hơi không kiên nhẫn vội vàng đem còn lại lời nói nói ra v ừ a mới ngươi k đem đem gia gia có có hóa ra là đánh tiểu báo cáo kết quả nhà bên trong cha mẹ phát hiện tỷ thực lực như vậy cường bị phản giáo dục ca bất quá giản dịch đối với kia cái gì vân gia gia chủ không có cái gì hứng thú nhưng liền tại giản dịch chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm một cái tướng mạo nho nhã tuấn lãng trung niên nam nhân mang một đám đồng dạng tiên phong đạo cốt người hướng bên này đi tới tiên nam nhân nhiệt tình nhưng lại không định nọt cùng giản dịch hỏi cái hảo thượng tiên hảo ta là này cái tiểu nha đầu phụ thân vân thành quân cũng là vân thị gia chủ chắc hẳn ngài liền là này hai ngày thành bên trong lưu truyền giản dịch thượng tiên đi thật là kính đã lâu kính đã lâu hôm nay thật là có lỗi với là ta không có giáo hảo nhàn nhạt, nhạt cấp ngươi thêm phiền thoái thật là không tốt ý tứ không có việc gì này ngươi mặc dù tại nói nói xin lỗi nhưng lại mang theo năm cái kim đan trung hậu kỳ tu sĩ lại đây chẳng lẽ là nghĩ muốn vây trả nàng thay hắn nữ nhưng này người nếu nghe qua chính mình danh hảo liền phải biết cũng chỉ là như vậy mấy cái kim đan kỳ thái kê nàng một cái đầu ngón tay liền có thể đem người cấp tân chết này người rốt cuộc là cái gì ý tứ giàn dịch một bên phòng đoán một bên cùng vân thành quân ứng phó bất quá nghĩ lại giàn dịch cảm thấy này cái vấn đề tựa hồ không có gì có thể tại ý nhất lực nhưng hàng mới sẽ tùy bọn hắn như thế nào đ u ồ n g địch nàng tự đổ s ộ bất động cảm ơn không cần ta liền là nhất giới tán tu tới hương nghe thành cũng chỉ là kháp hảo đi ngang qua cũng không có muốn lần hai thường ngốc tính toán giàn dịch không chút do dự cự tuyệt vân thành quân làm nàng đi vân ra làm khách tòa trưởng l ắ n m ờ i lễ phép làm cái vai trò liền xoay người rời đi không có chiếm được hai lòng đáp án vân thành quân thấy giản dịch muốn đi cũng không dám ra tay ngăn cản chỉ có thể không cam tâm yên lặng đưa mắt nhìn giản dịch rời đi vân thiện thiện xem giản dịch tiêu sái đi xa bóng lưng không biết sao trong lòng lại khởi một loại mãnh liệt mong mỏi phụ thân này cái tiên tử tu vi thật cao sâu à ta không muốn đi huyền thiên tông ta nghĩ muốn bái nàng v ị sư giản dịch về đến thuê lại tới tiểu viện tùy ý thu thập một chút chính mình bộ vật liền đáp lấy tàu cao tốc rời đi hư nghe thành nàng đã tại này cái thành thị ngây người hai ngày nên kiến thức cũng kiến thức đến thiên đạo ba ba thế giới như vậy đại nàng đều u m ố này đi mở m a dần dần là á n h h ộ một không cẩn thận vượt qua vị diện đi tới tiên giới giàn dịch hạ ra tàu cao tốc vòng quanh đại sơn bay một vòng quả nhiên giàn dịch tại chân núi chỗ tiếp theo bị cây đào tre trắng địa phương phát hiện bị áp tại núi bên dưới tôn nộ không giản dịch mặc dù tại truyền thừa trí nhớ bên trong biết nay cái thế giới là có ngọc đế thái thượng lão quân t r ở nghe nhiều nên thuộc nhãn hiệu lâu đời thần tiên nhưng biết thì biết giản dịch trước mắt còn không có thấy tận mắt thức qua càng không biết hiện tại tôn nộ g không còn không có bài sư bồi đường tăng đi tây thiên thỉnh kinh đâu giản dịch còn nhỏ khi thích xem nhất phim truyền hình là thuộc tây du ký lại là giản dịch còn sẽ thường suy nghĩ bầu trời thật sự có thần tiên sao thiên đình là dài cái gì bộ dáng a vương mẫu bản đạo rốt cuộc là cái, cái gì tư vị a thường nga tiên tử nhảy múa thật sự có như vậy thực hảo xem sao ngọc đế thật giống như phim truyền hình bên trong diễn như vậy đúng thái thượng lão quân tiên đan ăn ngon sao thái bạch kim tinh dâu cùng tóc thật đều là bạch sao tóm lại giản dịch còn nhỏ khi xem xong tây du ký sau chắc chắn sẽ có vô số nghi vấn thậm chí còn hỏi qua cha mẹ lao sư cũng nhân này cái thường xuyên bị cha mẹ thuyết giáo đọc sách không chăm chú cả ngày liền biết trầm mê phim truyền hình lớn lên sau còn thường xuyên bị nhà bên trong người lấy ra tới lấy cười hiện tại nếu tới tiên giới giản dịch tính toán đi thiên đình sông vào một lần đi tìm kiếm khi còn bé trong lòng nghi vấn đáp án về phần bị áp tại núi bên giới tôn n ộ không giản dịch cũng không tính toán lẫn vào đến này sự tỉnh bên trong đầu đây chính là như lai、like、cấp đường tăng đưa tới giúp đỡ. nàng cũng không thể cấp pha trộn bất quá tôn nộ g không bái sư sau nàng đến lúc đó có thể tới nhắc nhở một chút làm hắn không muốn bị đường tăng lửa gạt mang lên siết chặt vòng đem mạng nhỏ đều giao cho đường tăng tiểu thời điểm tây du ký bên trong giản dịch g h é t nhất không là những cái đó yêu quái mà là kia cái lô hai mềm kiến thức h ạ n hẹp đ ừ n g nói chuyện không đau e o không có việc gì niệm kim cô chú có sự tình ngộ không ngộ không đường tăng mỗi lần xem thấy tôn nộ g không bị đường tăng kim cô chú niệm đắt tại mặt đất bên trên l a lộn giản dịch đều hận không thể xông vào tivi bên trong đem kia cái vừa nhìn thấy xinh đẹp yêu quái liền không rời nổi bước chân đường tăng lôi ra tới hung hăng đá nay lần nếu tới này tây du ký thiên giới g i ả n dịch tính toán giúp nhất giúp này đáng thương tôn ngộ không chí ít không kia siết chặt vòng tôn ngộ không cũng không cần khắp nơi bị đường tăng giam cầm như vậy nghĩ g i ả n dịch xử cái pháp thuật hướng để ép tôn ngộ không địa phương thổi chút quả đi qua sau liền thẳng hướng bầu trời phóng đi nhớ kỹ này cái tiểu cô nơ ư n g à, chúng ta về sau còn sẽ gặp nhau đâu bản chương song chương bảy mươi chín ngọc đế lao nhi tới bản hảo cơm thức ăn ngon nếm thử xuyên qua tầng mây giàn dịch đi tới nguy nga trang nghiêm nam thiên môn nam thiên môn hai bên đứng hơn mười vị thân khoác khôi giáp tay bên trong cầm pháp khí trên trời rơi xuống giàn dịch vừa hiện thân. liền có hai cái thủ vệ tiên tướng tiến lên đây dò hỏi tới người người nào c h ậ c c h ậ c thật là không nghĩ đến a này tiên giới liền thủ vệ tiên tướng lớn lên đều như vậy tuấn lãng x o à y khí k i u thiên đình bên trong mặt khác tu v i so này hai cái tiên tướng cao thâm tiên tướng tiên tử chẳng phải là càng thêm hảo xem bản tôn chính là đại la tiên tôn đi ngang qua nơi đây đến đây thảo bị rượu uống giàn dịch dùng sức kéo căng trụ bởi vì hưng phấn mà có chút không bị khống chế biểu tình hết sức làm cho chính mình biểu hiện bình tĩnh một chút chỉ tiếp tự đánh giàn dịch tuân ra chính mình đại la tiên tôn thân phận sau thủ vệ hai vị tiên tướng liền có chút không dám nhìn thẳng g i ả n dịch mặt căn bản liền không nhìn thấy g i ả n dịch có chút biểu tình quái dị nhất danh tiên tướng cùng g i ả n dịch báo bị một tiếng sau vội vàng hướng lăng tiêu bảo điện bay đi muốn báo cho một chút ngọc đế có tôn giả lại đây khác nhất danh tiên tướng thanh âm lược có chút run dày đối g i ả n dịch nói tôn giả ngài mời tới bên này g i ả n dịch gật gật đầu đi theo tiên tướng đằng sau hướng bên trong đi này bên trong hết thảy liền như ngô thừa ân viết kia bản cửa hàng bạc điện ngọc n â y mù lượt lờ tiên âm lượt lờ ngưng thần hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy một tòa cự điện tại mông lung tiên vụ bên trong như ngồi tại thượng tọa bên trên ngọc đế vừa thấy giản dịch liền lập tức theo bàn lòng tiên ghế dựa bên trong đứng dậy cởi mở cởi nói tốt giả hoan nghênh đại gia con lâm ngọc đế nhất bắt đầu nghe được tiên tướng bẩm báo nói tới nhất danh đại la tiên tôn lúc trong lòng là có chút không tin tưởng theo hắn biết trước mắt này trên đời đại la tiên tôn không quá năm cái này năm cái bên trong bao hàm nguyên thủy thiên vương đạo giáo tam thanh ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thượng thanh linh bảo thiên tôn quá rõ ràng đạo đức thiên tôn thái thượng lão quân còn có thích ca mâu ni phật như lai hắn cũng không biết này thế gian khi nào lại thêm một cái thằng đến giản dịch vào lăng tiêu bảo điện sau thái thượng lão quân hướng hắn gật gật đầu hắn mới dám tin tưởng người trước mắt lại là một vị tôn giả giản dịch một đường đi một chiều hai bên tiên khanh gật đầu ra hiệu nghe thấy ngọc đế Vân An. liền không chút hoang mang đáp lại nói ngọc đế hảo qua mới vừa thượng thiên đình lúc k i a cái kích động t í n h sau giản dịch đối với này đó thần tiên cũng liền có thể lạnh nhạt đại chi rốt cuộc tất cả mọi người ở đây tu vi đều so với nàng thấp đạo giáo tam thanh cùng nàng đồng dạng đều là đại la tiên tôn lại còn không phải nàng đối thủ ngọc đế chỉ là cái đại la kim tiên mặt khác tiên khanh càng là không cần đề bởi vậy giản dịch cảm thấy chỉ cần nàng nghĩ nàng liền là tại thiên đình đi ngang điều hành t h ú n g chi nàng còn có thiên đạo ba ba cấp hắn chỗ dựa làm hậu thuẫn bất quá thế nhưng tới nhân ra địa bàn như vậy vẫn là muốn tôn trọng một chút chủ nhà rốt cuộc ngọc đế là thiên đạo ba ba thừa nhận tiên giới người lãnh đạo làm vì thiên đạo ba ba khuyên nữ nàng cũng không thể cấp thiên đạo ba ba không mặt mũi tôn giả mạnh khỏe đứng ở một bên thái thượng lão quân chờ giản dịch cùng ngọc đế hỏi xong hào sau liền cũng b vớt phất trần ra khỏi hàng cùng giản dịch chào hỏi thái thượng lão quân mạnh khỏe ngọc đế không biết tôn giả đến đây có gì chỉ giáo a hồi ngọc đế cũng không cái gì quan trọng chuyện liền là hữu lực đổ bên trong trải quan ơ i đây nghe nói này bên trong c ó rượu ngon món ngon liền, liền lại đây nhìn xem ngọc đế nghe g i n dịch này p i ê n giải thích ha cởi to lên tới h ả o nói h ả o nói cô này một bên phái người chuẩn bị tẩy t r ầ n yến còn thỉnh tôn giả phần mặt mũi giàn dịch cười nhận lời xuống tới cũng không biết nói này đó thần tiên là như thế nào nấu cơm hiệu suất cực nhanh giàn dịch bất quá cùng ngọc đế chờ người nói thêm vài câu lời nói liền có tiên nga đến đây bẩm báo hiến hội đều chuẩn bị thỏa đáng tiến hội địa điểm thiết lập tại vương mẫu những năm qua chuyên môn dùng để tổ chức bản đào thị yến cực giao điện tiến hội thượng giàn dịch không ít thấy đến đông đảo tiên quân còn xem chàng hiện thực bản thường nga tiên múa nguyên lai thường nga tiên tử vũ đạo là thật thực tiên từ mỹ thái bạch kim tinh dâu tóc là thật tuy vương mẫu bảy cái công chúa cũng là cái cái tiên tư giật b ạ o xuất trần phi phảm về phần ngọc đế lúc khác giản dịch không biết nói nhưng giản dịch nhìn thấy ngọc hoàng đại đế kia là một cái dây tương trang nghiêm uy phong bắt diện cân nhắc t â m g i ớ i thống ngự và linh thật sự không hổ là thiên đạo ba ba tuyển ra tới chúng thần lãnh tụ xem liền rất vui bức tiến hội thượng giản dịch còn chứng kiến còn không bị biếm hạ p h à m gian trở thành đường tăng nhị đệ tử thiên bồng nguyên soái xem tới bên trong tôn nộ không đại náo thiên cung còn chưa qua bao lâu sao trừ đạo giáo trung thần tiến hội bắt đầu không bao lâu phật giáo có tên tuổi như lai quan âm cũng đều tới tiến hội thượng bản đào ti tiên h i ể u món ngon cái gì cần có đều có làm giản dịch đến mấy lần mặc dù này đó b à n đ à o tiên quả giản dịch t i ê n cơ thần sơn bên trên cũng đều có lại phẩm chất không thể so với này thiên đình thượng kém nhưng ăn cơm hoàn cảnh không giống nhau thưởng thức ra tới tư vị liền cũng không giống nhau c h ỉ ít giản dịch ăn đến thập phần tận hứng cuối cùng giản dịch đứng với ngọc đế mời chủ đến thái thượng lao quân đâu xuất cung bên cạnh tử quỳnh điện ngọc đế còn rất biết làm người đem tử quỳnh điện đưa cho giản dịch nói là này giàn cung điện sau này sẽ là thuộc về giản dịch liên nay dạng giản dịch tại này thiên đình bên trên ở lại mỗi ngày không là tìm hàng xóm thái t h ư ợ n g lao quân nói chuyện đạo Pháp, nghiên cứu một chút liền là cùng ngọc đế hạ hạ cờ đánh một chút đánh cược không phải liền là đi vương ngẫu nương nương kia uống chút trà thường thường hoa xem tiểu công chúa nhóm vui đùa chơi đùa ngẫu nhiên tìm chút tiên tử lại đây thưởng các nàng một ít thần sơn xuất phẩm t i ê n thảo để các nàng tấu cái khúc nhảy điệu nhảy có thời gian giản dịch còn sẽ đi nguyện l a c kia nhìn xem hắn là như thế nào cấp người dắt dây đỏ hẹn lên na c h a chở võ tướng khoa tay một chút pháp thuật quyền cước tâm tình tốt thời điểm chỉ điểm một chút bọn họ tu luyện mở mang kiến thức một chút thái bạch tình quân là như thế nào cấp ngọc đế làm việc đức đông hoa đại đế tứ đại thần thú thiên quân đều dài cái gì dạng a thu được như lai phật tổ mời thời điểm giản dịch liền ứng ước đi qua nghe một chút như đến nói một chút phật pháp thiên ý đồng thời cũng cùng hắn nói một chút tu hành đạo giáo nói cảm lộ ra tới thiên đạo phát tắc tóm lại giản dịch tại thiên đình bên trên sinh hoạt kia gọi một cái bận rộn tán đi ra ngoài rất nhiều thần sơn đặc cung thiên phẩm linh thực tiên thảo đồng thời những cái đó tiên nhân quả đáp lễ tiên đ an phụ triện pháp khí t r ờ pháp bảo cũng bảy đầy bảy tám cái t h ô n trang bên trong chuyên môn mở ra tới an trí thiên tài địa bào gian phòng thiên đình một hàng làm giản dịch kiếm đầy bùn đầy bát cũng làm cho giản dịch cảm lộ rất sâu sơ ý một chút tu vi lại phía trước tiến lên một bước thời gian qua mau năm tháng như thoi đưa một cái trước mắt giản dịch tại thiên đ ỉ n h bên trên đã sinh hoạt hơn một năm bởi vì cái gọi là trên trời một ngày mặt đất bên trên một năm nháy mắt bên trong đến đường tăng tại đường thái tông đưa mắt nhìn hạ bắt đầu trước vãng tây thiên thình kinh t ô n nộ không tại quan â m bồ tát a n bài hạ bị đường tăng cứu ra sau đó b á i đường tăng vi sư cùng hai vị sư đệ bồi cùng đường tăng đi về phía tây thời gian h è n bọn tác giả tại tuyến cầu cất giữ câu phiếu đề cử câu mép phiếu bản chương xong chương tám mươi vượt qua một cái vị diện chỉ là vì một ly trả tranh giản dịch đưa tay khắp tính toán một cái phát hiện hôm nay vừa lúc là đường tăng giải cứu tôn nộ g không thời gian vì thế liền d i à n xuống nghĩ muốn ăn dưa tâm t ỉ n h triệu hồi ra tường vân bay hướng ngũ chỉ sơn sợ tại mặt đất giàn dịch cấp chính mình làm cái bí ẩn pháp thuật liền đứng ở một bên một bên khái hạt dưa liền xem đường tăng là như thế nào giải cứu tôn nộ g không ai quan gặm hạt dưa hảo giống như có chút không đủ kính hảo giống như tới một ly đá trà tranh a nhưng l à n à y tu tiên giới hảo giống như không có người sẽ làm trà tranh ôi trao nàng chính mình lời nói làm ra tới cũng không có bên ngoài trà sữa cửa hàng bên trong bán n g o n tính chờ giải quyết xong tôn nộ không sau đó đi một chút hiện đại vị diện đi như vậy nghĩ g i ả n dịch lại tại đường tăng sư đồ đằng sau cùng mấy ngày này ngày g i ả n dịch cảm nhận được tầng mấy bên trên có một linh lực ba động lại nhìn tôn ngộ không bị đường tăng nói đắc tức giận mà đi đường tăng vì tôn ngộ không ngang bướng bộ dáng khổ não g i ả n dịch biết này là quan âm cấp đường tăng đưa siết chặt vòng tới nhìn tận mắt đường tăng nhận lấy siết chặt vòng biến thành m ũ sau đó một mặt xoắn suýt mà đem nét vào bao quần áo bên trong g i ả n dịch đột nhiên cảm thấy có chút tâm tắc tắc thật là không biết nói nên nói cái gì cho tốt này hai sư đồ đều là cái không bớt lo giàn dịch tại tôn ngộ không theo long cung trở về phía trước quyết định cũng tỷ tùng tôn ngộ không giấu chân đến long cung bên trong đi lãng một chút Thật vất vả tới này tiên giới, không vả giới, này một ở mang m kiến thức một chút、long、cung là dài cái gì dạo, như long là dạo, gì dài vậy sao đi ư ợ c Làm á bế thủy thuật sau, g i ả ngang dịch liền đột nhiên nhảy liền n đột đ vào ô hải bên trong. Đấy nước hạ thế không h giới trời giống bên bên bầu trên trong. nước cùng n mặt đất Đáy đều u có đặc độc một loại đặc lập h à h h k ô n gì ngang sánh hoa kịp kỳ lạ xa hoa Mỹ. Một đi ngang qua tới lính tôm tướng cua mỹ nhân ngư giao long bầy cá cá mập hải k ỉ n h từ từ thường ngày tại mặt khác địa phương xem không đến sinh vật tại này nước thế giới bên dưới khắp nơi có thể thấy được xung quanh san hô p h ỉ thúy chân châu mã não hòn non bộ kỳ thạch chờ đặt tại cổ đại hoặc là hiện đại thế giới đều là khó được chân phẩm vàng bạc bảo vật như là rau cải trắng bàn trải rộng chỉnh cái đáy biển dưới đáy biển trừ đáng yêu đáy biển sinh vật còn có cảnh trí không giống nhau hang động đá vôi c ầ u nhỏ nước chảy cung điện chờ kiến trúc này đó không không cho giản dịch lại một lần nữa khoáng đặt tầm mắt khó trách có người nói long vương nhất là thổ hảo nhìn một cái này bên ngoài chất đống đồ vật không được một từ lúc biết đi nàng muốn dẫn một ít rời đi mặc dù nàng không hề thiếu này đó đồ vật nhưng như vậy chiếu lấp lánh chân châu mã não cái gì nàng như cũ rất là hiếm lạ. Trừ cái đó ra, còn có thể lưu một ít cấp tương lai cầu nguyện người thân nhân cấp bọn họ thêm thêm vờ liếng làm bọn họ trên người có chút cứu mạng quay vòng đồ chơi giản dịch một bên nghĩ này một ít loạn thất bát t ạ o sự t ì n h một bên nhanh chóng hướng long vương thủy tinh c u n g phương hướng phóng đi có thể là giản dịch này hơn một năm qua danh khí quá lớn nguyên nhân đi còn chưa tới thủy tinh cung phía trước đông hải long vương cũng đã chờ ở n ơ i đó hoan n g h ê n tôn giả đến đây dung o ạ n tôn giả mời vào bên trong thấy giản dịch đáp ứng sau long vương liền dẫn đi vào một gian thủy tinh cung giản dịch liền thấy một d ã lớn người chờ ở đời đó này bên trong mấy vị thái tử công chúa cũng tại bọn họ cùng giản dịch bắt chuyện qua sau liền tự giác hạ đi lưu lại long vương giản dịch cùng tôn ngộ không giản dịch cuối cùng là mang vô số vàng bạc tài b ả o theo long cung bên trong r a tới đương nhiên giản dịch cũng không có bạch bạch thu nhân ra như vậy chút đồ vật giản dịch còn theo thần sơn bên trên rút mấy cây đối với long tộc tới nói chờ cùng với mẹo bạc hà long v u i thảo ra đ ấ y biển sau giản dịch liền đem chính mình đến ý đồ cùng tôn ngộ không nói một lần tôn ngộ không nghe nói bồ tắt cùng sư phụ muốn này dạng tính cây hắn đương hạ giận không kèm được nghĩ muốn trở về tìm đường tăng tinh sổ nhưng giản dịch làm sao lại làm hắn như vậy làm đâu nàng chỉ là nghĩ muốn hảo tâm nhắc nhở một chút tôn nộ g không thuận tiện tròn một chút tuổi thơ ngộng nhưng cũng không muốn muốn tham dự vào này đó sự tình bên trong đồ chọc một tiếng phiền phức vì thế giản dịch lại là một trận nói hết lời c ấ p tôn nộ g không phân tích cân nhắc một chút lợi và hại sau này mới đem người cấp khuyên giải xuống tới thấy tôn nộ g không đem chính mình lời nói đều nghe hạ đi sau giản dịch liền giá thường vân rời đi về phần tôn nộ g không kế tiếp phát triển giản dịch cũng không muốn lại lần nữa nhúng tay nếu là tôn nộ g không còn là sửa không được chơi tính không nghe khuyến cáo của nàng cùng đường tăng giang lên tới ăn đau khổ giản giải quyết xong vẫn luôn mong nhớ ở trong lòng sự tình sau g i ả n dịch một chân vượt qua tiên giới đi tới hiện đại vị diện g i ả n dịch trước mắt vị trí là nằm ở thành nào đó trung tâm cảnh khu vườn hoa s ử cái pháp thuật che đậy trụ xung quanh theo d õ i sau g i ả n dịch một cái quay người vào thần thức không gian đổi một bộ tiểu hắc lễ quần phía sau mới ra tới bởi vì là chống rông xuất hiện tại này cái vị diện bên trên bởi vậy g i ả n dịch tại này cái quốc gia là không có cụ thể thân phận tin tức g i ả n dịch một bên nhìn chung quanh một bên nhanh chóng nghĩ đối sách nguyên bản giản dịch là không tính toán nghĩ như vậy nhiều nhưng vừa mới vào sơn trăng sau giản dịch lại đột nhiên nghĩ đến chính mình là này cái thế giới thiên đạo thân quê nữ về sau khẳng định là không thể thiếu muốn tới này cái thế giới tới nghỉ ngơi lại tuy rằng cái này thế giới có rất nhiều vị diện nhưng giản dịch còn là càng yêu thích cũng thói quen hiện đại vị diện nếu như thế như vậy là một cái ổn định thân phận giản dịch cảm thấy vẫn rất có tất yếu tại xác định chính mình trước mắt sở tại quốc gia là cùng loại với nàng bản nguyên thế giới hoa quốc sau giản dịch quả đoán sẽ rách không gian đi tới a quốc hoa chút tiền tài theo a quốc hắc đạo kêu bên trong làm cái hải ngoại người hoa thân phận chứng minh sau g i ả n dịch thu mua một nhà đưa ra thị trường công ty làm vì mặt ngoài thượng sự nghiệp có hải ngoại người hoa thân phận chứng minh cùng ổn định sự nghiệp sau g i ả n dịch liền bắt đầu tay tại đem a quốc tịch đổi thành hoa tịch sự tỉnh bảy lần hoặc tám lần rẽ một chút nhật tử lập tức liền đi qua hơn hai tháng chờ g i ả n dịch đem công ty giao cho giám đốc người xử lý bao quần áo chậm rãi về đến hoa q u ố c lúc vừa vặn đến cuối mùa hè uống đóng băng trà tranh thời gian ăn hơn hai tháng cơm tây g i ả n dịch biểu thị quả nhiên còn là đại trung hoa mỹ thực nhất là vô địch vì thế giàn dịch bắt đầu nàng ă n hàng hành trình chỉ cần là mạng bên trên bị khen qua ăn ngon cửa hàng có lại tại i ề n l r ả n hiện r ỗ g i d ị c đại n đ vui chơi giải trí chừng nửa năm sau giản dịch lại cảm thấy có chút nhàm chán nàng hảo giống như đánh tới này cái thế giới sau liền có cái hơn một nghìn vạn năm không có làm qua nhiệm vụ đi tại này dạng sa đ ọ n hạ đi giản dịch đều nhanh quên chính mình trừ là này cái thế giới thiên đạo ba ba thân khuê nữ bên ngoài tại địa phủ còn có một phần công tác không có làm đâu ôi chao rất lâu không có đi làm đột nhiên có điểm suy nghĩ như vậy nghĩ cùng thiên đạo ba ba bắt chuyện qua sau g i ả n dịch liền hỏa tốc vơ vét chút vật tư cùng làm hào thức ăn thoát ly này cái thế giới về tới phủ chuẩn bị bắt đầu làm việc nguyên bản g i ả n dịch cho rằng mặc dù tiểu thế giới cùng phủ thời gian tốc độ chạy không giống nhau nhưng bên kia đều đi qua ngàn v ạ năm n p h ủ như thế nào tích cũng hẳn là qua cái trăm vạn năm đi nhưng kết quả lại vượt quá nàng d ự liệu p h ủ hiện tại thời gian cùng nàng dĩ vãng làm xong nhiệm vụ trở về thời gian đồng dạng cũng chỉ là đi qua một ngày thời gian mà thôi ôi chao xem tới nàng hiện tại vẫn là không có triệt để đem thời gian pháp tắc tìm hiểu thấu đáo a bất quá giàn dịch này lần đặc cấp thế giới hành trình thu hoạch còn là rất phong. k thần thần hồn chương chương hồng chỉ c kỳ đại đội sản xuất đội trưởng lâm kiến quốc cùng này lao bà lưu nhiên hết thệ sinh có ba nam ba nữ lao đại lâm cường quân lão nhị lâm cường binh đại nữ nhi lâm b i n h h oánh lao tam lâm cường thành nhị nữ nhi nguyên chủ lâm d a i d a i cùng tiểu nữ nhi nữ chủ lâm p h ỉ p h ỉ là song bào thai tiểu thuyết bên trong là này dạng miêu tả nữ chủ lâm p h ỉ p h ỉ đánh vào bụng mẹ bên trong đoạt dinh dưỡng liền không có đoạt lấy song sinh t ỷ t ỷ xuất sinh thời điểm gầy như lớn cỡ bàn tay tiếng khóc không bằng con mối đại bởi vì kia cái thời điểm đương nháo s o n g nạn đói không bao lâu r a r a hộ hộ đều không có lưu lương gầy yếu nữ chủ vì này nhiều lần đều kém chút chết yểu sâu đắc cha g i ả mẹ g i ả tóc để bạch hào tại này hài tử kiên cường chính mình khái nói lắp ba lớn lên nữ nguyên nhân chính vì từ nhỏ liền thân thể suy nhược nhà bên trong cha mẹ huỳnh theo k h ô này g dám Phỉ Phỉ nhân à sinh xuôi gió xuôi nước cả tình thượng thành vì cha mẹ huynh tỷ kiêu ngạo cùng nào đó giáo sư nhi từ kết hôn bị lại tổng tài sùng đại yêu sự nghiệp thượng tại trượng phu phụ thân trợ giúp hạ thành công ở lại trường trở thành nhất danh giáo sư đại học được người kính ngưỡng mà nguyên chủ lâm giai giai thì là phụ trợ này cái trừ thân thể nhược điểm kia kia đều hoàn mỹ nữ chủ sinh hoạt rất hạnh phúc pháo hôi nữ phối tiểu thời điểm bởi vì nguyên chủ tại bụng mẹ bên trong cướp được dinh dưỡng so nữ chủ nhiều sinh ra tới sau lớn lên cũng so nữ chủ mập trắng cường tráng bởi vậy nguyên chủ vẫn luôn là bị nuôi thả này lớn lên bởi vì tại kia cái chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm niên đại ra ra hộ hộ đều là như thế nào dưỡng hai tử bởi vậy mặc dù cha mẹ huynh t ỷ đều càng bất công mội mội nhiều một chút nhưng nguyên chủ cũng còn là có thể tiếp nhận nhưng nữ chủ tiểu thời điểm thực sự là quá yếu đ ố i tuy tiện thổi một điểm g i đều có thể muốn nàng m ạ n nhỏ thậm chí còn có mấy lần kém chút không có thể nuôi sống vì này hậu sản vẫn luôn chưa tiểu nữ nhi dốc hết sức lực lâm mẫu ưu nhiên có lúc sẽ k h ô n g chế không trụ chính mình tính tình hướng nguyên chủ nổi giận nhà bên trong mặt khác mấy cái huynh tỷ tại cha mẹ ảnh hưởng hạn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ sản sinh một ít như là đều có ai nguyên chủ tại bụng mẹ bên trong đoạt thuộc về mội mội dinh dưỡng làm hại mội mội lớn lên như vậy được tiểu ý tưởng kia cái niên đại người đại đều thuần p h á p không có cái gì tâm cơ trong lòng như vậy nghĩ nói chuyện hành vi thượng liền khó tránh khỏi sẽ mang theo chút ra tới đối với nhiều thai nạn nữ chủ cũng càng ưu á i chút thật vất vả nữ chủ sống xuống tới. hai người đều lớn lên thượng sơ chung nhưng nhà bên trong hai người ca ca liên tiếp kết hôn sinh tiểu hải đem nhà bên trong tiền tiết kiệm hoa bảy tám phần cũng nhân này cái nguyên nhân nguyên chủ bị cha mẹ yêu cầu này lui xuống tới cùng nhà bên trong hai người ca ca tẩu tẩu cùng một chỗ bắt đầu làm việc mà nữ nguyên nhân chính vì thân thể yếu nhà bên trong người không đành lòng làm nàng đi làm những cái đó vất vả sống theo miệng bên trong tỉnh hạ một khoản tiền tới làm nữ chủ tiếp tục đọc sách muốn chỉ là như vậy nguyên chủ cũng là có thể tiếp nhận rốt cuộc thôn bên trong có rất nhiều người thậm chí liền tiểu học đều không có niệm xong nhưng nữ chủ niệm xong cao trung ra tới sau lâm phụ lâm mẫu lại hoa một khoản tiền đi quan hệ cấp nữ chủ tại huyện thành cung tiêu xã làm phần công tác này liền làm nguyên chủ có chút chắc tâm từ nhỏ không bị cha mẹ huynh tỷ coi trọng liền tính dựa vào cái gì một cái bụng mẹ bên trong ra tới khác biệt như thế nào như vậy lại cũng bởi vì tại bụng mẹ bên trong kiếm đến chất dinh dưỡng so với nàng nhiều bất quá này đó nguyên chủ đều yên lặng chịu đựng nguyên chủ tiểu thời điểm lâm ra người cho rằng nữ chủ là nhất cần cần người chiếu cô yêu mến một có cái đau đầu nhất góc nguyên chủ cha mẹ huynh tỷ tẩu tử đều sẽ ân cần tiến lên hỏi han ân cần mà nguyên chủ thì cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua này cái đãi ngộ cho dù bệnh đắc lại trọng bởi vì tại bọn họ ấn tượng bên trong nguyên chủ liền là cái tại bụng mẹ bên trong đ o ạ t mội mội chất dinh dưỡng lớn lên so mội mội cường t r á n g một điểm bệnh nhẹ tiểu đau n h ấ t cái gì nguyên chủ khẳng định có thể rất nhanh liền trở nên tốt đẹp vào niên đại đó rất nhiều người tư tưởng vẫn có một ít truyền thống người nhiều nhân ra đều là nam hoa tử liền là cái bảo muốn ăn ngon dễ uống chiêu đ á i nữ hoa tử liền là cái thảo không chết là được nguyên chủ xem thôn bên trong này đó tình hình cũng có thể tìm tới chút ă n ổ i miễn c ư ơ n g thuyết phục cha mẹ còn là rất thương yêu chính mình tới cửa cái gì mặc dù khả năng so ra kém mội, mội nhưng đã thực hảo thẳng đến nguyên chủ cùng nữ trinh lệnh càng lúc càng lớn cha mẹ huynh tỷ bằng h ư u thân thích đều thường thường lấy kéo dẫn nguyên chủ phương thức khen nữ chủ thời điểm nguyên chủ này mới hoàn toàn bộc phát cự tuyệt kia cái nói là xem tại nguyên chủ có một cái sinh viên mội mội phân thượng miễn cưỡng cùng nàng nơi đối tượng nam nhân có nhà bên trong người dứt khoát xuôi nam tìm kiếm phát triển có thể là bởi vì trưởng thành hoàn cảnh nguyên nhân đi nguyên chủ đặc biệt kiên cường tại quảng châu vẹn vẹn chỉ là dùng mười năm thời gian liền từ một cái nho nhỏ công nhân ghép thành đưa ra thị trường công ty thu nhập một tháng mấy vạn hạng mục tổng thanh tra nguyên chủ hôn thành công lâm p ụ lâm mẫu tự nhiên là phi thường vui vẻ nhưng bay đầu vừa thấy, Ôi chào, nữ nhi đều nhìn một cái nàng ngội m ộ i h o a đều sinh hai cái đại đều nhanh tốt nghiệp tiểu học tiểu nhật tử cũng là mỹ mãn lâm phụ lâm mẫu vừa thấy này không thể được liền bắt đầu điên cùng đối nguyên chủ thúc hôn nguyên chủ phiền phức vô cùng hạ liền từ truy cầu người bên trong tiêu cái phẩm hạnh tướng mạo ra thế đều không kém kết hôn hôn hậu sinh sống qua đắc cũng đ ỉ n h mỹ nhưng nguyên chủ là pháo hôi nữ phối à, nguyên chủ tồn tại chính là vì phụ trợ nữ chủ sinh hoạt rốt cuộc có nhiều hạnh phúc a làm sao có thể như vậy hạnh phúc hạ đi đâu vì thế nguyên chủ liền trải qua sinh h o ạ hàng chức vị công công bà bà trượng phu yêu cầu nguyên chủ về nhà chiếu cô hai tử nguyên chủ như các nàng nguyện từ chức về nhà Không thu nhập, vì gia đình ngao thành bà thím già, phu vượt quá giới hạn, tiểu tam đánh ngao trượng đến tận gia già, vượt Tiểu Tam quá vì giới bà cuối ử a cùng trượng p h ly bay chạy hôn, hai tử phản nịch chó không bình tình. gan tử từ từ bay chó chạy không được c gà sự u cùng theo nhi tử kêu biết được tiểu tam nghĩ muốn bán thuộc về nhi tử phòng ở cấp h ố n g hống hướng nhà chồng cũ đôi lúc bị một cỗ say rượu lái xe xe hàng đụng bay đi ra ngoài hưởng thọ bốn mươi ba tuổi mà cùng tuổi nữ chủ sự nghiệp có thành trợ n phu yêu thương t ử nữ t i ề n đồ tại kinh đô dạy đại học vòng bên trong là có danh phúc khí người câu nguyện người chết sau trở về tới địa phủ hồi tưởng chính mình một đời cảm thấy chính mình đặc biệt thất bại cũng đặc biệt không cam tâm bởi vậy liền có này cái nhiệm vụ giàn dịch tiếp nhận xong nguyên chủ ký ức không khỏi có chút t h ư n thức nguyên chủ này một đời quá đến thật quá hoan u ồ n g cha mẹ huynh tỷ đều yêu thích mội mội đi nguyên chủ có thể so đối thôn bên trong mặt khác tiểu cô nương s ư ơ n g qua trong lòng mặc dù sẽ có chút mụ nhỏ nhưng lại cũng không không có trong lòng còn có oán hận xem đến chính mình mội mội quá đến tốt hơn chính mình bị thân thích bạn tốt nói toan lời nói p h ù n g cao dâm thấp thời điểm cũng không có rời tính tình đi lên đường nghiêng mà là d ũ n g cảm rời xa thị phi chi địa dùng chính mình hai tay cùng mồ hôi cấp chính mình đua ra một cái rất tốt tiền đồ đối lâm phụ lâm mẫu thập phần hiếu thuận có năng lực còn sẽ kéo bặt cùng chính mình quan hệ không như thế nào hảo h ì n h tỉ vì người an tâm một trọng làm việc kỹ lưỡng cố gắng lại thực có tiến tới tâm nhưng là lại như vậy một cái hảo n ữ h à i sớm sớm rời đi này cái mỹ hảo thế giới qua đời phía trước một giây còn tại vì phản đ ị c h không nghe lời hài từ buôn ba vất vả bản chương xong chương tám mươi hai này cái nữ chủ tựa hồ có điểm lười nguyên chủ này một đời bi kịch có thể có thể trách nữ chủ sao giàn dịch tử tế nghĩ nghĩ hảo giống như không thể nữ chủ hảo giống như theo đầu đến cuối đều không có làm qua cái gì thực s i n lôi nguyên chủ sự tỉnh hết thể đều là tạo hóa treo người đội cái góc độ nghĩ nguyên chủ cùng nữ chủ này loại tình huống có chút nhân ra thậm chí khả năng sẽ cảm thấy nữ chủ đen đ u ổ i ngược lại càng thêm không vui nhiều t h a i nhiều bệnh nữ chủ nguyên chủ khả năng cũng là biết này sự tình cùng nữ chủ không quan hệ đi cho nên tâm nguyện bên trong trừ nghĩ muốn tiêu sái tự do bên ngoài liền là hy vọng cha mẹ có thể hào h ả o về phần kia cái h à i tử nguyên chủ cảm thấy kia cái nam nhân thực sự là quá cặp bã nếu như thế còn không bằng làm người đầu thai đến nơi khác đi tránh khỏi làm chậm trễ nhân dân nguyên chủ đối lâm phụ lâm mẫu cảm tình cũng thẩm thị phức tạp mặc dù không oán hận lâm phụ lâm mẫu bất công cũng không có đem chính mình sinh hoạt không thuận q u a y đến lao nhân trên người nhưng liền là có chút không cảm t â m n g h ị muốn cha mẹ đem ánh mắt nhiều thả đến chính mình trên người làm chính mình cũng thể hội một chút bị cha mẹ thị như chất bảo sủng ái yêu cảm giác nữ chủ cùng nguyên chủ cái kia nhi tử còn dễ nói nhưng n g h ị muốn lâm phụ lâm mẫu bông ra ôm yếu nữ chủ không đau chuyển qua tới y ê u ái nàng giản dịch cảm thấy này cái yêu cầu có điểm độ khó a bất quá lâm phụ lâm mẫu nhưng cũng không phải kia chờ ác nhân bọn họ cũng chỉ là hoa quốc thường thấy nhất, nhất bình thường này loại bất thiện ngôn t h ả i tử nhiều cái nào tiền đồ cái nào khả năng hấp dẫn bọn họ chú ý lực bọn họ liền nhiều yêu thương cái nào về phần mặt khác h ả i tử bọn họ cũng không là không đau không yêu liền chỉ là không có như vậy nhiều tinh lực làm đến chu đáo mà thôi trẻ tuổi lúc muốn bắt đầu làm việc kiếm công điểm nuôi sống lão nhân h ả i tử h ả i tử lớn chút muốn đọc sách muốn vất vả h ả i tử hỗn sự thật vất vả lão t ử nữ sự nghiệp có thành cái đỉnh cái hiếu thuận rốt cuộc có tự ta thời gian người r à n h rỗi hồi tưởng chuyện cũ liền cảm giác có ít nhiều thiếu nhị nữ nhi xem đến nhị nữ nhi còn không thành g a liền không tự chủ nghĩ nguyên chủ có phải hay không bởi vì bị bọn họ đả thương tâm cho nên đối gia đình cảm sau đó bị chính mình ý tưởng giật mình ấ y nay tâm quấy phá bắt đầu nghĩ muốn sẽ lấy phía trước nguyên chủ s ở thiếu hữu yêu hết t h ể bù đắp trở về nhưng nguyên chủ trừ đối tượng cùng o a mặt khác cái gì cũng không thiếu à, vì thế liền bắt đầu thúc hôn cuối cùng nguyên chủ hôn là kết nhưng kết còn không bằng khúc kết là cái chết không yên lành nguyên chủ tại tiểu thuyết chuyện xưa đằng sau xem đến lâm phụ lâm mẫu tại nguyên chủ chết sau phi thường tự trách hối hận song xuôi nguyên chủ tang sự bất quá hai tháng cũng cùng đi đi phía trước tâm, tâm niệm niệm đều là nhị nữ nhi nguyên chủ cũng liền là nhân này cái thay đổi phía trước đối cha mẹ thành kiến mới biết nguyên lai、like、cha mẹ cũng không là không yêu chính mình vẹn vẹn chỉ là bởi vì việc v ậ t quá nhiều chiếm dụng bọn họ quá nhiều t i n h lực lại ăn nói vụng về không biết nói nên như thế nào cùng chính mình nhận lầm như thế nào biểu đạt yêu thương cho nên nàng này cái nhiệm vụ rốt cuộc hẳn l à như thế nào làm đâu giản dịch nâng lên thịt đô đô nắm đấm trắng nhỏ nhắn hướng một bên nằm ngáy ho ho nào đó nữ chủ liền làm ộ t quyền không sai giản dịch này lần xuyên qua thời gian đ i ể m thực sự là quá vượt mức quy định vượt mức quy định đến giản dịch hiện tại cũng chỉ là một cái dựa vào cũng rốn sống quá thai nhi giản dịch lòng tràn đầy phiền muộn chừng mắt liếc bên người nào đó nữ chủ xem nàng kia nhỏ gầy bộ dáng giản dịch đại khái có thể rõ ràng nàng vì cái gì này l ầ nhiệm n vụ thời gian điểm sẽ như vậy sớm không phải là muốn cho thử nhìn một chút quay ngược lại một chút làm chính mình trở thành ngược tiểu kia một cái sao ừ làm sao có thể giản dịch cho rằng chính mình quyết không thể bị thua lỗ lại giản dịch không cho rằng chính mình còn yêu cầu dựa vào yếu thế bán thảm tới bác yêu mến bất quá nếu nguyên chủ đối với chính mình tại bụng mẹ bên trong đoạn nữ chủ quá nhiều chất dinh dưỡng dẫn đến nữ chủ lớn lên gầy yếu vấn đề rất là để ý như vậy giản dịch cảm thấy nàng có thể đói một chút bụng ăn ít một điểm tối thiểu nhất làm hai cái thai nhi xuất sinh thời điểm đều lớn lên không sai bị lắm về phần xuất sinh về sau sự t ì n h sao kia liền đều bằng bản sự lâu một bên nữ chủ bị giản dịch một quyền cấp thất tình t ì n h lại sau cũng chỉ là chấp chấp mắt liền lại nhắm mắt lại ngủ thiết đi giản dịch thậm chí còn nghe được tiếng ấy n à y vụ án tính là phá nữ chủ tại bụng mẹ bên trong hội trường đắt như vậy n h ư tiểu thực đại có thể là bởi vì nữ chủ thực sự là quá lười nhìn một cái cũng đều đem ngươi thất tình nhưng ngươi t ì n h lại sau thậm chí đều không có nghĩ qua muốn hoạt động một chút cánh tay chân lại đoạt cái chất dinh dưỡng cái gì còn thật đừng nói giản dịch càng nghĩ thì càng là này giảm c à n thấy hồi tưởng nguyên chủ ký ức nữ chủ cũng chỉ là tại tiểu thời điểm bởi vì không đủ lại nhà bên trong nghèo không có cái gì dinh dưỡng cho nàng ăn bệnh một chút nhưng thượng năm tuổi thượng tiểu học lúc sau đại khái là bởi vì trường học cách đại đội khoảng cách không ngắn mỗi ngày muốn đi cái bốn cái qua lại rèn luyện thân thể nguyên nhân tự đánh kia về sau nữ chủ thân thể liền đã khá nhiều rốt cuộc chưa từng xuất hiện thổi cái gió liền cảm mạo nóng suốt tình huống mà nguyên chủ nhà bên trong người đại khái là từ nhỏ chiếu cố nữ chủ quen thuộc cũng nhân nữ chủ còn nhỏ khi sinh bệnh số lần thực sự là quá nhiều bởi vậy đại gia tiềm thức bên trong liền cảm thấy nữ chủ thân thể rất kém cỏi làm không được sống lại giàn dịch lại đem kịch bản sau này chuyển một chuyển phát hiện thượng sơ cũng h ca ca nhóm thể nhà hỗ theo chưa tại thức u sau, đều đầu điều sau, n lớn lên, công bên trong kiện càng ăn thượng ngắn g ca ca bởi bắt cái việc kiếm điểm, vì mấy làm lâm có chủ. tỷ tỷ tốt tại là qua nữ chủ. Cũng liền là theo này cái thời điểm bắt đầu nữ chủ vóc người bắt đầu cất cao khuôn mặt cũng mở ra chỉnh cá nhân nhìn lên tới cùng bình thường t i ể u cô nương cũng không có bao nhiêu tranh l ệ n h chính là muốn nói có lời nói kia liền là thành bên trong cô nương cùng nông thôn cô nương tranh l ệ n h giàn dịch tử tử tế tế đem kịch bản đều gỡ một lần sau được ra một cái kết luận kia liền là vận động có thể cường kiện thể phách vận động khiến người khỏe mạnh vận động khiến người vui vẻ chúng ta muốn không tiêu không não giới lười giới biến nhát nếu nữ chủ lại cấp ngủ thiết đi như vậy liền lại cho một bàn tay đem nàng kêu lên để cho nàng tỉnh táo lại động động cánh tay chân không phải nàng như vậy lười đều không chính mình chủ động hấp thu chất dinh dưỡng nàng này cái dựa vào cung rốn sống qua thai nhi có thể cường ngạnh cho nàng bước cơm làm nàng lớn lên khỏe mạnh một ít sao bất quá này nữ chủ là thật quá lười thật là này loại nàng c h ạ c một chút nhân tài chịu động một chút hạng người cuối cùng tại giản dịch không ngừng cố gắng h ạ xuất sinh phía trước giản dịch cuối cùng còn là đem nữ chủ cấp chỉnh tề sống mặt ngoài thượng nhìn qua hai cái thai nhi lớn lên là một cái mập trắng dạng a rốt cuộc ra tới rốt cuộc có thể tự do chơi bừa giàn dịch hô hấp mang chút máu tươi mùi không khí kích động lưu lại nước mắt tại bụng bên trong thời điểm giàn dịch không dám vào sân trang sợ chính mình một vào sân trang này đôi thai liền biến thành đơn thai chưa xuất sư đã chết tại bụng mẹ bên trong giàn dịch cũng không dám biên độ qua đại múa động tay chân chỉ dám dùng phi thường chậm chạp tiểu động t á c thoáng vận động một chút lại không dám theo không gian bên trong cầm chút đồ ăn ngon ra tươi ăn hay là cầm cái bắt ra theo đội kịch này hai tháng qua thật là muốn nghẹn chết nàng nguyên lai、like、tại bụng mẹ bên trong ở lại là này loại cảm ra ra nay lần g à n dịch vẫn như cũng là cái tỉ tỉ nữ chủ là tại giàn dịch cùng n à y cái thế giới hữu hảo gặp mặt sau một lúc lâu mới chậm rãi theo bụng bên trong nhảy lên ra tới cùng với bên thai hỗ trợ đỡ đẻ phụ nữ không ngừng hướng lâm mâu nói h ỉ thanh âm giàn dịch thật sâu tiến vào mộng đẹp sáng ngày hôm sau giàn dịch là bị nào đó nữ chủ tiếng khóc đánh thức cũng là không c u n g rốn các nàng liền không thể dựa vào c u n g rốn c h u y ể n tống lại đây chất dinh dưỡng xung q u a n g h ĩ muốn thu lấy năng lượng liền phải tìm mụ mụ muốn uống sữa mà này thật đúng là có chút khó xử giàn dịch này còn là giàn dịch lần thứ nhất tại có ý thức trạng thái thông qua này loại phương thức đúng lúc cơm lặng lẽ nói một tiếng còn có chút xấu hổ. Bản c chương chương hoa ư ơ n g s n chương g ngoại hoa ạ i lại hoa định cái người còn khác là tục ngữ nói sẽ khóc hài tử có sữa ăn căn cứ này cái nguyên tắc giản dịch gào khóc lớn lên tới muốn để lâm mẫu lại đây nhìn nàng một cái đương nhiên làm vì một cái có được thành nhân hồn phách tiểu n ạ i hoa giản dịch trừ tại muốn ăn muốn uống muốn thân hương thời điểm khóc giống một chút bên ngoài cũng chỉ có tại lâm mẫu thanh tỉnh có dở dôi thời điểm ra tiếng chương hiện một số tồn tại cảm giác lúc h á c giản dịch có thể nói lên được là một cái lệnh người bất lo bén g oan nhưng tương tự làm qua mẫu thân giản dịch cũng biết muốn thế nào làm mới có thể tại không làm cho lâm mẫu bực bội tình húng hạn nhiều theo lâm mẫu kia phân đến một ít sửa ủ ái lại nữ chủ mặc dù l ư ờ i nhưng đặc năng khóc giống giản dịch cảm thấy này cái thời điểm nàng cũng không thể quá mức hiểu chuyện đáng sợ tựa như kịch bản bên trong lâm ra cả một nhà đều quen thuộc khắp nơi làm nữ chủ khắp nơi chiếu cố nữ chủ đến đằng sau liền tính là đại gia đều cắt tự thành năm còn là sẽ theo bản năng coi chừng một chút nữ chủ ngay cả đối nữ chủ có lưu ngật đáp nguyên chủ cũng là giống nhau giàn dịch dám khẳng định nàng hiện tại nếu là trang đắc đặc biệt đ u thuận không khóc không n h á o thời gian dài sau nàng nếu là dám bắt đầu cùng nữ chủ đồng dạng làm âm ỹ như vậy cả nhà đều sẽ cảm thấy nàng không nghe lời không hiểu chuyện không đ u thuận nàng nếu là dám giống như nguyên chủ như vậy sản sinh dị dạng cảm xúc nhà bên trong người thậm chí còn sẽ giống như kịch bản bên trong kia chuyển đến một câu liền ngươi có nhiều việc còn lòng dạ hãy hỏi còn cùng chính mình thân sinh mội mội so đo thực hiện nhiên cái này cùng nguyên chủ tâm nguyện vừa vặn tương phản cho nên tranh sùng muốn theo ba hoa bắt đầu nữ chủ nháo nàng cũng náo nữ chủ khóc nàng cũng khóc g i ả n dịch còn sẽ so nữ chủ khóc đến càng thêm khả khả á i ai tội nghiệp còn có k h ó c giống thời gian cũng muốn hào hào chọn lựa đại nhân bận rộn thời điểm không thể khóc nửa đêm canh ba nhân ra ngủ thời điểm không thể khóc thực hiện nhiên g i ả n dịch này phiên thao tác rất là có một phen hiệu quả chẳng qua là ngắn ngủi một tuần lễ công phu g i ả n dịch liền thành công bắt được lâm ra một nhà lao tiểu phương tâm lâm phụ mỗi ngày một chút công về nhà liền là vào nhà ôm lấy g i ả n dịch thân hương một chút mấy cái lớn chút tiểu hài một chút học về nhà cũng cùng lâm phụ đồng dạng đồng dạng đi tới trường học cũng là mỗi mỗi dài mỗi, mỗi ngắn càng đừng đề cập mẫu ái bạo dạp lâm、mẫu. Thời năm năm này n tới đại khái là giản dịch tranh sùng sách lược quá mức thành công đi lâm phụ lâm mẫu đối với giản dịch kiên là thật thực hảo bọn họ thậm chí kháng qua nữ chủ quá hoàn so với nữ chủ tới càng thêm bất công giản dịch một ít cho nên giản dịch tính toán lên núi cấp bọn họ mang chút giã vật xuống tới cải thiện cải thiện nhà bên trong cơm nước ôi chao này cái niên đại người thực sự là quá khổ một năm bận đến đầu dính không được mấy lần thức c n t mặn liền là này dạng lâm phụ lâm mẫu một có cái gì hào đồ vật đều sẽ đầu một cái nghĩ ra h à n dịch cái này khiến thường thường vào sơn trang làm phượng hoàng cấp thiên vị người lương tâm hơi có chút bất an nguyên bản g i ả n dịch nghĩ muốn dùng thần thức khống chế núi bên trong giã vật chính mình chạy xuống núi trực tiếp đâm chết tại gia môn khẩu nhưng tỉ mỉ nghĩ lại giả ý còn là bác bỏ này một quyết định không nói trước tại này cái niên đại gặp gỡ này loại chuyện tốt lâm ra có thể chia được bao nhiêu liền nói thường t h ư n gặp g gỡ giã vật chính mình nghĩ không mở xu ố n g tới chịu chết này sự tình liền thực đ ụ này cái thời đại người thuần p h á c là thuần p h á c nhưng cũng không có nghĩa là nhân gia liền là cái xuẩn này sự tình xuất hiện càng nhiều có thể không lệnh người cảm thấy hoài nghi sao giản dịch mặc dù không sợ này đó cũng có biện pháp để người khác phát hiện không được này sự tình là ra tự nàng tay nhưng tìm không thấy này sự tình đầu nguồn lợi nói thôn bên trong người hẳn là sẽ sản sinh náo động làm không tốt còn sẽ khiến thượng đầu người chú ý này liền không là giản dịch nghĩ mớn hơn nữa cũng quá phiền phá chút lại còn có quan trọng nhất một điểm t i ê liền là lâm gia viện từ bên trong hậu sơn thực sự là có chút khoảng cách hai người phía trước cách hảo mấy hộ nhân ra đâu cũng không thể làm lợn rừng trực tiếp quấn qua người ta về tự hướng lâm ra này một bên tới đi vòng qua chính tại đào r a u dại thôn dân tại linh lực gia trì hạ g i ả n dịch rất nhanh liền vào t h â m sơn cuối cùng tại một chỗ chưa có người đến dòng suối nhỏ phía trước rừng xuống tới chiếc dùng thần thức đem này núi bên trong giá vật đều quét hình một lần lại đem linh lực hóa thành thực chất dẫn dắt giá vật chính mình hướng dòng suối nhỏ này một bên tới thành công bắt được hai chỉ gà rừng sau g i ả n dịch tay chân lanh lẹ giết một chỉ sau đó theo không gian bên trong lấy r a nướng bờ bờ cờ công cụ cùng phượng hoàng sớm liền chuẩn bị xong mặt khắc linh lục linh thái chuẩn bị cấp chính mình tới một trận g ã ngoại nướng đem đổ vận động an bài thỏa đáng sau giản dịch là một m cái che đậy pháp thuật miễn cho sương mù hương khí t r u y ề n ra ngoài dẫn tới phiền thoái không cần thiết nguyên bản giản dịch là nghĩ muốn chính mình đậu thủ nhưng chính mình thao tác một hồi n h ư sau giản dịch ngại này dạng chậm c h ễ chính mình cấm áp bắt truy kịch vì thế liền trực tiếp theo không gian bên trong lấy ra một trường tại tu tiên thế giới kia bên trong đáy tới k h ô i lỗi phủ triệu hồi ra một con rối ra tới thay nàng nướng nàng chính mình phụ trách ăn là được băng giản dịch đánh mở một lon con la u n g h cục hướng miệng trong tay độc cảm thụ được băng lạnh hơi bao không ngừng tại miệ bên trong quay cùng cảm giác giản dịch nhịn không trụ gọi thẳng thoải mái quả nhiên này nướng liền là đắp phối cỏ cả có lạ à, một ngụm gương tay một ngụm cỏ cả có lạ mỹ tứ tư giản dịch mỗi lần ăn một mình thời điểm đều đặc biệt cảm tạ nàng thiên đạo ba ba nếu không có nó tại giản dịch hiện tại cũng không thể quá đến thích chí như vậy mặc dù giản dịch này cái thế giới thân thể là cái p h ả m thể không thể tu luyện nhưng người nào làm giản dịch thần hồn thực sự là quá cường hãn tự đánh giản dịch đã tiến vào này cái thế giới này phó thân thể cường đại thần hồn ngày chúc bản thể trời sinh trời nuôi thuộc tính sinh cơ nháy mắt bên trong liền đem giản dịch thân thể các hạng cơ năng cấp ôn dưỡng đến tốt nhất còn mở rộng này cỗ thân thể kinh mạch đem đổi thành có thể tu luyện công pháp tiên thuật thể chất bởi vì thần thức thực sự là quá cường đại sợ thời gian lâu dài thân thể tại thần thức tẩm bổ hạ trực tiếp thành thần giản dịch thậm chí còn phong ấn bản thân thần hồn đến tiên cơ thần sơn tiên t r ú c bản thể bên trên chỉ phân hóa xuất thần hồn một phần ngàn vạn thần hồn bám vào này cỗ thân thể bên trên rốt cuộc nàng tới này cái tiểu thế giới chính là vì hoàn thành phụ an bại công tác nếu là trực tiếp tại này cái thế giới thành thần phi thăng kia nàng thì tương đương với nhiều loạn này cái thế giới quy tắc phạm nhiệm vụ người quy tắc vừa nghĩ tới hướng dẫn điệu bi thượng đạo đề cập đến trừng phạt giản dịch trong lòng liền ma m a u bởi vậy giản dịch vừa phát hiện chính mình t h ầ n hồn có kia cái công hiệu sau liền lập tức phong ấn bản thân nhưng liền tính chỉ còn lại có này một phần ngàn vạn cũng đều đầy đủ giản dịch tại này cái tiểu thế giới đi ngang vậy phần giản dịch tại này cái thế giới còn có thể tu luyện tiên thuật sử dụng tiên pháp khi đó giản dịch cùng này phương thế giới câu thông qua kết quả thiên đạo nói cho giản dịch bởi vì này phương tiểu thế giới là có một bản tiểu thuyết huyện hóa diễn biến mà thành bởi vậy không gian hàng rào không là thực ổn định thường xuyên sẽ có tiểu thuyết tác giả sở thuộc tia cái thế giới bên ngoài khác h tới bởi vì mãnh liệt chấp nghiệm tại cơ duyên xảo hợp chi xuống tới đến này cái thế giới nếu là này đó ngoại lai giả tại này cái thế giới hào hào sinh hoạt không làm yêu lời nói đối với cái này phương thế giới vẫn là không có cái gì ảnh hưởng nhưng có cái đ ư ờ n g ngoại lai giả không biết nói là dùng cái gì biện pháp không chỉ có phá hư quy tắc vận hành của cái thế giới này còn hấp thụ tiểu thế giới khí v ậ n ảnh hưởng tiểu thế giới tiến hóa cấp tiểu thế giới tạo thành trọng thương liền tính tia cái phá hư rời đi tiểu thế giới còn là sẽ bởi vì lần này trọng thương tiểu một hai trăm năm đều hoan bất qua tới vì này thiên đạo có thể cho i phép i ế u t giản dịch tại này phương thế giới sử dụng tiên thuật tiên pháp đương nhiên tiền đề là không thể sử dụng quá phận cùng tổn thương người giản dịch nghe được này nói như vậy không chút do dự liền đáp ứng mặc dù liền tính thiên đạo không cho phép nàng cũng vẫn như cũ có thể sử dụng tiên thuật nhưng giản dịch tự xưng là là một cái giảng cứu người đi tới nhân g i a thế giới thủ một chút chủ nhà quy củ chi loại giản dịch cảm thấy vẫn rất có tất yếu lại giản dịch đối với thiên đạo theo như lời phá hoại giả cũng cảm thấy rất hứng thú thậm chí còn có điểm nóng lòng muốn thử nghĩ muốn cùng nàng khoa tay một phen nên biết nói thiên đạo liền là một cái tiểu thế giới chúa tể h giả ngoại lai giả nếu là không có bị thiên đạo phát hiện còn hảo một khi nếu như bị thiên đạo chú ý đến thiên đạo liền có thể chính mình đem người cấp bài xích đi ra ngoài liền tính không thể thiên đạo cũng có thể khiến người ta lật không nổi hoa lam tới nhưng này cái thế giới ngoại lai giả tựa hồ có chút bản lãnh liền tính bị thiên đạo chú ý đến thiên đạo vẫn không thể nào cầm phá ngoại giả làm sao bây giờ giàn dịch rất muốn mở mang kiến thức một chút nhìn xem cái người phá hư này vì cái gì có thể làm thiên đạo đều kia nàng không có cách giàn dịch ăn uống no đủ làm khôi lỗi giúp nàng đem dấu vết đều thanh trừ sau liền đem khôi lỗi cấp thu hồi lại thuận tiện còn cho chính mình làm cái thanh khiết thuật đi đi trên người kia một cô n ư ớ n g vị bất quá sử dụng thanh khiết thuật sau giàn dịch cảm thấy trên người cũng quá mức sạch sẽ vì thế lại xử cái pháp thuật quẩn khởi một trận gió hướng chính mình trên người thổi một ít cho bụi c h ỉ ít làm chính mình thoạt nhìn như là tại núi bên trong đầu dạo qua bộ dáng chỉnh lý xong chính mình giản dịch lại đem mặt đất bên trên còn thừa lại cái kia gà rừng cũng ném tới cái gửi cái đáy làm p h o n g bị mặt khác người phát hiện giản dịch có làm chút cỏ dại giá táo đắp ở bên trên làm xong đây hết thảy giản dịch liền có nặng c h ị u cái gửi xuống núi về nhà giản dịch khi về đến nhà trời đã nhanh muôn đen tan tầm lâm phụ lâm mẫu mấy người cũng đều trở về ngồi tại viện tử bên trong hóng mát lâm phụ vừa nhìn thấy giản dịch xuất hiện tại cửa ra vào liền lập tức hô dai dai ngươi này là đi chỗ nào như thế nào hiện tại mới trở về giản dịch nghe thấy lâm phụ tra hỏi vội vàng nhún nhảy một cái đi đến lâm phụ trước người mừng khấp khởi nói ba ta cũng không đi chỗ nào liền là có chút muốn ăn quả táo cho nên ta liền đi tìm một ít trở về ngươi xem nói xong giản dịch còn xoay người đem chính mình cái gửi bên trong quả táo triển lãm cấp lâm phụ xem lâm phụ xem đến giản dịch cái gửi bên trong quả nhiên là trang chút quả táo liền hướng giản dịch làm cái dọa người m ặ t quỷ lần sau có cái gì muốn ăn có thể cùng ba ba nói ba ba đi chuẩn bị cho ngươi về sau cũng không thể lại chính mình lên núi biết sao núi bên trên nhưng là có lão hổ hảo ta biết ba, ba. giản dịch nhu thuận nhận lời xuống tới lâm phụ lời nói bên trong đối nàng quan tâm tự ái làm giản dịch không đành lòng cùng hắn làm trái lại mặc dù giản dịch về sau còn là sẽ thường xuyên một người lên núi đánh giá thực nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng miệng thượng hống người vui vẻ không biện pháp này cái nhà thực sự làng h è o quá mỗi ngày bàn ăn bên trên bãi không là cháo loang d ư ơ muối liền là hoa màu bánh bao tóm lại một điểm chất béo đều không có l i ê n tính là n à y dạng trừ nàng cùng nữ c h ủ hai cái tiểu nhà bên trong vài người khác ra tới gặt gấp thời điểm cũng đều không thể ngừng lại ăn được cơm no tại nhà chính bên trong cho người trong nhà đẩy nhanh tốc độ áo len lâm mẫu nghe thấy lâm vụ vừa mới kêu gọi sau cũng theo nhà chính bên trong đi ra lâm mẫu đưa tay tiếp nhận giản dịch phía sau cái gùi n g u y ê n nghĩ nhận lấy đem quả táo đều lấy ra kết quả phát hiện này cái tiểu cái gùi bạch đính trầm dài dài ngươi này cái gùi bên trong rốt cuộc đụng nhiều ít quả táo à, như vậy trọng ngươi này nho nhỏ thân thể có thể chịu được sao lâm vụ tiếp nhận đi ước lượng phát hiện thật là có chút trọng lượng dài dài về sau không muốn lại lưng như vậy trọng đồ vật coi chừng về sau dài không cao kỳ thật nay điểm từ trọng lượng đặt đội bên trong mặt khác thường xuyên lên núi nhặt gửi đánh gieo thảo tiểu hài trên người. vậy nhưng thật một điểm cũng không tính là trọng nhưng lâm phụ lâm mẫu này không là đau lòng nhà bên trong có cái tiểu sao còn có một cái nguyên nhân liền là lâm gia lao động được nhiều chứ còn tại tráng niên lâm phụ lâm mẫu năm nay một ư ơ i tám tuổi lão đại lâm cường quân một ư ơ i sáu tuổi lão nhị lâm cường binh đều chính là thân thể khỏe mạnh có thể lúc làm việc nhà bên trong tiểu nhị còn có mới vừa niệm song sơ chung một ư ơ i bốn tuổi đại nữ nhi lâm anh oánh cùng chính tại niệm sơ nhị một ư ơ i hai tuổi lão tam lâm cường thành cho nên lâm gia còn thật không thiếu giản dịch cùng nữ chủ này hai cái đầu củ cải lại bởi vì giản dịch này đó nằm ỉ vào tuổi tác tiểu không ít tắt kiểu bán manh tại lâm phụ lâm mẫu còn có mấy cái ca ca tỷ tỷ trước mặt soát hảo cảm cũng bởi vậy giản dịch cùng nữ chủ như vậy lớn còn thật không có thay nhà bên trong đã làm bao nhiêu sự t ì n h giản dịch váy thả hồi tưởng lại bộ dáng liền lâm phụ tay cẩn thận đem cái gùi bên trong quả táo đều cấp ba kéo ra ngoài sau đó cởi bỏ mặt ngoài thượng rau dại sau đó chỉ vào cái gùi phía dưới gà rừng đắc y dương dương nói cha mẹ các ngài xem này là cái gì lâm mẫu giật mình xem cái gùi bên trong gà rừng nay gà rừng lúc từ lâu ra không phải đi nhặt hái quả táo sao mới vừa nhặt mấy cái liền nghe được cô cô thanh âm sau đó ta liền phát hiện b ù i cỏ bên trong có một chỉ gà rừng đem nó cấp đổi u kịp giản dịch nết lên mặt nhỏ tựa hồ lại nói các người mau tới tán dương ta thông minh lợi hại a giản dịch cảm thấy tự đánh vào tận thế nhiệm vụ bên trong làm qua tiểu hài từ sau nàng chính mình ra mặt là càng ngày càng dày giống như này loại t á t kiểu bác ờ đặt trước kia liền là đánh chết nàng nàng cũng là làm không được nhưng hiện tại giản dịch lại có thể không có chút nào chướng ngại tâm lý tiện tay nhặt ra n à y tiến bộ còn thật không là một điểm nửa điểm lâm phụ lâm mẫu nghe thấy giản dịch trả lời sau tâm lý liền buông lỏng xuống nhưng vẫn là không nhịn được lại kỹ càng xác nhận mấy lần đến không là bọn họ không tin tưởng chính mình hại tử mà là giản dịch tuổi tác thực sự là quá nhỏ nhưng phàm giản dịch l ớ n chút có cái mười tới tuổi bọn họ bảo đảm là không sẽ hoài nghi cái gì lâm phụ lâm mẫu thấy giản dịch đem sự tình nói rõ ràng sau liền thúc giục giản dịch nhanh đi về rửa mặt một hồi n h i ăn cơm về phần giản dịch mang về tới gà rừng xem lâm mẫu như vậy tử đại khái là n g h ĩ ướp gia vị lên tới chờ sau này lại ăn ôi chao cũng là lấy lâm phụ lâm mẫu cần kiệm chỉ ra tính tình liền tính tay bên trong có này đồ vật bọn họ còn là sẽ nghĩ đến tổn chờ sau này gặp gỡ cái gì hảo nhật tử chuyện tốt thời điểm lấy thêm ra tới ăn nhưng cái này cùng giản dịch kia đồ vật trở về cải thiện nhà bên trong cơm nước ước nguyện ban đầu trái ngược c a c giản dịch đầu góc không ngừng chuyển động lên tới giá vật nàng là khẳng định không thể thường xuyên mang về nhà rốt cuộc nàng hiện tại còn chỉ là cái năm tuổi tiểu thí hải một lần hai lần còn có thể nói là vận khí tốt số lần nhiều kia liền bị người nghi ngờ nếu này con đường không được kia liền đổi một con đường muốn không đi đem núi bên trên làm chút có niên đại thảo dược trở về giản dịch trầm tư một chút cảm thấy này cái hẳn là khả thi nàng có thể lấy tại thôn trung y kia được chứng kiến một hồi nhân xâm vì lý do mang về nhà một chi niên đại cao chút trở về lâm phụ thân là đại đội trưởng tuy là người chính trực có đảm đương nhưng lại cũng không cứng nhắc không hiểu b i n báo tương phản đầu ó c thực linh hoạt thường xuyên có thể tại công hội cấp thôn bên trong tranh thủ chút chỗ tốt trở về bởi vậy giản dịch cảm thấy như quả nàng mang một c h i nhân xâm trở về cấp lâm v ụ lời nói lâm v ụ vì một nhà lao tiểu khẳng định là sẽ không chết cất dấu không ra tay thực đại s á t suất sẽ làm cho cơ linh chút lao nhị lâm cường binh đi vụ n trộm bán đổi chút hảo đồ vật trở về đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho này cái nhà bên trong người nhiều bồ đương nhiên ra này lần tay sau thẳng đến thượng sơ chúng phía trước giản dịch đều không sẽ tại hướng nhà bên trong làm này loại hảo đồ vật bản chương xong chương tám mươi năm đi chúng ta đào bảo đi lâm ra tổng cộng có năm gian phòng lâm phụ lâm mẫu m ở gian ba cái nam hải mỗi người các m ở gian về sau bọn họ kết hôn sinh con cũng sẽ tiếp tục ở tại kia sau đó ba cái nữ hải cùng ở một gian còn lại một gian liền là nhà bếp lâm ra này phòng ở là giàn dịch ra ra kia một bối truyền thừa mặc dù có chút cũ nát nhưng lại thực dọc thoáng giàn dịch về đến gian không để ý đến nữ chủ theo túi sách bên trong đem sách giáo khoa bài tập đều đem ra hai ba lần liền đem hôm nay bài tập cấp viết xong nhưng không là giản dịch tốc độ tay cực nhanh mà là nghe nói thành bên trong hiện tại náo h đắc rất lợi hại thực nhiều vị lao sư đều thu được ảnh hưởng không có cái gì tâm tình thực hóa bởi vậy mỗi ngày tan học thời gian đều rất sớm bài tập cũng đặc biệt thiếu mới vừa tắm xong không bao lâu đại tỷ lâm ánh ánh liền đem cơm tối làm hảo không thể không nói này cái niên đại nhân khẩu liền là nhiều à nhìn một cái này đem bản trà nhỏ chen lấn tràn đời người tại lâm ra ăn cơm chưa người khác nhà này loại cần chờ đương ra người phân lương thực sau mới có thể ăn thói quen mà là chính mình đi xối cơm gắp thức ăn về phần ăn nhiều ăn ít thì là nhà bên trong minh đệ tỷ bội mấy cái chính mình lẫn nhau khiêm nhượng giải quyết. giàn dịch cảm thấy vậy đại khái liền là lâm ra sẽ như vậy thượng hạ một lòng huynh đệ t ỷ m ộ i phía trước hòa hòa khí khí nguyên nhân đi ban ăn bên trên lâm mẫu đề cập lao đại lâm cường quân hôn sự nói là hạ cái tháng số mười tám liền có thể bẻ d i ệ u lao đại lâm cường quân đại khái là di chuyển tới lâm phụ ổn trọng chỉ ra tính tình n g à y bình thường cũng thập phần chiếu cố phía dưới mấy cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i đối giàn dịch này cái thường xuyên hướng hắn cùng phía trước t h ấ u x o á t hảo cảm mội mội cũng phi thường hảo bởi vậy giàn dịch đối này người ca ca giác quan còn là rất không tệ tử tế trở về suy nghĩ một chút kịch bản phát hiện lao đại này lần thu hồi lại đ cho nên g i ả n dịch quyết định qua mấy ngày liền đi làm c h i nhân xâm trở về mua chút tiền để cho hai vợ chồng tân hôn lúc có thể ăn chút hảo g i ả n dịch như vậy nghĩ liền nghe được lâm phụ chính tại hỏi nàng lời nói dai dai phỉ phỉ học kỳ này hảo giống như sắp hết một nửa các ngươi cái gì thời điểm bên trong khảo a g i ả n dịch cảm thấy lâm phụ là một cái đặc biệt có trí tuệ người liền tính là tại này dạng gian khổ sinh hoạt điều kiện hạ lâm phụ chính là cắn chặt rằng đem nhà bên trong sở hữu hải tử đều đưa đi trường học đọc sách bình thường còn sẽ thường xuyên chú ý hải tử nhóm học tập tình huống nay một điểm vô luận là tại hiện tại thôn bên trong còn là về sau đều là vô cùng có được Hiện tại người đặc ạ tại tại. i coi điểm, đi nghiệm cái biết gọi lời nói, ngoài, kia giúp biết đa số đều đưa đang đều đọc đ nam hoa sau hoa ra số sách, số sống, sách về là là làm nào hào nhà nhà không không như thế học thể học nhận chữ hỗ hộ nhân trọng còn trường năm bên trong nữ bên bản bên trong tồn tập, trợ, trừ ít có cơ chữ, mấy mấy biệt là nghĩ lâm vụ này dạng còn sẽ chủ động quan tâm từ nữ học tập tình huống kia đã ít lại càng ít có lẽ cũng là bởi vì này cái nguyên nhân kịch bản lâm gia này sau cái hài tử quá đến đều không kém tại chính mình am hiểu ngành nghề lẫn vào đều còn có thể tối thiểu nhất ăn uống còn là không lo nữ chủ lâm phỉ phỉ để đua xuống trả lời lâm ã o sư sang nói liền thứ tuần này. Giàn dịch nhìn l thứ dịch p h ỉ phì còn tại trường học bên trong giao rất nhiều bạn tốt mượn rất nhiều tiểu nhân sách bởi vậy hoang phế học nghiệp hiện tại lâm phụ hỏi này học tập vấn đề tới lâm phì phì trong lòng có thể không hoảng hốt sao g i ả n dịch cùng lâm phỉ phỉ tuy là dị t r ứ n g song b à o thai tướng mạo không giống nhau tính tình cũng không giống nhau nhưng tốt xấu cũng là cùng một cái bụng mẹ bên trong r a tới lại g i ả n dịch thần hồn cường đại bởi vậy nhiều khi lâm phỉ phỉ ý tưởng g i ả n dịch hoặc nhiều hoặc ít đều có thể biết một ít nay nửa học kỳ tới lâm phỉ phỉ trừ mới vừa đi học lúc đối học tập còn có cái tình thời gian dài liền cùng bình thường tiểu hài kia bản cố lấy chơi vừa đi g i ả n dịch cùng lâm phỉ phỉ cảm tình bình thường cũng không có giống phim truyền hình bên trong diễn kia bản có thật sâu ràng buộc lại xem tại nguyên chủ phân thượng giàn dịch cũng sẽ không dễ dàng cùng nàng đi được quá gần mà lâm p h phỉ đại khái là xem giàn dịch không xa lắm cách nàng. bởi vậy cũng không như thế nào thích cùng g i ả n dịch ở chung một chỗ chơi bất quá đối với này điểm g i ả n dịch là hoàn toàn không tại ý lâm phụ gật gật đầu biểu thị chính mình biết sau đó lại hỏi một chút lao tam lâm cường thành tình huống cuối cùng lại động viên một chút mấy người cơm tối thời gian này mới tính là đi qua thứ bảy giữa trưa cơm nước xong sau g i ả n dịch liền chạy vào lâm phụ lâm mẫu gian phòng cùng hắn nhóm nói chính mình tại núi bên trên phát hiện bà bối sau đó lôi kéo bọn họ lén lén lút lút hướng lên núi chạy lâm phụ lâm mẫu một mặt buồn cười bị giàn dịch lôi kéo đi lên phía trước bọn họ cũng không có tin tưởng giàn dịch quỷ thoại ngược lại cảm thấy giàn dịch này là tại cùng hắn nhóm ch xem tại tiểu nữ nhi như vậy đáng yêu phân thượng bọn họ không để ý thiếu ngủ một chút thời gian ra đến buổi này đi đi giản dịch vừa thấy lâm phụ lâm mẫu tiêu biểu tình liền biết bọn họ trong lòng ý tưởng bất quá giản dịch không tạ i ý dù sao các nàng sớm muộn sẽ bị đánh mặt đi một hồi n h ư sau lâm mẫu sợ giản dịch mệt mỏi nói làm lâm phụ ô m đi đối với cái này giản dịch liên tục xua tay cho biết không cần nhưng lâm phụ hiển nhiên không để ý đến trực tiếp đem giản dịch bế lên mặc dù như vậy đại còn bị ô m đi lệnh giản dịch có chút ngượng ngùng nhưng nếu đã như thế giản dịch cũng không có lại g i mồm mà là chỉ huy lâm phụ bảy lần quạt tám lần rẽ đi tới một viên lũy mấy tảng đá đại ba ba chính là chỗ này nói xong giản dịch liền dãy rủa nghĩ muốn xuống tới lâm mẫu đưa tay đem giản dịch theo lâm phụ ngực bên trong ông xuống còn thuận tay hỗ trợ sửa lại một chút giản dịch tán loạn quần áo lâm phụ dò xét một lần bốn phía sau nghiêm túc nói dài dài ngươi sao có thể chính mình chạy đến như vậy bên trong tới đâu về sau không được lại chính mình vào núi ngoan ngoan tại nhà bên trong đọc sách là được mới vừa tính toán mở miệng nói cho lâm phụ lâm mẫu nhân sâm tại kia giản dịch adi la ba này là trọng điểm sao nay cái vị trí đã rất cao được không nàng đem nhân sâm theo hậu sơn chỗ sâu tấy ghép ra tới cũng là muốn cân nhắc sự tình hợp lý tính được không cũng không thể cấy ghép đến ngoại vi thôn dân thường xuyên tìm rau dại h ả i nấm nhặt tủi lửa địa phương đi huống hồ liền tính nàng đem đồ vật cấy ghép đến ngoại vi xin hỏi ngài dám tin tưởng sao vạn nhất ngài lại đến một câu vì cái gì đồ vật liền tại mọi người thường xuyên đi lại vị trí lại vẫn luôn không có bị người khác lấy đi kia nàng nên nói như thế nào trước đây ít năm mất mùa núi ngoại vi chỉ cần là có thể ăn đồ vật đều bị tìm ra ăn cũng liền thừa bên trong vây cùng chỗ sâu bởi vì sợ có lợn rừng cho nên mới không có thảm tạo đặc thủ bởi vậy giản dịch tuyển này cái vị trí vẫn rất có giải cứu g i ả n dịch lôi kéo lâm phụ ống quần dùng nhất mãi manh thanh âm nói nói ba ba này bên trong có hảo đồ vật ta đặc biệt đặc biệt hảo đồ vật lâm phụ vừa thấy g i ả n dịch này cơ linh dạng còn có cái gì không biết nói liếc mắt liền nhìn ra tới g i ả n dịch này là tại cố ý chuyển rời chủ đề không muốn để cho hắn tại tiếp tục níu lấy nàng vào núi vấn đề không ông nhưng bình thường sự tình lâm phụ còn có thể cầm nhẹ để nhẹ nhưng như vậy một cái nho nhỏ hài tử độc tự vào núi này một cái sự tình lâm phụ là tuyệt đối không có khả năng làm g i ả n dịch tùy tiện hồ lộ qua ngươi đừng nghĩ cấp ta chuyển rời chủ đề ta tại cùng ngươi nói một lần về sau không được tại độc tự vào núi ngươi nghe rõ ràng chưa l i ê n ngươi này tiểu thân thể lợn dừng tới ngươi còn không đủ nhân ra nhét cái răng bản chương xong chương tám mươi sáu là thời điểm triển lãm một chút ta d i ễ n kỹ giàn dịch thấy lâm phụ là thật sự tức giận liền chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lầm biết ba ba lâm phụ thấy giản dịch nhận sai mặt bên trên thần sắc cũng không nhịn được hòa hoáng chút biết liền hảo trước mấy ngày ta liền cùng ngươi đã nói này hồi sự t ì n h thiên ngươi không nghe còn dám chính mình hướng núi bên trong chạy loạn hôm nay trở về sau ngươi liền đi vòng quanh viện từ chạy mười vòng đi tránh khỏi về sau không nhớ lâu hảo giàn dịch thấy lâm phụ thái độ mềm hóa liền biết này sự tỉnh tính là đi qua về phần chạy vòng g i ả n dịch biểu thị kia đều là việc nhỏ vẫn luôn đứng ở một bên lâm mẫu chờ lâm phụ giáo dục xong hài tử liền mỉm cười sờ sờ g i ả n dịch đầu g i ả n dịch cùng lại gắn một lát kiểu sau liền đi tới đại thụ phía dưới một cái bóng hạng lột r a cỏ dại làm nhân s â m mầm hiện lộ ra cha mẹ các ngươi xem này là cái gì lâm phụ lâm mẫu bị hướng g i ả n dịch sở tại phương hướng đi qua vừa đi vào bọn họ liền xem đến ẩn nấp tại b ù i cỏ bên trong nhân s â m mầm lâm phụ vừa nhìn thấy này gốc nhân xâm mầm liền kinh hỷ cực nhìn này dễ là cây mậu liền biết niên đại nhất định là không thiếu lâm phụ thôn trưởng t r ư ớ c là theo lâm gia tặng tổ phụ kia bối khởi liền truyền thừa thẳng đến tân hoa quốc thành lập sau lâm phụ này mới từ thôn trưởng trở thành đại đội trưởng lâm phụ thân là đích tôn đích trưởng tôn tương lai thôn trưởng kế nhiệm người tiểu thời điểm thường xuyên đi theo lâm gia tổ phụ bên cạnh xem tổ phụ là như thế nào làm người làm việc bởi vậy lâm phụ trừ người thông minh có thể đem sự vụ trong thôn quản lý tốt bên ngoài tại hảo đồ vật cũng là có phần có một phen kiến thức giàn dịch cũng liền là tại nguyên tiểu thuyết bên trong xem đến này một phen miêu tả cho nên mới dám như vậy làm nay đồ vật tại không có bị moi ra phía trước rất nhiều người đều sẽ không rõ ràng này gốc mầm đại biểu là cái gì thậm chí sẽ nghĩ lầm là cỏ dại nhưng xem qua tiểu thuyết cùng nguyên kịch bản giản dịch biết lâm phụ l à nhưng là cái kiến thức này một điểm theo hắn kiên chỉ làm mỗi cái hải tử đều đi học liền có thể nhìn ra được lâm phụ tử tế phản phục phân biệt một phen sau mới vừa quay người kích động hỏi nói ngươi là làm sao biết nói này bên trong có này đồ vật làm sao ngươi biết này sự tình cái gì lâm mẫu mặc dù không biết nói giản dịch theo như lời hào đồ vật là cái gì nhưng xem trượng phu kích động có chút tay run bộ dáng cũng rõ ràng trước mắt kia cây gọi là cái thực hào đồ vật vì thế liền cũng cùng ánh mắt sáng rực xem giản dịch đối với lâm phụ cha hỏi giản dịch tại đi gian này một bước phía trước liền nghĩ hào đáp án vì vậy đối với lâm phụ lâm mẫu kia nóng rực tầm mắt cũng có thể làm được ứng phó tự nhiên nhưng giản dịch lại cũng không thể biểu hiện quá mức bình tĩnh rốt cuộc nàng hiện tại còn chỉ là một cái chỉ có năm tuổi đãi hoa giản dịch giả trang ra một bộ bị hù dọa bộ dáng lảo đảo lui về sau một bước hoàng hoàng trương trương trả lời ta ta phía trước cùng hoàng bác sĩ kia xem qua bác sĩ bày á c sĩ b tại bàn đọc sách bên trên sách kia mặt bên trên liền có này cái đồ mặt bên trên viết nhân sâm sau đó ta hôm qua tan học sau vào núi chơi cùng tiểu thọ từ liền phát hiện nó cuối cùng con thọ cũng chạy vừa nói xong giản dịch còn túi đầu xuống giả giả s ụ t sử khóc xem đắc lâm mẫu tâm thương yêu không dứt thấy lâm phụ biểu tình trầm t ĩ n h lại sau liền đổi bước lên phía trước đem giản dịch ôm đến n mực bên trong nhẹ giọng an ủi đối với giản dịch này phiên giải thích lâm phụ lâm mẫu là tin tưởng lão ngũ từ nhỏ liền là cái đứa bé lanh lợi hiện tại biết chữ càng là không được mỗi lần bọn họ đi học trường học đưa đón giản dịch thời điểm lão sư đều sẽ ra tới cùng hắn nhóm các loại khen ngợi tản g dương mà giản dịch miệng bên trong theo như lời hoàng bác sĩ là đội bên trong vệ sinh sở bác sĩ theo trước khi nói là tại thành phố bệnh viện công tác nửa năm trước cũng không biết nói là bởi vì cái gì nguyên、nhân. Tới bởi ọ họ n này xa xôi sơn thôn hoàng đánh bên trong sau, liền có chút kiệm lời ý nói, này bình thường chứ cấp đội viên nhóm xem bệnh kê đơn thuốc, liền là phủng sách thuốc tại kia bên chút chứ thuốc, sách làm là y xa xôi xem xem. sau, kia cái đội tới đội kiệm lời đội tại sĩ tự ít thuốc trong bác có cấp b kê vậy giản dịch nói nàng tại hoàng bác sĩ k i a bên trong xem qua đồ sách lâm phụ lâm mẫu cũng không nghi ngờ cũng không có bức bách giản dịch nói chút cái gì bởi vì hiện tại lâm phụ tay bên trên cũng không có đảo nhân xâm công cụ nhà bên trong đầu không có cho nên lâm phụ tính toán trực tiếp thượng thủ c h ậ m giãi đảo cuối cùng lâm phụ hoa gần một giờ thời gian Thành công đào ra một trường trường trăm chi nhân đào công năm có ra sâm, bởi vì lâm phụ dị thường cẩn thận nguyên nhân, cái này nhân còn bị thường thận nhân, nhân Phụ cẩn nguyên này còn cái sâm Lâm đem à toàn toàn o thập toán dâu toán đôi, không bị tổn thương phần không nhân Phụ đến nửa năm. dâu sâm Lâm đôi, đ bị nhân sâm cẩn thận từng ly từng tí nhét vào ngực bên trong sau liền tính toán dẹp đường h ồ i phủ trở về đường bên trên lâm phụ lặp đi lặp lại cường điệu dặn dò giàn dịch không cho phép đem hôm nay này sự nhi nói ra liền là nhà bên trong hình tỷ cũng không thể giàn dịch đối với lâm phụ này vừa muốn cầu đương nhiên là không có chút ý nghĩa nào nhiều lần cùng lâm phụ bảo đảm chính mình nhất định sẽ đem miệng bế chặt chẽ cuối cùng này nhân sâm xử lý giản dịch mặc dù không có tham dự vào nhưng thông qua thần thức giản dịch cũng xem đến lâm phụ xử lý nó toàn bộ quá trình lâm phụ xác thực như nàng phỏng đoán bên trong kế bản tính toán mau chóng ra tay nhưng cũng so với nàng tưởng tượng bên trong còn m u ố n thông minh lâm phụ đầu tiên là tại thành phố bệnh viện dạo qua một vòng từng cái điều tra qua yêu cầu nhân sâm đ ồ người thời nhân lại lực có năng n g mua sắm sâm sau mới để cho lão nhị lầm cường binh lặng lẽ đem đồ vật ra tay này so giản dịch phỏng đoán bên trong cũng chỉ là trộm đạo tại chợ đen tùy ý bán còn mức tưởng bởi vì có thể tại hiện tại này cái thời kỳ trụ bệnh viện mua được nhân sâm đều không sẽ là bình thường người lại lâm cường binh quỷ tinh quỷ tinh miệng cũng giống l a o dầu bàn biết nói chuyện này không không chỉ có thành công đem nhân sâm bán cái giá tốt còn đáp thượng hiện quốc doanh tiệm cơm giám đốc giao thiệp nhân ra còn nói muốn giới thiệu cấp công tác cương vị đâu nay lập tức tiền giấy có nhân tình có công tác cũng giải quyết cũng không liền là có thể làm thông minh sao bán nhân sâm sau giữa trưa kia bữa cơm lâm mẫu cũng dám nhiều làm một ít làm nhà bên trong trắng lao lực rộng mở ăn lao đại kết hôn tiệp cưới cũng nhiều đồng dạng món ăn mặn an đến lại đây ăn bữa tiệp đội viên miệm đầy t ă n thưởng lâm phụ lâm mẫu cũng không có quên g i n dịch này cái công thần đương nhiên này sự tình lâm phụ lâm mẫu là không sẽ cùng giản dịch nói đắc là giản dịch thông qua thần thức giỏ xét tới nhân này sự tình lão đại hai vợ chồng cùng lão nhị đều đặc biệt cảm kích giản dịch bởi vì có này so tiền lâm mẫu lại đi l ã o đại phòng bên trong mua thêm một giường mới chăn đông nên biết nói tại này cái niên đại một giường chăn chính là việc quý giá hóa rất có thể là muốn đắp một đời mà lão nhị nhân này sự tình có công tác l ã o đại kết hôn qua đi không mấy ngày lão nhị liền thu được làm hắn đến huyện thành quốc danh o tiệm cơm làm việc tin tức thành công trở thành nhất danh quang vinh công nhân quang làm mỗi tháng tiền lương liền lại m ộ ư ơ i ba khối tiền đâu hai huynh đệ để này sự tình không ít tại lén bên trong nói t h ầ m nói là về sau nhất định phải chiếu cố tốt tiểu mụi ghi nhớ tiểu mụi hảo đương giản dịch thông qua thần thức nghe được hai huynh đệ này phiên đối thoại thời điểm trong lòng là ấm áp nay m ộ tám n năm g ư ờ ặ c có dù trật qua lâm cùng ra phát sinh rất nhiều chuyện lao đại hai vợ chồng sinh ba cái nam hoa tử lão nhị hai vợ chồng cũng có 2 cái, hai cái hài tử nhỏ nhất lao tam năm trước mới vừa kết xong hôn hiện tại hoa đã sủy tại hắn lao bà bụng bên trong đại tỷ lâm anh đánh, đánh g ã cho sát vách đại đội sản xuất trần bân hiện tại nhi nữ song toàn nhật tử quá đến hồng hồng hòa hòa nhân giản dịch kia chi nhân xâm quan hệ này mấy năm qua lâm ra điều kiện kinh tế cải thiện rất nhiều lão nhị tại quốc doanh tiệm cơm lẫn vào cũng không tệ tại lao tam tốt nghiệp trung học sau còn lôi quan hệ đem lão tam cũng an bài đến chấn thượng công tác đi bởi vậy lâm phụ lâm mẫu sử dụng bên trong sản xuất bên ngoài lão nhị lao tam m ỗ i t h á n g cũng đều sẽ cấp lâm phụ lâm mẫu thượng giao m ư ơ i khối đương hiếu kính tiền tích lũy đến hiện tại giản dịch xem chừng tiết kiệm lão lưỡng khẩu không sai biệt lắm đã tích trữ ít nhất năm trăm khối tiền nên biết nói hiện tại là Một cái b Lâm Lâm、so、Lâm Lâm ì Phỉ, Phỉ, càng càng nhưng t h ờ liền h thức là i có n g ư ờ một điểm không tốt địa phương kia liền là nhà bên trong hải tử thực sự là quá nhiều cũng quá làm ở mỹ viện tử bên trong trừ buổi tối thời gian ngủ lúc khác giản dịch cảm thấy chính mình liền là thân ở chợ bán thức ăn và không có một khắc là có thể thoáng a n tính m ộ t ít trêu đến yêu thích i ê n tính giản dịch vượt để xuống học về nhà liền là hướng núi bên trong chui bất quá giản dịch mặc dù cảm thấy tiểu hại t ử phiền phức còn đ ở mỹ nhưng đối vẫn như cũng là thật thích bọn họ đùa r ỡ n chơi đ ù a đương nhiên nếu là bọn họ nếu là có thể a n tính m ộ t ít không nên ồn ào vậy thì càng tốt bởi vì giản dịch tại này cái thời gian còn là có tu luyện nguyên nhân bởi vậy giản dịch lượng cơm ăn đặc biệt lớn nhất đốn có thể ăn chính đương tráng nghiên lao đại gấp ba phân lượng lượng lại thân cao cũng không ngừng vọt lên vừa mới mười hai tuổi thân cao liền vượt qua lâm ánh ánh cùng lâm p h phỉ có chừ vì không ăn nghèo lâm gia cùng dẫn khởi chú ý giản dịch mỗi ngày đều sẽ tìm thời gian vào sơn trang hoặc giả đi núi bên trên đánh giá thực thậm chí có thể nói hồng kỳ đại đội t r u n g quanh vài chục tòa đỉnh núi giản dịch đều thường xuyên sẽ đi vào chiếu cố một phen giản dịch mặc dù thường xuyên đi vào đánh giá thực nhưng cũng không có đ ố i núi bên trong giã vật đổi tận giết tuyệt s ớ m tại bắt đầu đánh giá thực thời điểm giản dịch liền tại sơn lâm chỗ sâu bãi một cái tụ linh trận gia tốc núi bên trong sinh vật sinh sôi đồng thời cũng tăng lên hồng kỳ đại đội linh khí chung quanh nồng độ khiến cho hồng kỳ đại đội này một bên năm năm bội thu cũng nhân ngày cái lâm phụ nhưng không có thiếu bị công xã nay n giản y dịch lại một lần nữa tại núi bên trong n n vụn g trở về mới vừa vào cửa giản dịch liền bị lâm mẫu tìm qua năm nay lâm mẫu mới vừa tuổi hơn bốn mươi bởi vì mấy năm gần đây nhi nữ không chịu thua kém hiếu thuận nhi tôn quấn đầu gối lại tăng thêm nhà bên trong điều kiện tốt mấy cái nhi tức phụ cũng tại bên cạnh bởi vậy này hai năm trừ ngày mùa kỳ liền rất ít lại hạ đ i ể n ngày bình thường liền là tại nhà bên trong coi chừng mấy cái tôn t ử tôn nữ đương nhiên nhất chủ yếu liền là chiếu cố hai cái tiểu nữ nhi Mù, ngươi tì chỉ cần một cùng lâm mẫu ở chung một chỗ chỉ cần trường hợp thích hợp giản dịch đều sẽ thói quen như vậy làm giản dịch cảm thấy lâm mẫu trên người có thuộc về mụ mụ này loại đặc biệt hương vị này loại cảm giác không có cách nào hình dung tựa như ánh nắng bình thường chỉ cần người được sao động tâm cũng liền có thể chậm rãi bình phục lại l i ê n là đã xuyên qua mấy đời cũng đã làm người khác mẫu thân giản dịch cũng vô pháp kháng cự này loại cảm giác tương phản này loại cảm giác còn sẽ làm cho giản dịch càng thêm mê luyến thứ nhất thế thời điểm giản dịch sinh hoạt tại đại gia đình bên trong tại t ê u bên trong vô luận là gian m i còn là cha mẹ hoặc là mặt khác bá bá t h u c thẩm không một không là có chút trọng nam t h nữ cũng nhân nhà bên trong hải t ử nhiều từ nhỏ đã không bị như thế nào coi trọng nguyên nhân giàn dịch tính tình rất là m ô n tưởng theo không chịu túi đầu liền tính cuối cùng đã công thành danh thoại giàn dịch cũng rất khó lại cùng mẫu thân thổ lộ tâm tình tan phiếm làm cái thứ nhất nhiệm vụ thời điểm cầu nguyện người kia cái mụ thực sự là làm cho người rất cảm thấy bực mình đừng nói đi thân cận giàn dịch vừa nhìn thấy nàng liền sẽ nghĩ khởi nàng sợ làm qua những cái đó phá sự mỗi lần đều hận không thể cùng nàng gây sự một hồi đem nàng mắng cầu hết u y lâm đầu xấu hổ trí tử cái thứ hai nhiệm vụ mụ, mụ là cái thực hảo Thực x ứ mụ mụ, mụ mụ không không mụ mụ nhiệm g t r ụ vụ lần thứ ba giản dịch mặc dù xuyên thành một cái tiểu hài nhưng tô tuyết chỉ là một người đại tỷ tỷ không là mụ mụ giản dịch mặc dù có thể cảm nhận được tô tuyết yêu mến nhưng cuối cùng không là mụ mụ về phần phía trước đoạn thế giới nhận thiên đạo ba mươi ba kia không là một cái ba mươi ba sao lại thiên đạo ba ba cũng không có thực thể có thể bị giản dịch dựa vào a mà lần này nhiệm vụ giản dịch là tự thể nghiệm lốc tại lâm mẫu bụng bên trong cảm giác theo một cái chỉ có thể dựa vào cung dố năn cơm bảo bảo dài đến như vậy đ ạ i bởi vậy cùng lâm mẫu cảm tình tất nhiên là không giống nhau lại nguyên chủ còn sót lại tâm tình giản dịch t i n h tế phân biệt thể hội qua đi cũng thật sâu cảm nhận được lâm mẫu đối với nguyên chủ quan trọng tính tóm lại chỉ ít tại này cái thế giới giản dịch yêu nhất liền là lâm phụ lâm mẫu nghĩ đến đây chút năm lâm phụ lâm mẫu đối nàng yêu thương dù là sống ngàn đem tới năm giản dịch cũng vô pháp coi nhẹ trong lòng kia một mà tấm áp nóng hổi lâm mẫu ô n trầm giản dịch bà、vai. Cười tại n nhẹ sợ giản dịch, đều bao lớn người, như thế nào còn g tìm thế dịch, sợ đều bao l như Giản nghe xong hiểu. dịch vậy yêu tắc hiểu. Giản dịch nghe xong lâm mẫu phụ lâm mẫu yêu trong kia cá nhân. tại m t h lòng nhà bên trong mặt khắc huynh đệ thị muội bao quát nữ chủ cùng mấy cái tự chất giàn dịch trước mặt kia đều là đắp đứng sang bên cạnh người khác này g bình thường lâm phụ lâm mẫu biểu hiện không rõ ràng nhưng giản dịch là ai vậy bình thường thần thức quét qua này cái nhà bên trong liền không có cái gì sự t ì n h là có thể giấu giếm được nàng lâm phụ lâm mẫu mỗi lúc trời tối nằm tại giường bên trên thảo luận nhà bên trong sự t ì n h lúc xuất hiện suất cao nhất chính là nàng đặc biệt là lâm phụ đừng nhìn bình thường biểu hiện thực nghiêm túc nhưng sau lưng tại chỉ có lâm mẫu một người thời điểm lâm phụ mở miệng ngậm miệng tất cả đều là nàng lâm phụ lâm mẫu thậm chí còn đem giản dịch muốn tại mặt bên trên thời điểm tìm đối tượng tìm cái gì đối tượng cái gì thời điểm kết hôn sinh con tương lai hải tử muốn thế nào giản dịch sau này già rồi muốn như thế nào sinh hoạt từ từ sự tỉnh đều cấp an bài thượng a đương nhiên lâm phụ lâm mẫu sẽ như vậy yêu thích yêu thương giản dịch này này bên trong giản dịch cũng là làm rất nhiều cố gắng bản chương xong chương tám mươi tám đánh tiểu báo cáo thì nhưng là chuyên nghiệp tiểu thời điểm bị vào tuổi t ắ c tiểu t ắ c tiểu bán manh là không chạy lớn lên đọc sách sau giản dịch mỗi khóa thành tích đều là mát điểm thứ nhất ngày bình thường còn sẽ thường xuyên cấp lâm phụ lâm mẫu ơn ơn cánh tay chân mỗi ngày đều cấp bọn họ thân thể quán thâu một ít linh lực hóa giải một chút bọn họ thân thể bên trong vết thương cũ càng là giản dịch hay làm sự tỉnh giống như giản dịch này dạng nhu thuận nghe lời hiểu được hiếu thuận cha mẹ còn có thể cho bọn họ kiếm thể diện nữ nhi bọn họ có thể không vui sao giản dịch ra mặt giải nghĩ giản dịch lại đi lâm mẫu bả vai bên trên dùng sức cọ cọ m u ộ n thanh muộn khi nói mụ ta kia có cho dù có thì thế nào lâm mẫu bị giản dịch chọc đến trên mặt ý cười liền không đạm hạ đi qua vui vẻ một hồi n h ư sau lâm mẫu này mới quay lại chính đ ể ngươi mội mội này đoạn thời gian lại như thế nào hồi sự nhi a tốt nghiệp thành tích cuộc thi như thế nào hạ xuống như vậy nhiều ta nhìn nàng mỗi ngày đều vui vẻ a sẽ không phải là tìm người yêu đi nhưng không phải sao nhân gia nữ chủ tuổi tắc còn nhỏ mới một ư ơ i hai tuổi nhưng lớn lên liền cùng đoá hoa đồng dạng xinh đẹp là này mười dặm tám thôn bên trong có danh một c á n h hoa lại tăng thêm bình thường thành tích không sai ba ba là đại đội trưởng nhà bên trong còn có hai cái làm công nhân c a c a cũng không liền là hàng bán chạy sao hiện tại này cái niên đại người đại đều kết hôn sớm nữ h à i tử phổ biến đều là một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi liền bày rượu đợi đến tuổi tắc sau lại linh chứng cho nên một ư ơ i hai tuổi tại trước mắt này cái thời đại đã không nhỏ có thể nhìn nhau lên tới cũng không là mỗi đứa cha mẹ đều có thể giống như lâm phụ như vậy coi trọng giáo dục coi trọng tri thức sớm sớm đã đem từ n ữ đưa đi trường học đọc sá càng nhiều hơn chính là sợ hải tử con nhỏ đến trường học sau liền chỉ biết là chơi không nghe giàn g bài đến lúc đó bạch bạch lãng phí nhà bên trong tiền mồ hôi nước mắt bởi vậy càng nhiều cha mẹ đều là chờ hải tử không sai biệt lắm tám mươi chín tuổi thậm chí một mươi một m ư ơ i hai tuổi lại đưa đi trường học đọc mấy năm sách thức mấy chữ sau đó đem làm hải tử về nhà người nông vô luận là tiểu học còn là sơ chung giàn dịch cùng lâm phỉ phỉ đều là ban bên trong tuổi tác nhỏ nhất kia hai cái ban bên trong mặt khác học sơ trung nam sinh bình quân tuổi tác đều đã là một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi lại nay cái niên đại thiếu niên người đều tương đối s ố n thục nhà trai so nhà gái đại mấy tuổi đều là bình thường thao tác một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu niên người lại chính là trẻ tuổi n n g tính thiếu niên mộ ngại thời điểm giống như nữ chủ điều kiện như vậy hảo tức phụ nhi tức phụ cũng không liền là khối đường tăng thì sao nhưng phàm là có chút ý nghĩ đều sẽ muốn mau chóng xác định được cũng nhân này cái nguyên nhân lâm phỉ phỉ bên cạnh tổng là có rất nhiều o n g bướm vây quanh nằm c h u y ệ n lâm phỉ phỉ hiện tại cũng không có giống kịch bản bên trong k i ế bản bởi vì còn nhỏ khi thường xuyên sinh bệnh bị dưỡng đắc có c h ú t chạch đội bên trong trường học bên trong mặt khác người cũng đều biết lâm p h phỉ thân thể tình huống đương nhiên cũng sẽ không có như vậy nhiều truy cầu người lâm p h phỉ lại là cái bình thường nữ hai tử Tim trong cũng không có một cái thành thục linh hồn, bên cạnh thường cái linh nhiều nam bên bên xuyên cũng không hồn, cạnh quanh như sinh, cũng không có vây vậy đương ắ c chậm chế học sẽ suy sau. bậy nghĩ bạn, tập đ nhiên giản dịch cũng không phải là không có người truy chỉ là giản dịch bên trong sắc là cái sống ngàn vạn năm lao yêu quái trải qua hảo mấy lời chỉ cần giản dịch không tận lực thu nạp chính mình khí tước kia quanh thân khí thế bảo đảm dọa đến những cái đó nam nhân kẻ ra q u ầ n không dám lên phía trước còn có quan trọng nhất một điểm kia liền là giản dịch thành tích quá tốt rồi hảo đến đọc sách đến nay thành tích liền vẫn luôn liên tục thứ nhất liền không có ngã xuống thứ hai thời điểm đến lúc đó nhất định là muốn đi đọc công nông binh đại học đội bên trong gặp qua giản dịch người đại đều cho rằng giản dịch thành tựu tương lai khẳng định là sẽ không nhỏ tới chỗ nào đi ngày thường tại nhà bên trong như vậy nói thầm một đôi lời những cái đó tiểu hỏa tử liền sẽ không có ngốc thiếu chạy đến giản dịch chỗ này ganh tị bởi vậy giản dịch hàng ngày sinh hoạt trọng tâm liền là học tập cùng lâm phụ lâm mẫu giản dịch này rất nhiều ý tưởng cũng liền chỉ là tại một ý niệm xem lâm mẫu mặt bên trên đũ sâu giản dịch vội vàng trả lời mụ này không là quay chúng quanh tại phỉ phỉ bên cạnh con r ồ i thực sự là quá nhiều sao mỗi ngày đều vây quanh tại phỉ phỉ bên cạnh oong o n g kêu gọi ngươi nói phỉ phỉ có thể có tâm tư làm học tập sao lâm mẫu hỏi cái gì giản dịch liền đáp cái đó về phần thay lâm phỉ phỉ bảo thủ bí mật kia là không tồn tại mặc dù giản dịch bởi vì nguyên chủ nguyên nhân đối lâm phỉ phỉ rất là không vui nhưng tại giản dịch trong lòng mười hai tuổi còn là quá nhỏ liền tính tại trường thành sớm này cái tuổi tác nữ hải tử cũng không nhất định biết chính mình hiện tại tại làm cái gì có thể không có thể vì chính mình hiện tại hành vi chịu trách nhiệm về sau sẽ hối hận hay không cho nên giản dịch cảm thấy lâm phỉ phỉ hiện tại cần kinh nghiệm một chút che giấu tại cha mẹ từng quyền á i tử c h i tâm hạ độc đánh cũng tốt làm nàng thanh tình một điểm quan trọng nhất là giản dịch không bỏ được lâm mẫu vì chút chuyện này lo lắng phiền não lâm phụ lâm mẫu đều là tư tưởng khai sáng cũng tương đối trước vào cha mẹ liền tính là tại này loại trọng nam kinh nữ không như thế nào coi trọng nhỏ hơn đại hoàn cảnh hạ bọn họ trong lòng vẫn cứ có chính mình kiên trì cùng ý tưởng nhưng đây cũng không có nghĩa là lâm phụ lâm mẫu sẽ duy trì nhà bên trong từ nữ m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi liền tìm người yêu đặc biệt là vì này sự tình làm chậm chế học nghiệp này là lâm phụ lâm mẫu tuyệt đối không thể chịu、được. không giữ nhà bên trong mấy người ca ca một đám đều là đợi đến một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thời điểm mới bắt đầu nơi đối tượng sao l i ê n là lâm đại tỷ lâm bánh oánh đó cũng là một ư ơ i sáu tuổi mới nhìn nhau một ư ơ i tám tuổi mới kết hôn sao người nha chỉ có một ư ơ i hai tuổi liền giám lịch lâm phụ lâm mẫu ý tứ đỉnh gió gây án không do cự tuyệt những cái đó nam sinh này là không nghĩ muốn hảo quá sao cho nên lâm phỉ phỉ n g ư ơ i bảo trọng bị quái tỷ đem ngươi sự t ì n h đều tuân ra l i ê n n à y dạng kịch bản bên trong vẫn luôn bị lâm phụ lâm mẫu t h i ê n vị thương yêu nữ chủ lâm p h phỉ nên đ ó nàng nhân sinh bên trong thứ nhất đốn mang xào thịt lâm vị p h ỉ bị lâm phụ lâm mẫu n ắ m chặt gian phòng tiến hành tâm lý phụ đạo cùng đ ố n g côn giáo dục thời điểm giàn dịch liền ngốc tại gian phòng bên trong một bên uống cực kỳ yêu quý trà c h a n h răng r ắ c răng r ắ c ăn khoai tây chiên một bên xem thần thức chuyển tới hiện trường trực tiếp k i ế bị n ế t lên tới lay động nhoáng một cái chân bắt chéo không không tại trương hiện chủ nhà vui vẻ tâm tình ôi chao xem nữ chủ kia khóc lê hoa đái vũ bộ dáng như thế nào không hiểu có chút tiểu kích thích đâu không là có chút mừng thầm hảo a ngà bài là đặc biệt sảng khoái giàn dịch cảm thấy chính mình hiện tại thực sự là quá biến thái xem nhân ra khóc bị lâm phụ cầm trổi lông gà qu hai chân run run như thế nào như vậy hưng ơ phấn đâu n à y dạng không được thực sự là quá ác liệt đ ắ t chạy nhanh tỉnh lại một chút giàn dịch mỹ tư tư nghĩ xem đến cao trào lúc còn không quên cầm lấy trà tranh hút mạnh một ngụm ngoan muội muội đừng trách tỉ tỉ tỉ tỉ như vậy làm cũng là vì tốt cho ngươi không muốn để cho ngưng ơ i ộ nhập lạc lối mà thôi tin tưởng ôn nhu thiện lương ngươi nhất định sẽ lý giải tỉ tỉ dụng tâm lương khổ đúng không cũng không biết nói nguyên chủ xem đến này một màn thời điểm trong lòng sẽ không sẽ dễ chịu một ít nghị thoáng một ít rốt cuộc nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ quá đến thực sự là quá hoan hồng ôi chao nàng hiện tại cũng có một ít năng lực hoàn thành nhiệm vụ trở về tới địa phủ sau đi cho nàng đưa cái c h ú c phúc đi tối thiểu nhất cho nàng một cái thanh tâm trú cùng một tiếng tới tự thần linh c h ú c phúc làm nàng đầu thai c h u y ể n thế sau có thể đầu nào thanh tỉnh sẽ không bị sự tình thế sở mệnh có thể sống được tự tại vui vẻ một ít sau đó tại nhiều tích lũy một ít công đ ứ c làm về sau đường đi đắt cũng càng ổn định một ít kẹt kẹt tấm ván gỗ cửa bị lấy ra một mặt nước mắt tràn ngập nộ khí lâm phỉ phỉ đi đến cảm ơn mộ dung tinh lạc Hoàng Kim thư hữu hai nghìn một trăm chín m ộ t hai một n ă m m ộ t m ư ơ năm một n g h một bốn ba mươi lan giản chờ thư hữu nhóm k h e n thưởng thập phần cảm tạ tác giả sẽ tiếp tục cố lên bản chương xong chương tám mươi chín ngươi vô tình ngươi tàn khốc ngươi cố tình gây sự có phải hay không là ngươi có phải hay không là ngươi nghĩ cha mẹ m ậ báo lâm g a i g a i ngươi tại sao có thể như vậy làm lâm phỉ phỉ phân thanh chất vấn giản dịch quay người cười một tiếng muội muội ngươi này là tại nói cái gì ta cao cái gì mật còn có ta là ngươi tỷ à về sau thỉnh không muốn gọi thằng ta tên muốn gọi tỷ tỷ biết sao chật chật như thế nào có loại ác độc nữ phối tỉ tỉ khi dễ thiện lương vô tội tiểu bạch hoa mội mội cảm giác nay nhất định là h ảo giác h ảo giác nàng như vậy làm đều là vì chúng ta đơn thuần đáng yêu nữ chủ hảo là phe bạn không là quân địch bất quá xem đến nữ chủ bị nàng một câu nói c h ọ c giận đột nhiên lập tức lẻn đến cùng phía trước nghĩ muốn cùng nàng lý luận bộ dáng như thế nào còn lại như vậy thoải mái đâu ôi t r a o nay nhất định cũng là sai lầm giác nàng làm sao lại như vậy hư đâu lâm dai dai lâm phỉ phỉ dùng sức đem bản đọc sách hàng ba ba văng lên ngươi đ ư n g giạ bộ nay cái nhà bên trong cũng chỉ có ngươi cùng ta đọc một cái trường học không là ngươi đem ta sự t ì n h chọc ra còn ai vào đây xem lâm phỉ phỉ một mặt ngươi không nên cãi chảy trái cối nữa ta đã sớm nhìn thấu ngươi biểu tình giản dịch cảm thấy không hiểu có chút k h ô i hài nhất miệng không thể cười hiện tại chính tại cùng nữ chủ xé bước đ â u sao có thể bật cười đâu kia nhiều phá hư không khí a giản dịch cố gắng nhịn xuống nhanh muốn phù đến mặt bên trên ý cười con mắt mặt hỏi nói ta đem cái gì là chọc ra ngươi có thể cho ta thấu cái để sao không phải ta nào biết được ngươi nói là kia phương diện sự tỉnh lâm phỉ phỉ xem giản dịch mặc dù bản khuôn mặt nhưng mặt mày con con bộ dáng liền biết giản dịch này là tại đồ nàng không khỏi càng thêm tức giận n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i quá xấu n g ư ơ i rõ ràng liền biết ta chỉ là cái gì ta không biết nói a ngươi không nói ta làm sao có thể biết đâu h ừ nữ nhân không xấu nam nhân không yêu hảo phẩm chất ta cảm ơn khích lệ từ từ cái này lời thoại như thế nào giống như vậy nào đó giao theo chứ danh lời kịch kế tiếp có phải hay không muốn tới cái ngươi vô tình ngươi t ă n khốc ngươi cố tình gây sự đối thoại mới tương đối hợp với tình hình đâu không đúng nàng tựa như là ác độc nữ phối tới làm sao có thể có cơ hội cùng nữ chủ nói này đó nam chủ chuyên dụng lời kích đâu chúng ta phải tự biết mình phải rõ ràng chính mình định vị rõ ràng chính mình thân phận rõ ràng cái gì nên nói cái gì không nên nói cho nên ngươi vô tình ngươi tàn khốc ngươi cố tình gây sự liền tính chúng ta là song bào thai nhưng ta cũng không là ngươi con run trong bụng à, ngươi đều không nói ngươi chỉ là cái gì sự tình ta làm sao biết nói là như thế nào hồi sự nhi ân thực hảo này hồi nhi làm chúng ta cũng đương trở về nhân vật chính thể hội một chút này loại cùng nữ chủ khiêu chiến cảm giác xem lâm phỉ phỉ không dám tin hơi hơi chấn kinh ngây thơ biểu tình giản dịch rốt cuộc khống chế không trụ quần quận dâng lên ý cười phốc thử một chút ha ha cười to lên tới bất quá xem lâm phỉ phỉ bị chính mình khí đến sắc mặt bạo hồng lo lắng lại đem người cấp khí khóc giản dịch vội vàng thu thanh tận lực làm chính mình tỏ ra đứng đắn chút lâm dai dai ngươi sao có thể này dạng đâu quá k h i dễ người ô ô ô lâm phỉ phỉ cuối cùng bị giản dịch t r e o đến thành công đánh t ơ i bời nào lên trên giường bạo phong khóc ồ lên xem đến thật bị chính mình thành công khí khóc lâm phỉ phỉ n dịch trong lòng sẽ không sẽ sản sinh áy náy cảm giác đâu đáp án là đương nhiên không có tiểu gia hỏa tâm lý tố chất thực sự là quá kém đắc thường xuyên tao chịu chính mình tàn phá mới có thể đem trong lòng tố chất tăng lên đi lên lại mười hai tuổi liền tư xuân còn khiến cho thành tích trượt xuống nghiêm trọng làm lâm phụ lâm mẫu lo lắng này không là thích ăn đòn a còn treo người nam hải tử không cùng người ta nói rõ ràng này tính tình này sự sự đắc muốn sửa đổi một chút mới được nếu là lâm phỉ phỉ là người khác nhà hải tử như vậy làm giản dịch cũng không sẽ đối với cái này nói cái gì làm cái gì nhưng lâm phỉ phỉ hiện tại không là lâm gia hải tử sao làm vì nàng muộn muộn lâm phụ lâm mẫu nữ nhi như vậy làm về sau người ta như thế nào nhìn nàng nhóm lâm ra thể diện còn cần hay không giàn dịch mặc dù không quan tâm người ngoài đối chính mình cái nhìn nhưng lâm phụ lâm mẫu để ý à người đ ờ i trước kiên kỵ nhất nhà bên trong xuất hiện này loại bại nhân phẩm thanh danh mặc dù tại lâm phụ lâm mẫu trong lòng nhà bên trong thanh danh không cần t ử nữ hạnh phúc an khang tới đắc quan trọng nhưng nghĩ này loại thanh danh không là không tất yếu sao chính là vì không cho lâm phỉ phỉ hành vi tổn thương đến lâm phụ lâm mẫu giàn dịch cũng không thể lại để cho lâm phỉ phỉ làm như vậy chết hạ đi giàn dịch này dạng âm thầm nghĩ nhưng mặt ngoài thượng lại làm ra đứng đắn nghiêm túc dạng làm đến mép g ư ờ n g nói ngươi không nói ta xác thực là không biết nói ngươi chỉ là kiện sự tình nhưng có thể để ngươi bị cha mẹ mắng như vậy thảm sự tình ta đến lúc đó có thể đoán được một hai ngươi là chỉ ngươi yêu sớm cùng lớp thượng nam đồng học làm ái m ộ i sự tình đi. lâm phỉ phỉ vừa nghe đến giản dịch nói đến đây sự nhi lập tức nghiêng đầu lại nội trường giản dịch lên án nói ngươi còn nói ngươi không biết nói không là ngươi đánh tiểu báo cáo còn có thể là ai ta thật là nhìn là ngươi ô ô ô nói xong lâm phỉ phỉ lại nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục anh anh thút thít giản dịch xem lâm phỉ phỉ chừng lại đây khi kia bởi vì thút thít mà cả trương mặt nhỏ đều có chút hồng thông thông bộ dáng lại không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu nha này sưng a phá nàng c ầ m nhưng là ác độc nữ phối nhân thiết ta giản dịch vẫy vẫy đầu muốn e m này nguy hiểm ý tưởng xa xa hết ra không sai ngươi này sự tình là ta nói lâm phỉ phỉ nghe xong giản dịch chính mình nhận thành lập tức nâng lên đầu tới nghĩ muốn cùng giản dịch lý luận nhưng giản dịch cũng không có cho nàng nói chuyện cơ hội ôi chao ngươi cũng đừng tức giận ta này không là vì tốt cho ngươi sao ngươi còn biết ngươi chính mình hiện tại mấy tuổi sao ngươi rõ ràng rõ ràng biết ngươi tại làm cái gì sao ngươi biết ngươi kia hành vi gọi cái gì sao ngươi biết ngươi vì những cái đó phá nam nhân thành tích hạ xuống lúc cha mẹ có lo lắng nhiều sao g i ả n dịch này liên tiếp như pháo la s e r bàn vân an đem nguyên bản còn muốn giận mắng giản dịch lâm phỉ phỉ cấp chấn trụ một mặt ngộng bức xem giản dịch lăng lăng không dám nói lời nào giản dịch xem lâm phỉ phỉ yên tĩnh liền biết lâm phỉ phỉ đem chính mình lời nói cấp nghe l ọ t được ta muốn không là xem cha mẹ cả ngày vì ngươi sự t ì n h phát s ầ u ta có thể nói cho cha mẹ cùng hắn nhóm nói thật không còn có ngươi nên biết nói ngươi hiện tại thân phận là học sinh phải làm nhất liền là đi học cho giỏi khảo cái thành tích tốt tương lai có thể bắt đầu làm việc nông binh đại học có cái tiền đồ còn là nói ngươi nghĩ muốn giống như đội bên trong mặt khác không có đọc qua sách cô nương như vậy sớm sớm kết hôn sinh con tương lai cho người ta làm như làm ngựa một đời tại rộn u g bên trong bận rộn ngươi nếu là thật như vậy nghĩ ngươi sớm nói à tránh khỏi cha mẹ lo lắng vì hưởng phí cha mẹ những cái đó tiền mồ hôi nước mắt ta giàn dịch thấy lâm phỉ phỉ yên tĩnh trở lại lại nói tiếp còn có ngươi biết ngươi này loại vẫn luôn treo nhân ra nam sinh không do c ử tuyệt người khác gọi cái gì sao gọi không muốn mặt ngươi nói nếu là này sự tình theo trường học chuyển về đội bên trong ngươi làm cha mẹ như thế nào còn có mặt mũi tiếp tục tại đội bên trong sinh hoạt này không là đánh bọn họ mặt nói bọn họ không có giáo dục h ả o hải từ sao xem đến ngươi làm sai sự nhi ta thân là t ỷ t ỷ có thể không nhắc nhở một chút ngươi đem ngươi bẻ sẽ quỹ đạo sao ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta nói lời nói nhìn xem có phải hay không này cái lý lâm phỉ phỉ bị giản dịch như vậy nhất nói giật mình lại hoa hoa khóc lớn lên còn đánh mấy cái khóc n ớ c giản dịch m g ồ i tử ngươi thật là có thể khóc cả nhìn một cái này nước mắt rầm rầm lưu đều nhanh nước tràn núi vàng khó trách có người nói nữ chủ là dùng làm bằng nước sợ sợ bản chương o n g chương chín mươi nô tình nữ chủ kia điểm nước tiểu tính tại giản dịch mắt bên trong lâm vị phỉ, phỉ liền là một cái bị cha mẹ sùng đắc có chút yếu ớt h à i tử vô luận là tại nguyên kịch bản bên trong còn là này một thế mặc dù nguyên chủ bởi vì nàng nửa đời trước quá đến thực biệt khuất nhưng không được phủ nhận là nữ chủ thật theo đầu đến cuối đều không có chủ động tổn thương qua nguyên chủ lại nguyên chủ tâm nguyện bên trong cũng không có nói nghĩ muốn trả thù tinh tế thể hội một chút tới nguyên chủ là thực tình có đem nữ chủ xem như gia nhân cũng cùng lâm ra người đồng dạng nghĩ muốn chiếu cố lâm vị phỉ, phỉ này cái nhỏ nhất muộn muộn cho nên nếu này một thế nữ chủ trở thành nàng muộn muộn như vậy việc nhỏ giản dịch có thể mặc kệ nhưng giống như vậy nhanh muốn đi sai bước nhầm thời điểm nàng liền phải quản thượng nhất quản g v ề phần nữ chủ sẽ không sẽ nhân này sự tình bị lâm phụ lâm mẫu thâm nhập giáo dục nàng liền sẽ không nghĩ như vậy nhiều đi qua này náo trọ lâm vị phỉ, phỉ thu liễm rất nhiều cũng đem mặc khắc nam đồng học đưa vật nhỏ cũng còn trở về chỉnh cái ngày nghỉ đều có ngoan ngoan ở lại nhà mặc dù nhìn lên tới không là thực vui vẻ bộ dáng nhưng là n ộ i tử đừng nản trì à hiện tại cố gắng đọc sách tiếp qua mấy năm thi đậu kinh đô đại học sau ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi nam chủ lạp sao phải nhớ thương này đó không là ngươi có thể có được nam nhân đại khái là lâm phì p h ỉ nghe được giản dịch tiếng lòng đi bởi vậy khai rằng sau lâm phì p h ỉ liền thu tâm bắt đầu nghiêm túc học tập mỗi lần học tập phía trước lâm phì p h ỉ còn sẽ hung tận chừng liếc mắt một cái giản dịch tựa hồ muốn nói ngươi chờ xem ta đã nghiêm túc lần sau khảo thí nhất định sẽ đánh bại ngươi để ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta bình thường đương nhiên lâm phì p h ỉ cũng chỉ có thể suy tưởng một chút là một m chút độc đẹp nghĩ muốn đánh bại giản dịch khi đó không thể nào bởi vì giản dịch tự đánh tu luyện thần hôn sau giản dịch não vực liền bị khai phát đặc biệt lớn Tinh thần biệt tại thể thành tụng, bất thể nhất tốc bởi giản hiện lại cái giản giản liền giữ xuống tới. cũng cứng hãn, không đến không quên luận cần bằng nhanh nắm xuống dịch chỉ học chỉ dịch dịch lực làm là là đặc có được, có gặp gì, đã độ vậy vừa xem qua sở dĩ giản dịch hiện tại còn chỉ là một cái huyện thành nhỏ bên trong học tập tốt nhất mà không có tại cả nước dân chúng cùng phía trước lộ cái mặt kia đều là bởi vì giản dịch biết tại này cái thời kỳ đê điều làm người mới là quan trọng nhất bởi vậy giản dịch mỗi lần khảo thí thời điểm đều là lưu thủ ngày bình thường biểu hiện cũng liền là bình thường thông minh hài tử bộ dáng cũng không có quá nhiều triển lãm bất phản của mình cũng liền là nhân này cái nguyên nhân giản dịch cùng lâm gia nhân tài có thể quá đến như vậy bình tĩnh a n nhiên nay một thế lại lần nữa trải qua nảy loại quốc gia tìm kiếm phát triển nhân dân tìm kiếm hạnh phúc thời kỳ giản dịch quyết định tương lai đi nghiên cứu khoa học lộ tuyến vì này cái thế giới hoa quốc góp một viên l ạ c h nàng đã làm ba đời sinh ý giản dịch cảm thấy này đợi nàng có thể đổi một con đường đi đi dù sao nguyên chủ cũng không có yêu cầu nàng cần thiết chiếu nàng phía trước đường đi nghĩ hảo tương lai đường muốn đi như thế nào sau giản dịch liền vào thâm sơn thấy bốn phía không người một cái lắc mình liền trở về sơn trăng này ngồi chân trời thần sơn là giản dịch sen lẫn thần vật là cùng giản dịch thần thức hóa lại qua bởi vậy thần sơn có thể nói là nàng vật riêng tư nàng nhà vô luận giản dịch ở đâu chỉ cần giản dịch nghĩ liền có thể trở lại chỗ này đồng thời thần sơn cũng là giản dịch đến thiên đạo ba ba này cái thế giới tới để vào cũng có thể nói là liên tiếp nàng cùng thiên đạo ba m ba một cái cửa chỉ cần giản dịch vào thần sơn chẳng khác nào đi tới thiên đạo ba ba thế giới đây cũng là thiên đạo ba ba đưa cho nàng tốt nhất lễ vật bởi vậy giản dịch cũng đem thiên đạo ba ba đương thành nàng sinh mệnh bên trong nhất quan trọng nhất người mặc kệ mặt khác nhiệm vụ thế giới cha mẹ đối nàng có nhiều hảo bọn họ đều là không cách nào vĩnh viễn bồi giàn dịch nhiều nhất cũng chỉ có nhiệm vụ bên trong tiêm một thế mà thiên đạo ba ba là không giống nhau có này t o à thần sơn n à y cái thế giới liền mãi mãi cũng là nàng nhà thiên đạo ba ba liền vĩnh viễn là nàng ba ba tại giàn dịch cảm nhận bên trong thần sơn bên trong núi nhỏ trang chính là nàng nhà mà phủ nhiều nhất chỉ có thể coi là nàng đơn vị làm việc cùng thiên đạo ba ba hàn huyên sẽ ngày liên lạc một chút một chút tình cảm sau giàn dịch liền bấm một cái pháp quyết bước chân một bước liền vượt qua không gian đi thẳng đến hiện đại vị diện đi về đến hiện đại vị diện nhà giản dịch cầm lấy đặt tại bàn bên trên điện thoại một cái điện thoại đưa cho giúp nàng xử lý công ty giám đốc người khéo lô t ế tổng đã lâu không gặp a tại thời không bên trong cho tới bây giờ đều là không có thời gian định nghĩa bởi vậy mỗi cái tiểu thế giới thời gian tốc độ chạy đều là không giống nhau liền như giản dịch tại lần này nhiệm vụ thế giới bên trong mang theo vài chục năm mà tại thiên đạo ba ba này cái thế giới chẳng qua là qua hai ba ngày thời gian nhưng mặc dù thời gian là không có cụ thể định nghĩa nhưng có một điểm là ngoại lệ kia liền là bất kể giản dịch đi là cái nào tiểu thế giới trở về tới địa phủ lúc phủ thời gian đều bất quá chỉ là đi qua một tiểu hội nhi l i ê n như giản dịch phía trước tại thiên đạo ba ba thế giới n gây người ngàn và năm trở về tới địa phủ sau giản dịch tiện tay đặt tại bàn bên trên trà sữa nóng cũng đều còn không có lạnh bởi vậy có thể thấy được tại thời không bên trong thời gian là không thể nhất bị tùy tiện nắm giữ bị định nghĩa đồ vật liền là phong đô đại đế vì quy phạm phủ thời gian làm nhiệm vụ người không đến mức bởi vì xuyên tới xuyên lui tiểu thế giới mà thời gian dối loạn làm đến mặc kệ nhiệm vụ người đi đến chỗ nào cái tiểu thế giới trở về lúc sử dụng thời gian hầu như đều tại một khắc đồng hồ tả hữu hao tốn nhiều ít thần thông cùng công đức nên b i nói phủ là siêu thoát thời không quy tắc tồn tại mặc kệ là cái nào tiểu thế giới bất luận là cái gì sinh linh chỉ cần ngươi có linh trí sẽ suy nghĩ vậy ngươi đều sẽ có một chỉ linh hồn thể mà n à y đó linh hồn thể đều là về phụ còn hạt bất luận ngươi là đạo vật là người là yêu là tiên là thần hoặc là mặt khác như bức c ấm ẩm hoặc là mặt khác có linh trí sinh vật đều chạy không khỏi hai kiện sự t ì n h kia liền là sống và chết chỉ có như vậy phụ cũng vẫn là không có biện pháp định nghĩa quy phạm thời gian bởi vậy giản dịch đối giám đốc người này một tiếng chào hỏi đánh là một điểm sai lầm đều không có đơn giản cùng giám đốc người hiểu rõ một chút công ty gần đây tình hình sau giản dịch lại phân phó giám đốc người cho nàng chỉnh lý một ít thư tịch liên quan tới khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện một tuần sau đều cấp đưa nàng biệt thự bên trong phân phó hảo này đó sự tình sau giản dịch một cái pháp quyết lại một lần nữa về tới s â n trang cùng phượng hoàng điểm vài món thức ăn ăn uống no đủ sau giản dịch này mới lại lần nữa về đến tới lúc thâm sơn về đến lâm g i a gian phòng sau giản dịch bôi đen lên giường mới vừa đắp chăn chuẩn bị ngủ bên cạnh liền có một bộ nóng hầm hợp thân thể kéo đi lên ôi chao nàng có thể nói lâm phỉ phỉ không hổ là nữ chủ sao nhìn một cái này ngủ không thành thật yêu thích ôm nhân ra eo ngủ thói quen thật thực phù hợp chúng tiểu nói nữ chủ giả thiết tiểu thuyết bên trong không luôn l à viết đến nữ chủ cùng nam chủ cãi nhau sau đó hai người buổi tối ngủ thời điểm cách xa xa nhưng là nam chủ đại nhân khỏe môi nhất câu thầm suy nghĩ ừ nữ nhân một hồi nhi ngươi liền sẽ tự mình nhi chủ động dính sát cuối cùng lại đến một câu liền biết ngươi là chỉ miệng bên trên nói không lớn nhưng thân thể thành thật tiểu yêu tinh giàn dịch như vậy nghĩ thân thể không chê không chỗ ở cơ linh một chút quá ác hẳn lệnh người cảm thấy tà dị giàn dịch không khách khí chút nào đem nữ chủ sốc đi qua sau đó hướng nàng ngực bên trong lấp một cái gối đầu ô n đi ngôi tử Cái ngày à là y n ư ơ i tối n kế tiếp giản dịch lại hoa điểm thời gian cấp chính mình làm cái ẩn thân thuật sẽ rách không gian xúc địa thành thốn đi kinh đông nguyên đại học khu chuẩn bị đi tìm kiếm một ít thư tịch trở lại thăm một chút quan trọng nhất liền là nhìn một chút thiên đạo ba ba kia cái thế giới tri thức hệ thống làm mẫu cùng n à y cái thế giới giống nhau muốn là giống nhau lời nói kia nàng về sau chỉ cần xem kia bên tới sách liền có thể rốt cuộc kia bên sách hiện tại cũng tương đối toàn diện một ít nếu là không giống nhau kia cũng không có việc gì lưu tại biệt thự bên trong tích đùi liền thành về sau có cơ hội lại nhìn tại học tập sinh hoạt rất nhiều giản dịch lại rút ra rất nhiều thời gian lật xem theo kinh thành kêu bên vơ vét đến sách phát hiện nàng trước mắt sở vơ vét đến sách đặc biệt là khoa học kỹ thuật loại sách bên trên sở viết nội dung đều là một ít thập phần đơn giản cơ sở đồ vật cũng không tác dụng quá lớn bất quá nghĩ đến cũng là n à y cái thời kỳ có thể bị quang minh chính xếp đặt thả ra nghĩ đến cũng không là cái gì đặc biệt chân quý thư tịch giản dịch đem vơ vét tới sách đều xem song sau lại như cũ cấp chính mình n h ả n thân sau đó đi nước ngoài theo nhân gia nghiên cứu viên bên trong sao chép một ít tư liệu ra tới chờ đem này cái tiểu thế giới trước mắt tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật đều thăm dò rõ ràng sau giản dịch đối với tương lai nghĩ muốn làm sự t ì n h cũng có càng nhiều hiểu biết về đến t i ê n đạo ba ba thế giới bên trong biệt thự giản dịch cầm lấy bảy biện tại bàn đọc sách bên trên làm giám đốc người đưa tới sách nhìn nhìn phát hiện này cái thế giới sách bất luận là văn minh còn là khoa học kỹ thuật hệ thống sức mạnh đều là không giống nhau kiến thức căn bản cũng là không giống nhau xem ra sau này là không thể lời ư biếng mặc kệ là đến cái gì thế giới đều đ a n học tập cho giỏi dai dai ta tại cùng ngươi nói lời nói ngươi có nghe thấy hay không a tại sao không nói chuyện lâm mẫu đưa tay thấy giản dịch trước mặt lung lay tựa hồ là nghĩ muốn đem còn tại xuất thần giản dịch gọi về hồ tới giản dịch buồn cười kéo xuống lâm mẫu tay doanh doanh cười nói mụ ta hiện tại mới mười sáu mới mới vừa vặn tốt nghiệp kia dùng đến cứ như vậy cấp tìm đối tượng tự đánh giản dịch cùng lâm phỉ phỉ tốt nghiệp trung học về sau lâm mẫu cùng mấy cái t ẩ u t ẩ u liền thường xuyên tại giản dịch bên thai lạnh i ạ i nghĩ muốn giản dịch nơi đi cái đối tượng trở về nhưng trừ không tất yếu không phải nhà hoài nghi còn là càng yêu thích một thân một mình án giản dịch lời nói tới nói liền là nam nhân đều quá phiền t h á i lâm mẫu vừa thấy giản dịch này phó tiếp tục tư thái liền có chút đ ngươi hiện tại cũng đã tốt nghiệp trung học thật là hoa hảo năm nhất là s i n h s ắ n hảo xem thời điểm hiện tại trước định ra một cái tới chờ thêm hai năm mười tám đến lúc đó tại bài d i ệ u ngươi xem này không là đ ỉ n h hảo sao giản dịch mụ ngài xem ngài giống nữ nhi là một cái thiếu nam nhân người sao l i ê n ta này khuôn mặt chỉ cần ta nghĩ hướng cửa ra và o hô một tiếng bảo đảm một năm lớn người nghĩ m u ố n cưới ta ta đây đương nhiên biết ta sinh quê nữ lớn lên cũng không là duyên dáng thực sao nhưng là mụ không là sợ hạ thủ mượn xem trọng đều cho người khác nhà t i ê u đi rồi sao lâm mẫu chưa từ bỏ ý định nói giàn dịch sợ sợ lâm mẫu có chút thô giáp tay an ủi ngụ kỳ thật thật không cần như vậy vội vàng tả h ư u ta này vừa mới tốt nghiệp chờ ta hiện tại huyện thành bên trong tìm được việc làm sao lại nói đi đến lúc đó không phải có thể tìm tới càng tốt sao nguyên bản giàn dịch tốt nghiệp trung học sau là nghĩ tại nhà bên trong loa ngốc cái mấy tháng bởi vì hiện tại đã là bảy mươi bảy năm căn cứ thần thức chuyển về tin tức nhiều lắm là nửa tháng nữa tả h ư u thi đại học khôi phục tin tức liền sẽ chuyển về đến lúc đó nàng có thể trực tiếp tại nhà bên trong trụ đến thi đại học kết thúc sau đó đổi bản đồ kết quả giàn dịch không nghĩ đến lâm mẫu sẽ như vậy đã sớm thúc nàng sớm đối tượng giản dịch biểu thị có điểm bị nẹt lại đương nhiên công tác là không có khả năng công tác thi đại học khôi phục tin tức truyền về sau nhiều lắm là qua cái hai ba tháng liền muốn tiến hành thi đại học hiện tại còn đi huyện thành tìm việc làm kia không là đổ thêm phiền phức sao nhưng là tính là này dạng làm công việc vẫn là thành công chuyển rời lâm mẫu chủ đề thành công đắc đem thúc hôn chủ đề đổi thành công tác bắt quái thảo luận thời gian mà nữ chủ tự đánh mấy năm phía trước bị lâm phụ lâm mẫu đánh một trận sau người liền thành thật xuống tới lại không dám nao yêu tiêu thân Tại cũng vì này sự nhi thanh niên trí thức nhóm công cũng không thượng mỗi ngày đều bồn bực tại phòng bên trong khổ đọc liền nghĩ khảo trở về thành bên trong rời đi này cái làm bọn họ nhận hết cực khổ địa phương nhưng ấ t bắt đầu lúc đội viên nhóm đối với thanh niên trí thức nhóm không có bắt tình thể đầu đội đối đầu đ hiểu lúc làm có việc này, có cái gì cảm giác, cũng có viên với niên nhóm nhóm không này không gì sự ợ c b ọ họ kia kích kia đ ộ n nghĩ muốn học tập tâm nhưng thời ậ p tâm t ì n Nhưng h t gian dài đội viên nhóm liền có chút không vui lòng thương lượng với lâm phụ sau lâm phụ gọi tới thanh niên trí thức cùng hắn nhóm nói cho phép bọn họ không bắt đầu làm việc nhưng là không bắt đầu làm việc lời nói liền không phân lương thực dẫn đầu lớn tuổi chút thanh niên trí thức đồng ý sau tưỡn mặt lấy lòng hỏi nói đại đội trưởng kia cái chúng ta đều biết dai dai cho tới nay học nghiệp công khóa thuận tiện đều làm được đặc biệt hảo cho nên chúng ta nghĩ mời nàng rút một chút nhìn xem có thể hay không cấp chúng ta làm cái lao sư a Kìa thanh niên trí thức rứt mặt chính mình nói lời sau, lâm phụ niên nói lời xem lâm sau, ba ề n trên thần sắc liền không như thế nào thế hảo, sắc s o có thể không biết nói thể biết không l â mươi phụ gớp, thuốc, chúng ta cũng không bạch hỗ Chúng nhất h tại tâm tâm ta trợ. ta trí t cái nói ngài dai dai bận yên cũng lâm làm gì, đều n g lượt qua, h đại học xong sau, bất lăm u đầu, đều ậ n chúng không chúng tiền có có hay không có thi đầu, chúng ta ta ra 35 khối tiền đến cho dai lấy khối sẽ khối tiền tại này cái năm nguyệt tới nói đã là bút con số không nhỏ tương đương với huyện thành nhà máy công một cái tháng tiền lương nên biết nói công nhân tiền lương nhưng là cùng hắn nhóm tư lịch móc đối giống như giản dịch này loại mới vừa tốt nghiệp trung học ra làm việc tân thủ vào xưởng sau một đoạn thời gian trước bình thường làm đều là tạm thời làm việc một cái tháng có thể dẫn tới tiền công cũng sẽ không vượt qua này cái sổ bởi vậy có thể nói này đó thanh niên trí thức nhóm cấp vất vả phí đã coi như là rất hậu đạo bởi vì bọn họ đều biết giản dịch từ nhỏ đến lớn thành tích đều đặc biệt h ảo vẫn luôn liên tục thứ nhất quang hàng tại sau lưng người thứ hai hơn mấy chục p h ầ n bọn họ mới bằng lòng lấy ra như vậy nhiều tiền tới không phải đổi cái mặt khác người bọn họ khẳng định là không sẽ ra như vậy nhiều cũng liền làn à y lời nói mới lệnh nguyên bản định làm giản dịch hai tỷ mọi nghiêm túc ôn tập khảo cái đại học tốt lâm phụ giao động lên tới lâm phụ nâng lên đầu nhìn hướng nói chuyện thanh niên trí thức lại nhìn về phía kia thanh niên trí thức phía sau mắt ba ba xem hắn mấy người khô cần nói nói này cái yêu cầu xem dai dai ý tứ ta chỉ có thể giúp các ngươi hỏi một chút về phần được hay không ta không có thể bảo đảm lại chúng ta dai dai chính mình đều còn yêu cầu ôn tập đâu lý giải lý giải lâm thúc ngài chỉ cần hỗ trợ hỏi một chút là được kia thanh niên trí thức thấy lâm phụ đáp ứng giút vội mở miệng hỏi đều cao hư liệt đến sau hai cây cười thu đều thu lại không được Ôi chúng ta cũng là không có cách nào này không là h ả o chút năm đều không có vượt qua sách sao rất nhiều chi thức nhớ đến đều không là như vậy rõ ràng chính mình phiên xem lời nói cũng xem đ ắ c mơ mơ hồ hồ này không chúng ta lập tức liền nhớ lại ngài vẫn luôn q u ỏ y tại miệng thượng hồi hồi khảo thí đều là thứ nhất dai dai m ộ i m ộ i sao bọn họ này đó thanh niên trí thức tới này cái đại đội ít nhất đều bốn năm năm lâm dai dai là cái cái gì dạng người bọn họ đều hết sức rõ ràng bọn họ tin tưởng chỉ cần lâm phụ mở miệng hỏi lâm dai dai bảo đảm sẽ đáp ứng thực hảo hôm nay lại là phân chiến đến bình minh điên cùng đuổi tột cảo bản chương xong chương chín mươi hai Thiếu niên, tới niên, đi cơn ầ u Quang kêu độc một lộ dịch thích, cũng Lâm、phụ、thấy tự t sao. sự ra hào ngạo Phụ hắn nhóm nói khởi giản dịch Quang Vinh sự thích, không khỏi nói giản ư i cười tới, g ạ o kêu hứ m ộ tối tiếng, liền làm bọn họ về trước thông trợ thể, liền đi, ngày mai lại nhiên, giúp cái bọn ngày bọn án. Đương nhiên, trợ giúp bọn họ là có thể, nhưng cái này cần làm là là về m báo họ họ họ có đáp u n không bảo đảm không sẽ chậm sẽ trễ d a dai, dai ha ha, ra phải, đi đi.、Cần、tối học tình hướng hạ, không chỗ khác Cơm tập kẽ lúc nghe được lâm phụ này lời nói lâm ra người đ ề u c mộng bọn họ cùng nhau nhìn hướng giản dịch giống như là muốn đem giản dịch nhìn ra một đoá hoa tới tuổi tác cùng giản dịch tương tự ngay bình thường cùng giản dịch nhất nơi được tới tam tẩu ngạc nhiên nhìn chằm chằm giản dịch xem dai dai không nghĩ đến ngươi thật lợi hại sao ngươi đều có thể đi cấp những cái đó thành bên trong người làm lao sư lạc có thể à. tại rất nhiều dân quê trong lòng mặc dù chướng mắt những cái đó thanh niên trí thức làm việc kéo dài không đủ nhanh nhẹn nhưng trong lòng vẫn là thập phần hâm mộ bọn họ bởi vì bọn họ là thành thị hộ khẩu lại đều là đọc sách người bởi vậy lâm ra người tại nghe đến lâm v ụ nói những cái đó bọn họ di vãng hâm mộ hướng tới qua thanh niên trí thức nhóm chủ công mời giản dịch đi qua cấp bọn họ thượng khóa làm lao sư lúc bọ còn là sẽ rất khi cho dù g i ả n dịch phía trước thành tích lại hảo cũng khó sửa đổi thời đại tập tục ù n g trải qua thời gian dài nhận biết bởi vì tại bọn họ trong lòng thành bên trong tới đọc sách người liền là cùng bọn họ chân đất không giống nhau g i ả n dịch hì hì cười một tiếng ha ha cảm ơn khích lệ chẳng lẽ ta không là vẫn luôn liền là như vậy lợi hại sao t h a n h thật nói đối với thanh niên trí thức nhóm tới tìm nàng làm lao sư này sự nhi g i ả n dịch nghe tới lúc cũng là có chút điểm giật mình đừng nhìn những cái đó thanh niên trí thức này bình thường tại đội bên trong sinh hoạt đính hảo cùng đội viên nhóm ở chúng cũng đính hảo nhưng kỳ thật bọn họ đánh trong lòng cho rằng này bên trong liền là không bằng thành thị cũng lâm phụ thấy giản dịch đáp ứng như vậy nhanh hỏi vội này dạng sẽ, sẽ không chiếm dùng người học tập thời gian a giản dịch hướng mặt lộ vẻ lo lắng lâm phụ lắc đầu xinh đẹp cười nói không sẽ ba ba ta là cái gì trình độ ngươi cũng không phải không biết đừng cho là ta không biết nói ngươi thường thường vụ n trộm c ấ p chúng ta lão sư đánh điện thoại lâm phụ thấy giản dịch đem hắn lén bên trong làm sự nhi cấp phủi ra không khỏi có chút lung túng xem bởi vì tiểu nữ nhi một câu nói lại xoay đầu lại nhìn chằm chằm hắn xem từ nữ nhóm tiếng quát nói nhìn cái gì vậy ăn cơm đám người xem lâm phụ này cái phản ứng không dám lại nhìn tiếp b ậ t điệu lẫn nhau nháy mắt túi đầu xuống ngoan ngoan ăn cơm này lão đầu t ử dâu hùm trừ mấy cái tiểu lại không người nào dám kéo giản dịch xem lâm phụ này thẹn quá hóa giận bộ dáng không khỏi nhịn không được tới giản dịch vì tranh sùng thảo lâm phụ lâm mẫu vui vẻ bởi vậy cửa môn công khóa giản dịch đều là cần nhờ thứ nhất một lần hai lần còn hảo số lần nhiều trường học lao sư cùng hiệu trưởng liền chú ý đến giản dịch bọn họ cho rằng giản dịch là thần đồng thường xuyên cứ gọi điện thoại cho lâm phụ tán dương giản dịch thông minh tài trí căn dặn lâm phụ hảo hảo chiếu cố giản dịch đừng bởi vì trọng nam khinh nữ chi loại nguyên nhân mà lao đ ã p h á t giản dịch đi làm sống cái gì nghe được hiệu trưởng cùng lao sư đều như vậy nói lâm phụ đương nhiên hết sức cao hứng không khỏi tại nhà bên trong khen thưởng giản dịch mỗi lần có rảnh rỗi thời điểm giản phụ còn muốn đi ra ngoài khoe khoang một vòng. Cũng không nói theo biết Phỉ, Phỉ t là có có đương nhiên lâm phụ mấy cái này tâm tư tự giác có chút ngây thơ bởi vậy trừ người bên gối lâm mẫu lại không chịu cùng người khác nói muốn nói cũng là nói là trường học kia bên đánh tới thời gian dài lão sư cùng hiệu trưởng cũng rõ ràng vì cái gì tổng có thể tiếp vào lâm phụ điện thoại nguyên nhân ngẫu nhiên tại trường học khóa đường bên trên lao sư còn sẽ vậy cái này khích lệ một chút học sinh lâm phụ thấy giản dịch còn nhìn chăm chăm h ắ n c ư ờ i không khỏi cũng không xấu hổ mặt mày hớn hở nói nói ta này không là quan tâm ngươi sao thứ n g ữ như vậy hủy đi cha ngươi tại sao nói xong nội trường giản dịch liếc mắt một cái một bên lâm mẫu cười đến ôm bụng vui v ẻ y a khỏe mắt nếp nhăn đều càng sâu chút giản dịch vui sướng hài lòng trả lời nhìn ngài nói ta nào dám a bất quá nói thật ba ngươi không cần lo lắng sách bên trên những cái đó tri thức ta đều rõ ràng tại tâm này lần khảo thí ta không sợ hai chút nào bảo đảm cấp ngươi khảo cái đại học tốt trở về tiêu hành đây chính là ngươi nói a l i ê n nay dạng giản dịch bắt đầu mỗi ngày lôi kéo lâm phì phì nhà bên trong thanh niên trí thức điểm hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt mặc dù giản dịch không là thực yêu thích lâm phì phì nhưng lại cũng không tính toán hủy đi nam nữ chủ chính p h ủ tại kịch bản nam nữ chủ là tại kinh đô đại học bên trong gặp nhau mà này một thế đại khái là bởi vì có một cái giống như giản dịch như vậy cửa dòng dõi một tỷ tỷ lâm phì áp lực có điểm đại học tập sức mạnh cũng không là rất đủ bởi vậy một lâm phì p thành tích bây giờ muốn thi đậu kinh đô đại học thật là có điểm huyền bởi vậy tại lâm phụ lâm mẫu yêu cầu hạ cùng giản dịch cao yêu cầu hạ lâm phỉ phỉ bắt đầu ác mộng bản học tập sinh hoạt đương nhiên cái này là lâm phỉ phỉ chính mình như vậy cho rằng tại giản dịch xem tới thanh niên trí thức điểm những cái đó cái thanh niên trí thức cái nào đều so lâm phỉ phỉ muốn dùng công nhiều nay đ o ạ n thời gian bởi vì nhà bên trong có hai cái thí sinh duyên cớ lâm ra bên trong so với thường ngày tới an tĩnh rất nhiều ngày bình thường yêu thích lịch n g ậ m gây sự cũng đều bị đại nhân nhắc nhở uy hiếp một phen n h ì nữ n thành phượng lâm phụ lâm mẫu ba ngày hai đầu cấp giản dịch cùng lâm phỉ phỉ hầm canh gà bộ thân thể các loại bình thường lâm mẫu không bỏ được lấy ra tới ăn thịt khô trứng gà. này một cái tháng cũng liên tiếp thượng bàn ăn ăn giản dịch miệng đầy chảy mỡ sảng khóc mấy cái từ chết. c h ẳ n g qua là ngắn ngủi một tháng thời gian lâm phỉ phỉ mặt liền chân chính tròn một vòng nhìn lên tới béo mút mít thi đại học k i a n g à y lâm đại tỷ cũng trở về bồi lâm phụ lâm mẫu cùng lâm ra ba huynh đệ cùng một chỗ đem giản dịch cùng lâm phỉ phỉ đưa đến trường học đám người trùng trùng điệp điệp đi tới trường học thời điểm chờ đợi khảo thí thí sinh cùng bồi khảo người đã tại trường học cửa ra và ô áp áp đứng một đám người tại bọn họ mắt bên trong g i n dịch xem đến kỳ vọng cùng ước mơ đồng thời mà này đó người cũng là g i n dịch cùng lâm phỉ phỉ đối thủ hậu thế đều nói thi đại học liền là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục giản dịch cho rằng này câu nói rất đúng lại lao tam giới thí sinh sẽ càng khó hơn một ít bất quá giản dịch đối chính mình rất có lòng tin bởi vậy liền tính xem đến như vậy một bộ cảnh tượng cũng không có khẩn trương mà vẫn luôn cùng lâm lão đại đi tại giản dịch trước mặt lâm phỉ phỉ lại khẩn trương có chút run dày lâm phụ lâm mẫu vừa nhìn thấy lâm phỉ phỉ này bộ dáng cũng không khỏi lo lắng bận điệu liên tục can u ù i giản dịch đối với lâm phỉ phỉ này phó bộ dáng có phần có chút không để vào mắt tiến lên sợ một chút lâm phỉ phỉ bà vai trầm giọng nói, nói ngơi rốt cuộc tại sợ cái gì không phải là người nhiều một chút、sao. chỉ cần ngươi chính mình có bản lãnh người lại nhiều lại có cái gì quan trọng đâu bản chương xong chương chín mươi ba tin vui đặc biệt lớn tin vui huống hồ ngươi còn là thuộc khóa n à y sinh n à y đoạn thời gian ta cũng cho ngươi đột kích huấn luyện yên tâm ngươi thực lực so bọn họ đ ề u cường cũng không biết nói là như thế nào giản dịch nói xong này đó lời nói sau lâm vị phỉ, phỉ không hiểu an tâm xuống tới người cũng không có như vậy khẩn trương tại lâm vị phỉ, phỉ trong lòng nàng s o n g bào thai tỷ tỷ liền là cái đặc biệt ngưu bức người từ nhỏ đến lớn nhưng phàm là học tập phương diện sự tỉnh liền không ai có thể so được với giản dịch bởi vậy bây giờ nghe giản dịch như vậy tán đồng nàng còn nói nàng thực lực rất mạnh lâm phỉ phỉ không tự giác liền tin tưởng người cũng đã có lực lượng nhanh đến khảo thí thời gian thời điểm giản dịch còn chứng kiến giáo viên tiểu học giản dịch bận đ i ệ u mang phụ mẫu thân người tiến lên cùng lao sư chào hỏi giản dịch vương lão sư ngài cũng là lại đây khảo thí sao vương lão sư xem đến giản dịch tiến lên đây cũng không ngoài ý mớn t ư ơ i cười chân thành nói nói đúng vậy à các ngươi tới đ ắ c còn thật s ớ m sao giản dịch cùng lâm phỉ phỉ cho tới nay đều là vương lão sư dạy học đến nay hài lòng nhất học sinh đối với bọn họ trình độ vương lão sư trong lòng cũng là nắm chắc sổ thấy giản dịch cùng lâm phỉ phỉ đều cấp vương lão sư đánh qua trào hỏi lâm phụ liền lôi kéo người đứng ở một lần tán gâu lên tới không qua bao lâu thời gian khảo thí thời gian liền đến giản dịch xua tan lâm ra người mang lâm phỉ phỉ vào trường thi giản dịch cầm tới bài thi sau đầu tiên là đại khái quét một lần sở hữu đề thi phát hiện bài thi cùng nàng dự đoán có một chút khoảng cách xem tới đội bên trong những cái đó thanh niên trí thức nhóm này lần khảo thí vấn đề hẳn là đều không lớn kém cỏi nhất hẳn là cũng có thể khảo cái chung trên giản dịch xoát xoát mấy lần liền đem bài thi cấp làm xong toàn bộ hành trình chỉ dùng mất quá nửa cái chung này còn là giản dịch đặc biệt há nếu làm xong giản dịch cũng liền không nghĩ tại ở lại nữa rồi đứng dậy nộp bài thi rời đi này bên trong biên người quá nhiều gian phòng lại không là rất lớn này lệnh giản dịch không là thực yêu thích giản dịch nộp bài thi đi ra phòng học thời điểm phòng học bên trong đại đều người đều chính tại múa bút thành văn số ít một ít người xem đến giản dịch như vậy nhanh liền viết xong nộp bài thi trong lòng một cái lộp buộc không khỏi có chút gốc vội vàng túi đầu xuống tiếp tục bài thi không dám tại chạy thần ra trường sau giản dịch tả hữu nhìn nhìn phát hiện lâm ra người quả nhiên đều còn chưa đi tất cả đều đứng tại mái hiến hạn khẩn trương nhìn phòng học lâm ra người vừa nhìn thấy giản dịch ra tới vội vàng nên đón tiếp lấy dò hỏi giản dịch như vậy như vậy nhanh liền ra tới ta đem sở hữu để đều cấp đáp xong sau liền nộp bài thi ra tới giản dịch cười t ủ n g tìm nói này dạng a kia vậy ngươi giản dịch thấy hắn nhóm ấp á ấp úng một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng liền rất là sảng khoái nói nói các ngươi yên tâm ta có lòng tin nhất định có thể c ầ m m ắ t điểm kia bài thi bên trên để ta cảm thấy đều rất đơn giản cũng không có cái gì chỗ khó tin tưởng phỉ phỉ hẳn là cũng sẽ đ á p đắp rất không tệ đám người nghe được giản dịch như vậy nói này mới đưa nỗi lòng lo lắng để xuống đứng được bên trong này một bên đặc biệt gần một cái lao thái thái nghe được giản dịch như vậy nói kinh ngạc xoay đ ầ u lại tiểu cô đ ư ơ n g ngươi này khẩu khí vẫn còn lớn sao lâm mẫu thấy này tình hình sợ nàng nói ra cái gì ảnh hưởng giản dịch tâm tình vội vàng đem người dẫn tới một bên hàn huyên lên đương nhiên nói nhiều nhất liền là lâm mẫu nội dung đại đều đều là khen giản dịch như thế nào như thế nào thông minh thành tích là như thế nào như thế nào hảo giản dịch nghe lâm mẫu k i ê u mang chút khoe khoang ngữ khí trong bụng không khỏi mề mại lên tới cảm thấy lâm phụ cùng lâm mẫu quả thật sự không h ổ là hai vợ chồng a giản dịch cùng lâm ra người lại hàn h u y hai câu sau l i ê n tại đường một bên tìm sạch sẽ chút chỗ ngồi ngồi xuống chờ đợi khảo thí kết thúc l i ê n tại giản dịch mê mẩn trừng trừng đánh ngủ gật thời điểm trung tan học vang khảo thí thời gian cũng đến chỉ chốc lát sau thí sinh nhóm liền lục tục theo trường học bên trong đi ra ra tới thí sinh bên trong chỉ có một tiểu bộ phận biểu tình lạnh nhạn đại đa số thí sinh đều sắc mặt t r ắ n g bệnh cất tiếng đau buồn tài nói một ít tuổi tắc lớn chút thanh niên trí thức áp lực lớn đến thi song sau â ô â thẳng khóc xem đáp chúng chua s u t lòng người một phiến thi đại học thi song sau giản dịch cấp lâm p h phỉ cùng đội bên trong thanh niên trí thức nhóm đều cấp đánh giá một chút phân phát hiện bọn họ này gái thi cũng không tệ chính xác suất đều rất cao nghe được giản dịch đánh giá phân sau thanh niên trí thức nhóm đều đặc biệt cao hứng n h i ệ tình t đem giản dịch lưu lại làm thịt một con gà thỉnh giản dịch ăn trực một bữa cơm sau giản dịch thăm dò kêu ba mươi lăm khối tiền một cái là mình lại thiểm vào sân trang về đến hiện đại vị diện tại kêu bên trong tìm nhân khẩu địa không sai phòng ăn ăn uống một trận lại qua mấy ngày này ngày lâm phụ tiếp vào công xã kêu bên điện thoại sau liền ngờ không dừng v õ mà đem tham gia thi đại học thí sinh tụ tập lại làm bọn họ đều đến công xã điền một chút nguyện vọng biểu giàn dịch còn là tốc độ đặc biệt nhanh x o á t x o á t mấy lần tại hàng ngũ nhứ nhất mặt bên trên điền kinh đô đại học còn lại liền đều không điền chống không mang đội viên nhiều tới điền nguyện vọng biểu lâm phụ xem giàn dịch như vậy nhanh liền điền xong liền tiến tới túi đầu vừa thấy giàn dịch chỉ điền một trường học không khỏi có chút cấp dài dài ngươi như thế nào chỉ điền một cái nguyện vọng a như thế nào không tiếp tục điền có phải hay không không biết nói muốn điền cái gì a ba cấp ngươi hỏi hỏi nói xong lâm phụ liền tính toán đi hỏi một chút công xã bên trong cán bộ giàn dịch thấy lâm phụ muốn đi vội vàng đem người cấp giữ chặt ba ta này lần thi thực tính k h n g sai đợi i ề n thêm mang thư thông báo trúng tuyển này đoạn thời gian giản dịch phát hiện nhà bên trong không khí dị thường nặng nề dị vãng tổng là vui vẻ a lâm phụ lâm mẫu hiện tại cũng không làm sao nói cả ngày an vị tại cửa ra vào không ngừng mà nhìn quanh cái gì lại qua mấy ngày biêu chính viên cưới xe đạp lệch trọn hướng lâm ra cưới tới nay đoạn thời gian vẫn luôn thủ tại cửa ra vào lâm mẫu lập tức liền phản ứng lại đây lảo đảo chạy tiến lên tiểu lưu à, có phải hay không có ta ra phong thư à? b i ư u chính viên đối lâm mẫu kích động không cảm thấy kinh ngạc n à y mấy ngày này phó tình hình hắn đã trải qua quá nhiều lần vội vàng xoay người theo chỗ ngồi phía sau bị trói này túi sách ra rắn bên trong lấy ra hai cái đại phong thư cười đưa cho lâm mẫu À, ta nhìn mặt bên trên địa chỉ là kinh đô kê bên ta nghĩ hẳn là liền là ngươi ra hoa tử thư thông báo trúng tuyển nhanh mở ra tới nhìn xem lâm mẫu đưa tay run run dậy dậy đem phong thư nhận lấy đưa tay nghĩ muốn đem phong thư mở ra nh nhưng là tay run đắc lợi hại thử hai lần vẫn không thể nào đem phong thư mở ra b i ê u chính viên thấy này tình hình cười cười không có nói chuyện cũng không thúc đối với lâm mẫu kích động hắn có thể hiểu được cuối cùng còn là phát hiện lâm mẫu không có tại cửa ra vào đi ra ngoài tìm nàng giản dịch đem phong thư cấp hủy đi mở chỉ thấy đại phong thư bên trong một chương tờ giấy mỏng giản dịch rút ra vừa thấy là nàng kinh đô đại học thư thông báo trúng tuyển mụ là ta thư thông báo trúng tuyển kinh đô đại học nói xong lại đem khác một cái phong thư cũng hủy đi mở này cái là phỉ phỉ cũng là kinh đô đại học lâm mẫu nghe xong vui vô cùng liên tục xác nhận nhiều lần mới bình phục lại tâm tình cảm tạ biểu chính viên sau vận bị lôi kéo giản dịch đi trở về nghĩ muốn cùng nhà bên trong người chia sẻ này cái tin vui a a a xế chiều ngày mai hai giờ liền có một cái đ ề cử lạp hảo h ứ n g vấn hảo chờ mong a cảm tạ ta độc giả bằng hữu nhóm cũng cảm tạ ta biên tập cảm ơn nàng có thể cấp ta đề cử còn có cũng cảm tạ một chút ta chính mình ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua ta chính mình ta sẽ có một ngày liên tục hơn mười cái giờ ngồi trước máy vi tính không xem tv không đọc m a n g a không đọc tiểu thuyết cũng chỉ là điểm mở văn kiện không ngừng nghĩ kịch bản gó chữ càng không nghĩ đến ta lại có thể kiên trì như vậy lâu làm đến ngày ngày đổi mới nhưng a y bản s á c mỗi n một h h tích n lần làm ta nghĩ muốn từ bỏ thời điểm mỗi đánh mở sáng tác trợ thủ xem đến mặt bên trên tiêu điểm đỏ điểm nhắc nhở ta lại có độc giả cấp ta phiếu phiếu lạp lại có người đặt mua lạp thời điểm ta liền lại kiên trì được vừa nghĩ tới còn có như vậy nhiều người tại xem ta tiểu thuyết ta trong lòng liền sẽ đặc biệt vui vẻ không nỡ dừng lại càng không nỡ làm ta chuyện xưa như vậy hoàn tất cho nên ta lại một lần nữa kiên trì được hiện tại rốt cuộc tới một cái để cử lạp cao hứng so ngày thứ nhất lên khung thời điểm còn muốn kích động hưng phấn biên tập đại nhân ta tuyên ngươi ho ho bản chương song chương chín mươi bốn tuyệt thế hào cha mẹ tại tuyến phát t i ề n hào không ngoài suy đoán lâm ra người biết này sự nhì sau cũng đều đặc biệt vui vẻ quyết định làm m u ộ n liền giết con gà nhiệt liệt chúc mừng một chút đương đại đội bên trong đội viên nhóm biết lâm ra hai tỷ m ỗ i đều thi đậu kinh đô đại học thời điểm chỉnh cái hồng kỳ đại đội đều xôi t r o kinh đô đại học a kia là cả nước trường học tốt nhất、ta. mà lâm ra xong b á o thai tất cả đều thi đậu thật là mộ tổ b ư ớ c lên khói xanh a hơn nữa người trường học là ở đâu tại kinh đô kinh đô là cái gì địa phương đây chính là thủ đô a đây chính là quốc gia lãnh đạo người chỗ ở a lâm ra này hai oa tử cũng quá có tiền đồ thật là khiến người ước ao ghen tị a vì sao này dạng hảo hải tử không là g i a tự bọn họ nhà lâm ra hai vợ chồng cũng thật tốt số quá đi chỉ tiếc bọn họ không biết nói này còn chỉ là món ăn khai vị đợi các nàng biết dạn dịch thành tích cùng với có thể dẫn tới học đồng sau k i u càng là g e n tị nghĩ muốn nôn ra máu bởi vì thành phố lãnh đạo mang huyện lãnh đạo cùng một đoàn phóng viên nhóm trùng trùng điệp điệp hướng giản dịch nhà tới rồi còn mang theo một cái thiên đại tin tức tốt lại đây k i ê n liền là giản dịch thành tích xuất chúng lấy gần như mát điểm thành tích trở thành tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên để cái này hy sự thành phố lãnh đạo tự mình mang tỉnh bên trong thành phố bên trong huyện bên trong cấp phong phú giấy khen phần thưởng học đồng đến đây chúc mừng thuận tiện làm phóng viên phỏng vấn đưa tin một chút tuyên truyền một chút giản dịch cùng bọn họ này đó cấp lãnh đạo chiến tích này lần quốc gia cấp khen thưởng tăng thêm tỉnh bên trong thành phố bên trong huyện thành cùng công xã hết thệ có gần bốn trăm khối tiền n à y bút tiền tại này cái niên đại nhưng là một bút thiên đại khoản tiền lớn lập tức chấn chóng lâm ra người là nguyên bản liền thực cao hứng lâm ra người càng nhà hân hoan nhảy nhót lên tới một đám mừng r ỡ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ như là uống say b ả n đặc biệt là lâm phụ mừng đến đi đường đi có chút lơ mơ chờ lãnh đạo cùng phóng viên nhóm đều rời đi sau giản dịch nháy mắt bên trong liền bị phía trước lại đây thấu náo nhiệt độ i viên nhóm bao bọc vây quanh một lần mồm n ă n miệng mười cùng g i n dịch nói chúc mừng lời nói một lần hỏi g i n dịch có thể hay không dạy bảo một chút bọn họ nhà hà tử hoặc là làm giản dịch tiền đồ không nên quên bọn họ này đó xem giản dịch lớn lên thúc thúc b á bá bán ư ơ n g thầm thầm nhóm có cơ hội kéo bạn một chút bọn họ giản dịch mỉm cười đem có thể ứng hạ ứng hạ không thể ứng đều nhất nhất đánh mã hổ đi qua cùng nhau xuống tới tiểu hai cái chung đi qua sắc trời cũng dần dần đen đến nên lúc ăn cơm tối cuối cùng còn là lâm phụ đi tới cấp giản dịch giải vây còn đáp ứng hương t h â nhóm n bãi tiệc cơ động thời điểm nhất định sẽ kêu lên bọn họ đưa tiến đội về nhóm giản dịch thở sâu một hơi chỉ là vẫn không có thể giản dịch lại hoãn một chút liền lại tiếp thu được gia nhân vây chặn chính đắc g i n dịch cười khổ không được lâm phụ mang lâm ra người đầu tiên là tại huyện thành tốt nhất quốc doanh tiệm cơm bãi ba bản tỉnh thành phố lãnh đạo cùng huyện lãnh đạo cùng với dạy qua giản dịch lão sư nhóm chúc mừng một phen sau đó về đến đại đội kêu lên thân bằng hào hữu giết gà làm thịt vịt lại chỉnh một trận một phen chúc mừng xuống tới tiểu một trăm l i ề n như vậy hoa đi ra ngoài quay đầu lâm phụ lâm m â u đau lòng cả đêm ngủ không yên đồng dạng ngủ không được còn có nữ chủ lâm phỉ phỉ liên quan tới lâm phỉ phỉ trằn trọc nguyên nhân giản dịch biết đến phi thường rõ ràng đại khái liền là ta tỉ tỉ quá ưu tú ta áp lực hào đại chi loại cám bên trong giản dịch mỉm、cười. tại chỗ này bên trong n g ê n một n giống n g m ư h i dặm tám hương bên trong lâm phụ nói quản lý hồng kỳ tiểu đội thi lên đại học là nhiều nhất vì này huyện công xã giáo dục bộ còn đem lâm phụ gọi tới hung hăng khen ngợi một phen mừng đến lâm phụ bình thường cũng không có việc gì liền yêu thích đem giản dịch cùng lâm phỉ phỉ thư thông báo c h ú n g tuyển lấy ra tới bảo bối b à n lật tới nhìn lại thấy lâm phụ như vậy vui vẻ hắn này điểm tiểu đam mê giản dịch đương nhiên là dung túng lạc chỉ là lâm phụ còn chưa kịp cao h ứ n g mấy ngày liền bị đội bên trong một ít phế phẩm sự tỉnh cấp phiền đấu hóa ra là có cái bị giản dịch phụ đạo qua nhưng lại không có thi lên đại học thí sinh lại đây làm ở mỹ miệng bên trong ồn ào dựa vào cái gì người khác đều thi đậu liền hắn không có vì này rất là không cam lòng không chỉ có đến thanh niên trí thức điểm tới mắng to những cái đó thi đậu thanh niên trí thức còn chạy đến giản dịch nhà bên trong chỉ vào giản dịch cùng lâm phụ cái mùi mắng mắng một ít không sạch sẽ lời nói khi đến lâm phụ t h ở n ặ n g k h í giản dịch vừa thấy này tình cảnh bận điệu đi qua c h ấ n an lâm phụ đem một tia linh lực độ tới bàn tay chậm chạp hướng lâm phụ thân thể bên trong đầy đưa thấy lâm phụ hoãn lại đây sau giản dịch liền đem người cấp tấn đến ghế bên trên làm hảo t h ẳ n g đến đem lâm phụ an bài hảo sau giản dịch này mới rốt cuộc dành tay cũng khác biệt người nói nhảm một bước về phía trước trực tiếp một quyền đi qua đem người đánh đầu g ó t r ắ n váng sau đó đưa tay nâng lên tia người cánh tay đem tia người hướng mặt đất bên trên vung mạnh hai bên nguyên bản giản dịch còn cảm thấy chưa đủ giải khí còn nghĩ lại vung mạnh mấy lần nhưng bị lâm phụ cấp n g ă n lại không biện pháp cuối cùng giản dịch chỉ hảo nắm lên hoa hoa trực khiếu người nào đó hướng cửa bên ngoài kéo kéo tới đại môn khẩu sau manh mà đem người cấp sách lên tới lại xử xảo k ì n h làm người ngã một cái ngã s ớ p cứ như vậy đi xem tại ta ba mặt mũi thượng tha cho ngươi một h ồ i nhi còn dám mù bất bức, bức ngươi xem ta không đánh g ã y ngươi chân lan tia người xem giản dịch như thế hưng ác không lo được trên người tổ thường bận điệu tệ ra còn chạy đi giản dịch thấy người đi p h ủ tay bên trên cho đ u ổ i quay người trở về đến đại sành vừa vào cửa giản dịch liền thấy ba đôi viên lưu lưu sáng lấp lánh mắt to cùng với lâm phụ s e n lẫn tự hào phức tạp ánh mắt hoa cô cô ngươi quá lợi hại đi hai ba lần liền đem người xấu cấp đánh chạy đại chất tử sùng bài nói hoa cô cô cuối cùng giản dịch tại mấy cái t ử chất làm ở m ỹ hạ đáp ứng bọn hắn sẽ tại đi thượng đại học phía trước giáo bọn họ mấy chiêu thành công đem mấy cái hải tử chi đi sau giản dịch cười hì hì nên tiếp lâm phụ đề ra nghi vấn dai dai người thân thủ như thế nào như vậy lợi hại còn có người khí lực cũng quá lớn đi giản dịch không chút hoang mang trả lời ba kia có các ngươi nói đ ắ c như vậy khoa trường kia người liền làm ộ t cái nhược kê đổi lấy ngươi tới ngươi cũng có thể đem hắn đánh nằm xuống hơn nữa nữ nhi có chút thân thủ chẳng lẽ không tốt sao lâm phụ nghiêm túc nhìn thoáng qua giản dịch liền nói nói được tôi h ngươi không muốn nói liền tính ngươi là một cái thông minh hải tử ba ba tin tưởng ngươi giản dịch cười gật gật đầu qua năm giản dịch cùng lâm phị phỉ liền không sai biệt lắm muốn đổi hướng kinh đô đi báo cáo lâm phụ lâm mẫu đem giản dịch gọi vào phòng bên trong nói một cách đơn giản hai câu sau liền từ ngực bên trong rút đánh tiền ra tới nơi này là sáu trăm khối tiền là ngươi thi đậu tình trạng nguyên quốc gia sở khen thưởng bốn trăm n tăng thêm ngươi này lần đi kinh đô học đại học ta cùng ngươi mụ cấp ngươi sinh hoạt phí hai trăm n à y lần ngươi đi kinh đô liền đều mang đi cha mẹ cho tới bây giờ không có tại kinh đô dạo qua cũng không biết nói kêu bên là như thế nào một tình huống càng nghĩ vẫn cảm thấy mang nhiều chút tiền tổng là không sai vạn nhất nếu là ra cái gì sự t ì n h có cái gì yêu cầu cũng không đến mức luôn uống cha mẹ biết ngươi từ trước đến nay thận trọng thông minh lá gan cũng lớn hành vi xử sự, sự cũng đều có cạnh có góc cha mẹ đối ngươi đều thực yên tâm tới cầm đi nói xong lâm phụ cầm tiền cười hướng giản dịch tay bên tái ngày mai có đ ề cử muốn vạn chữ đổi mới lạc thời gian cũng một nghìn bốn trăm ba mươi đổi mới ba trường một nghìn tám trăm đổi mới một trường hai nghìn hai trăm đổi mới một trường thỉnh độc giả các đại lao ủng hộ nhiều hơn n h a du ba du bản chương song chương chín mươi lăm lên đường giàn dịch cũng không nhăn nhó trực tiếp hai tay cấp nhận lấy nghiêm túc một c h ư ờ n g mặt trầm thanh bảo đảm nói cảm ơn cha mẹ này đó tiền ta sẽ thích đáng ta xem làm chắc chắn sẽ không p h u phí để các ngươi thất vọng sáu trăm khối tiền cũng không là một con số nhỏ tại cái này thời đại rất nhiều người bận rộn một đời cũng có thể tồn không hạ một hai trăm mà lâm phụ lâm mẫu lại có thể lấy ra như vậy nhiều tiền cho nàng giản dịch biết này là nàng cho tới nay hữu dị biểu mỗi lần bị lâm phụ lâm mâu xem đến mắt bên trong bởi vậy bọn họ mới có thể tín nhiệm như vậy nàng như vậy giản dịch cũng nghĩ đáp lại này phần tín nhiệm còn có một việc liền là ta cùng ngươi mụ đồng dạng chuẩn bị cho phỉ phỉ hai trăm khối tiền nhưng ngươi mội mội kia người ngươi cũng biết từ trước đến nay là cái h oan thoát tính tình người cũng đại đại liệt, liệt không là cái có thể quản được chính mình người cho nên ta cùng ngươi ba thương lượng một chút chỉ cho nàng cầm hai mươi khối tiền nàng còn lại một trăm tám mươi tạm thời đều đặt ở ngươi này một bên ngươi thấy được không không phải này tiền đặt nàng trên người chúng ta ngủ đều ngủ không thành thật giàn dịch xem lâm phụ lâm mẫu tiêu bao hàm chờ mong ánh mắt gật gật đầu nhận lời xuống tới ngài nhị lão lời nói đều nói đến đây phân thượng ta có thể không đáp ứng sao vừa nghĩ tới chính mình còn muốn t h a o tâm lâm phì p h ỉ sự tình giàn dịch trong lòng liền có chút tắc tắc sau khi trở lại phòng xem còn tại thu thập hành lý lâm phì p h ỉ giàn dịch mở miệng nói ngươi đi cha mẹ gian phòng một chuyến bọn họ có lời nói cùng ngươi nói lâm phì p h ỉ hầu nghi nhìn hướng giàn dịch như thế nào ngươi đi thì biết giàn dịch không muốn cùng nàng nói nhảm truyền xong lời nói giàn dịch liền đi mấy cái lớn chút từ t r ư ớ kia nhắc nhở một phen làm bọn họ không muốn nhân vì nàng không tại nhà liền lười biếng nếu phía trước giản dịch đáp ứng bọn họ nói chuyện gọi bọn họ một ít quyền cước giản dịch đương nhiên liền sẽ nói được thì làm được mặc dù không thể để cho bọn họ một ít công pháp v õ học nhưng giao một ít nàng tại cái thứ nhất thế giới sở học qua đài quyền đạo còn là có thể nay cái liền là đơn thuần luyện tập chân quyền pháp so với không bị thiên đạo nhận có thể tiếp nhận những cái đó công pháp hiện nhiên đài quyền đạo sẽ càng tốt thích hợp bọn họ chờ giản dịch lại lần nữa về đến gian phòng thời điểm lâm vị phỉ, phỉ đã theo lâm phụ lâm mẫu kêu bên trong trở về xem đến giản dịch thời điểm ánh mắt có chút phức tạp cha mẹ nói ta sinh hoạt phí tại ngươi kia giản dịch gật, gật đầu theo lâm phụ đặc biệt vì bọn họ hai tỷ bội làm giá sách bên trên lấy một bản nàng sớm đã thuộc tại tâm sách say s ư ơ ngon n g lành nhìn lại lâm phỉ phỉ xem giản dịch như vậy lạnh nhạt không quan trọng bộ dáng trong lòng không khỏi có chút xấu hổ ngươi ngươi vậy được rồi tiền tựa như đặt tại ngươi kia bất quá ngươi đắc cấp ta để tốt cũng không thể đem tiền cấp ta làm ném đi hoặc là đem tiền cấp hoa có nghe hay không cuối cùng lâm phỉ phỉ vẫn là không có nói ra trong lòng bất mãn chỉ hảo nhận mệnh bản tùy tiện cầm này sự tính nói mấy câu sau liền buồn bực lên giường ừng giản dịch lên tiếng thấy lâm phỉ phỉ đã lên giường ngủ liền cũng tốc độ đem tay bên trong sách xem xong cũng tắt đèn chuẩn bị ngủ cuối cùng giản dịch cùng lâm vị phì thực sự lâm ra lão nhị lao t a m hộ tống xuống tới đến kinh đô nguyên bản lâm phụ lâm mẫu cũng là tính toán lại đây nhưng lâm phụ là đại đội trưởng không tốt bên trong đại đội quá lâu mà lâm phụ không đi lâm mẫu tự nhiên cũng không tốt chính mình cùng lại đây đằng sau lâm phụ sợ hai cái nữ nhi đường bên trên xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n không sẽ chiếu cố tốt chính mình chỉ hào t i ề m phái đầu góc tương đối cơ linh lão nhị lao ba huynh đệ hai lâm đi kiếm này lâm phụ lâm mẫu sớm sớm liền khởi c h u y ể n cấp giản dịch chờ người chuẩn bị xong nhất đốn nóng hầm hập bữa sáng lại tay chân lanh lẹ đem phía trước đoạn thời gian thành phố bên trong khen thưởng tùy thân quân dùng nước nóng ấm rót đầy nước hầu hạ giản dịch cùng lâm phỉ phỉ rời giường rửa mặt giản dịch biết này sự tình lâm mẫu không bỏ được các nàng hai tỷ muội bởi vậy cũng không có ngăn cản cũng chỉ là ngoan ngoãn lâm mẫu một cái mệnh lệnh một cái động tác đi thời điểm lâm phụ lâm mẫu mang lâm ra đại ca cùng mặt khác mấy cái tẩu tẩu vẫn luôn đưa đến xe lửa bên trên nay một đường thượng lâm phụ lâm mẫu trừ đỏ lên mắt dặn dò giản liền là lưu luyến không rời mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào g i ả n dịch cùng lâm phỉ phỉ nhìn giống như là muốn đem người thật sâu khắc vào đầu góc bên trong đồng dạng g i ả n dịch mỹ môi cười một tiếng chương đại hai tay đem lâm phụ lâm mẫu đều ngăn lại cha mẹ các ngươi làm cái gì vậy lại không là cái gì sinh ly từ biệt nữ nhi bất quá là ra cái xa nhà đọc cái sách mà thôi mười vừa để xuống giả tự nhiên liền sẽ trở về đến lúc đó nữ nhi còn sẽ mang rất nhiều rất nhiều ăn ngon trở về đến đem cho các ngươi nếm thử một bên lâm phỉ phỉ cũng rang hai cánh tay r a phụ đi lên liền là cha mẹ ngài yên tâm chúng ta đều không là tiểu hải tử khẳng định sẽ chiếu cố tốt chính mình lại nói ngài không tin tưởng ta còn có thể không tin tưởng tỷ tỷ sao tỷ tỷ có nhiều lợi hại các ngươi cũng không phải không biết lâm đại ca ở một bên miệng lươi vụ về cũng muốn nói chút cái gì tới dỗ dành một chút lâm phụ lâm mẫu nhưng bởi vì bản thân liền không là cái gì năng nôn t h i ệ n đạo không cách nào chỉ hảo dùng sức cấp lâm lão nhị lâm lão tam một người một bàn tay ý thức bọn họ hai cái miệng lưu l o á t mau nói câu nói đúng vậy a đúng vậy a cha mẹ các ngươi y ê n thơ âm ta cùng lão tam này một đường thượng khẳng định sẽ đem mọi mọi chiếu cố thỏa thoát thiết, thiết chắc chắn sẽ không làm ta hai cái đáng yêu mội mọi ra sự tỉnh lâm lão nhị nhai r n g trợn mắt nói, nói. ngay sau đó lâm lão tam học giản dịch cùng lâm p h ỉ p h ỉ bộ dáng cùng ôm đi lên cha mẹ các ngươi yên tâm đi ta sẽ đi đến kinh đô sau xác định vững chắc sẽ chờ dai dai cùng p h ỉ p h ỉ đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt sau lại đi còn có các ngươi cho rằng kinh đô đại học lúc nói rõ địa phương kia bên trong là cả nước trường học tốt nhất chỉ cần m ộ i m ộ i nhóm vào kia bên trong các ngươi cảm thấy các nàng còn có cái gì có thể có thể sẽ xảy ra chuyện sao kinh đô đại học bên trong lão sư lại không là ăn chay lâm lão tam nói xong sau lâm ra mặt khác mấy cái tẩu tẩu cũng cùng phụ họa cuối cùng cũng không biết nói là kia câu nói bị lâm phụ lâm mẫu cấp nghe l ọ t được nguyên bản còn có chút sầu não nhị lão bị mấy cái hài tử như vậy vừa an ủi không khỏi nín khóc mà cười rất nhanh xe lửa liền muốn xuất phát lâm phụ lâm mẫu thật vất và bình phục lại tâm tình lại lần nữa kích động lên lặp đi lặp lại lại căn dặn mấy lần sau này mới đưa giản dịch chờ người cấp đưa lên xe lửa giản dịch chờ người này lần đi kinh đô mua là vé gây cứng huynh mội bốn người làm là cùng một chỗ ngồi một lên xe lâm ra hai minh đệ liền làm g i n dịch cùng lâm phỉ làm đến bên trong gần cửa sổ vị trí mà chính bọn họ thì làm đến bên ngoài thì che chắn hiểu rõ rộn, rộn ràng, ràng người ngoài Chưa ngồi được bao lâu. xe lửa còi hơi liền mình kêu lên xe lửa cũng cùng chậm rãi phát động lên tới đem nhà ga xa xa hất ra n g ồ i tại g i ả n dịch đối diện lâm phỉ phỉ xem này một màn không khỏi ẩm g ớ t hốc mắt yên lặng mặt thu hút nước mắt tới ôi chao cũng là nữ chủ hiện tại còn chỉ là cái chỉ có một ư ơ i bảy tuổi tiểu nữ h à i lần đầu nhi rời đi cố thổ rời nhà người trong lòng khẳng định là không dễ chịu g i ả n dịch theo tùy thân ba lô bên trong lấy ra một viên đại bạch thỏ n ã i đường ném cho lâm phỉ phỉ làm nàng ăn tính chút bị khóc người kia vẫn luôn hút nước mũi thanh âm đều đem ta ra gà ngật đắp cấp lấy ra làm cho người rất ngạt t ta nhanh muốn chịu không được nguyên bản lâm phỉ phỉ cầm tới này viên đường thời điểm còn có chút cảm động chính chuẩn bị nghiêm túc biểu thị một chút cảm tạng kết quả lời nói còn cũng không nói ra miệng liền bị giản dịch một câu nói cấp ngại lại một hơi lên không nổi hạ không đi bản chương s o n g chương chín mươi sáu a thật là một đám t h ứ không biết chết sống ghế cứng này một bên người đặc biệt nhiều cũng đặc biệt tầm ĩ các loại tiếng mắng chửi tiếng khóc giống mùi khói khẩu khí bệnh phù chân vị tràn ngập chỉnh cái toa xe lệnh lần đầu đi xa nhà, nhà bên huynh ngội đều có chút chống đỡ không được sắc mặt vàng như nến một phiến mà giản dịch một lên xe liền lặng lẽ làm cái phác thuật cấp chính mình xếp đặt một cái bình ch đ ê m này đó đáng ghét đồ vật đều cấp bản thân ngăn cách bởi vậy một điểm đều không có bị ảnh hưởng đến bất quá giản dịch thấy lâm phỉ phỉ chờ người tựa hồ cũng có chút chịu không được liền làm cái uy lực yếu một ít pháp thuật bình t h ư ớ n g đem xung quanh khí vị yếu bất chút thanh âm cũng giảm xuống một ít mặc dù này dạng còn là sẽ ngửi được những cái đó buồn nôn hương vị nhưng tối thiểu nhất dễ chịu một ít rốt cuộc bọn họ đều là phạm nhân nàng cũng khó thực hiện quá qua khác người tại xe lửa ngày thứ nhất rất bình tĩnh đi qua trong lúc đói bọn họ liền lấy ra lâm mẫu cùng mấy cái tàu tàu chuẩn bị xong lương khô đổi nước nóng giải quyết nhất đốn mệnh mọi bốn người liền sẽ thay phiên nghỉ ngơi vô luận cái gì thời điểm đều sẽ bảo đảm có một cái là thanh tình đại khái là bởi vì giản dịch cùng lâm p h ỉ p h ỉ bên cạnh có hai cái thanh tráng nghiên nguyên nhân cho dù giản dịch cùng lâm p h ỉ p h ỉ lớn lên rất là xinh đẹp cũng không có bao nhiêu dám tiến lên đây n á o sự xe bên trên quân người cũng không dám lại đây để ý các nàng nhưng giản dịch phát hiện liền tại các nàng chỗ ngồi chết đối diện có một cái thân xuyên màu xanh đại áo sắc mặt hồng nhuận bác gái vẫn luôn tại cùng một cái trẻ tuổi tiểu cô nương nói chuyện n à y cái tiểu cô nương giản dịch nhờ đến cùng huynh m g ộ i bọn họ bốn cái là cùng một xe lửa đứng lên xe tại giản dịch cùng lâm phụ lâm mẫu lưu luyến chia tay thời điểm giản dịch chú ý từng tới nàng khi đó nàng chính tại cùng mấy người nam nữ tại cá biệt nghe hắn nhóm lời nói bên trong ý tứ giản dịch biết này cái tiểu cô nương là xuống nông thôn đến sát vách đại đội sản xuất thanh niên trí thức này lần khảo thí chỉ có nàng một người thi đậu bởi vậy này lần cũng chỉ có nàng một thân một mình đi kinh đô đưa tin k i a cái bác gái giản dịch chú ý cho kỹ lâu theo chiều hôm qua vẫn tại cùng tia cái thanh niên trí thức cho chuyện có đôi khi ánh mắt sẽ không tự g i á nhìn về phía ngồi tại xe lửa c rất rõ ràng n à y nó h m người là b u ô n người nghĩ muốn lừa bán kia cái thanh niên trí thức lại hẳn là mục tiêu không chỉ này một cái còn có an vị tại kia ba đại hán bên cạnh một cái trẻ tuổi nữ nhân giàn dịch không hiểu thanh sắc đánh giá mấy người bây giờ cách hạ dừng lại xe điểm tối thiểu nhất còn có một ngày thời gian tại chỗ này phía trước những bọn người kia tử không sẽ làm chút cái gì bởi vậy giàn dịch cũng không có ý định như vậy đã sớm đi lên đánh cỏ động rắn nay con người vừa thấy liền là lao thủ làm việc cực có chứ pháp cũng không để lại người nhược điểm nàng hiện tại nếu là đi tìm nhân viên tàu báo cáo cũng không dùng ngược lại còn có thể sẽ bị bọn họ trả đũa không đem bọn họ như thế nào dạng không nói còn sẽ đổ chọc phiền phức cho nên giản dịch tính toán ngày mai đến trạng bọn họ muốn động thủ lúc lại đem bọn họ cấp cùng nhau bắt lại về phần kia hai cái nữ sinh liền xem như là cho các nàng một bài học thượng một đường khó đi xem bọn họ về sau còn dám hay không dễ tin người khác vì này giản dịch thượng song toa lét trở về sau liền không có làm trở về bên trong một bên mà l ạ i an vị tại bên ngoài nghĩ ngày mai ra tay lúc thuận tiện chút chỉ là giản dịch không nghĩ đến nàng tạm thời không muốn ra tay đối trả cho bọn họ kia còn người thấy giản dịch làm ra đến bên ngoài ngược lại đã khởi giản dịch chú ý tới giàn dịch cùng lâm phỉ phỉ hai tỷ mọi bởi vì là lâm phụ lâm mẫu lao tới nữ lại là s o n g bảo thai bởi vậy rất được bọn họ sùng ái lại giàn dịch cùng mấy cái ca ca tỷ tỷ nói trên l ệ n h tuổi sổ cũng thực đại bởi vậy cũng rất được mấy cái huynh tỷ yêu quý liền là gả đi vào cửa mấy cái tẩu tẩu đối giản dịch cùng lâm phỉ phỉ đều đặc biệt tốt đặc biệt là đại tẩu càng đem hai tỷ mọi đương nữ nhi yêu thương nhân mấy cái này nguyên nhân giản dịch cùng lâm phỉ phỉ từ nhỏ liền không có làm qua cái gì về nhà càng đừng nói gánh phơi gió phơi nắng hạ điền làm việc lại tăng thêm hai tỷ mọi đều thừa kế lâm phụ lâm mẫu ưu ưu ghen bở từ nhỏ liền là đội bên trong lớn lên nhất duyên dáng cô đ ư ơ n g hiện tại đến này xe lửa bên trên cũng là này toa xe bên trong tịnh lệ nhất t h nhi lại hai tỷ mội đọc hơn m ộ ư ơ i năm sách trên người còn có một cỗ thư q u y ử n khí đục lỗ vừa thấy liền biết hai tỷ mội là cái đọc sách người là lấy này q u â n muôn người cho dù giản dịch bên cạnh có hai cái nam nhân che chở cũng nghĩ phải l i ề u mạng một cái vạn nhất thành công nha kêu bọn họ có thể kiếm bao n h i ê u tiền a xem chậm dãi hướng nàng này một bên xê dịch đầy mặt gốc râu cầm đại hán giản dịch k h ỏ miệng cong lên một cái cười lạnh thực hiện nhiên này nam nhân đại khái đánh chú ý chính là đến chậm lúc thừa dịp lâm giá hai huynh đệ chưa có lấy lại tinh thần lúc đem giản dịch kéo xuống xe mang đi a thật là một đám t h ứ không biết chết sống vượt qua sống yên ổn một đêm sau sáng sớm hôm sau giản dịch liền giả bộ như ném đi cái gì đổ vật đi tìm thừa cảnh cùng hắn nhóm nói do chính mình phát hiện tình huống hiện tại những bọn người kia tử đều không có làm cái gì nhân mà thừa cảnh như giản dịch sở liệu kia bản cũng không có tin tưởng giản dịch theo như lời lời nói bất quá cũng cùng giản dịch nói sẽ đi điều tra như quả phát hiện thật có này sự tình bọn họ lại đi tiến hành bắt giữ thừa cảnh đại ca một hồi nhi ăn xong cơm trưa sau đại kháiền đến hạ một cái nhà ga đi người xem bọn họ chỗ đứng bọn họ một hồi nhi khẳng định là sẽ tại cửa xe mở ra ngay lập tức đem kia cái cách xe cửa gần nhất kia cái nữ sinh kéo xuống xe mang đi nếu như chờ đến lúc đó l i ề n cái gì sự tình cũng không kịp xem thừa cảnh trầm tư bộ dáng giản dịch lại tiếp tục đem chính mình nguyên bản kế hoạch nói tới n g h e qua giản dịch kế hoạch sau thừa cảnh liền gật đầu đồng ý cũng cùng giản dịch nói bọn họ sẽ nhiều an bài mấy cái thừa cảnh tại từng cái trước cửa xe trông coi thấy thừa cảnh đều đồng ý giản dịch liền đi trở về đi ngang qua kia còn ba nam một nữ thời điểm giản dịch tại bọn họ trên người đều dán một trường tại tu tiên vị diện kia mua không may phủ bảo đảm bọn họ một hồi nhi làm việc sẽ không thành công p h ò n g ngừa cái gì ngoài ý mớn mặc dù lấy giản dịch năng lực thân thủ chính mình cũng có thể làm được nhưng làm như vậy khó tránh khỏi có chút khác người nên biết nói từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên đối nàng rất là quen thuộc lâm gia huynh m u ộ i nhưng còn tại chỗ này đâu chẳng mấy c h ố c sẽ đến chạm xe lửa kia hai cái nghĩ muốn trực tiếp kéo người liền chạy buôn người đều đã ai vào chỗ đấy thưa cảnh nhóm cũng đều cảm thấy bên cạnh xe một bên lớn tiếng hô h à o lui qua đứng người đều chuẩn bị một chút hành lễ một hồi nhi hảo xếp hàng xuống xe một bên giả bộ như lơ đáng cảnh giác giản dịch theo như lời kia mấy người p h í tử xe lửa tại một tiếng huýt dài thanh bên trong chậm rãi d ừ n g xuống tới cửa xe vừa mở ra ngồi tại cách xe cửa rất gần xe tòa bên trên bất động chuẩn bị chạm tiếp theo lại nữ nhân xuống xe bị một cái nam nhân cấp đột nhiên đại lực kéo lên nhanh chóng hướng xe cửa hướng kia nữ nhân bị dọa đến hét lên một tiếng kịch liệt rằng co này d í t lên một tiếng không khỏi dẫn khởi toa xe bên trong dối loạn cũng làm cho đứng tại xe cửa ra vào vẫn luôn chú ý kia cái nam nhân hai cái thừa cảnh phản ứng lại đây bởi vì không may phủ quan hệ thừa cảnh rất nhanh liền đem kia cái nam nhân cấp ngăn trở cả lại cũng đem người chế phục đeo lên c ò tay mà đứng tại giản dịch bên người sợi dâu nam nhân thừa dịp bởi vì đưa đầu đi nhìn náo nhiệt lâm ra huynh đệ chưa kịp phản ứng phía trước cũng tính toán kéo giản dịch liền chạy nhưng giản dịch không là bình thường tiểu cô đ ư ơ n g trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị bởi vậy sợi dâu nam nhân kéo một chút không có kéo động bởi vì cấp chạy trốn liền có dùng sức kéo một chút phát hiện vẫn là không có đem người cấp kéo lên nam nhân nghi hoặc xoay đầu lại vừa thấy phát hiện giản dịch chính cười h i ế p mắt xem nàng một mặt trêu thức bản chương s o n g chương chín mươi bảy thân sinh báo danh sợi dâu nam nhân đ ấ y lòng lập tức dâng lên một cổ không tốt dự cảm chỉ gặp mặt phía trước cười nhẹ nhàng tiểu cô nương môi đỏ một trường hô nhị ca tam ca có buôn người nghĩ muốn bắt cóc các ngươi mộ i tử lạp chính chuẩn bị đứng dậy nhìn ra xa vừa xuống xe cửa vị trí nhìn xem rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình lâm láo nhị cùng lâm lao tam nghe thấy giản dịch kêu gọi vội vàng chuyển người nhìn hướng giản dịch chỉ thấy giản dịch tay chính bị một cái nam nhân cấp lôi kéo lập tức l ử a giận trong lòng khởi một cái bạo khởi tiến lên liền đem sợi dâu nam nhân cấp quản thúc trụ tiếp tục liền làm một trận đấm đá sợi dâu nam nhân tại giản dịch kêu gọi thời điểm thấy sự nhi không thành nguyên bản là nghĩ muốn chính mình chạy trốn nhưng bởi vì bị giản dịch dán lên không may phủ nguyên nhân đụt vào góc bàn ôm bụng têu dây lên g i ả n dịch có chút hăng hái xem sợi dâu nam nhân bị lâm láo nhị cùng lâm láo tam đánh loa hoa trực khiếu bộ dáng một mặt t h ô n g dong bình tĩnh dùng tay đem bị k i a nam nhân chạm qua quần áo nhẹ nhàng vỗ vỗ như là nghĩ muốn chụp đi cái gì bẩn đồ vật bình thường tầm mắt đảo qua tả vị trí đối diện thấy kia cái thanh niên trí thức còn tại kia cái vị trí bên trên chính một mặt ngộng bức nhìn chằm chằm bị đánh đến liên tục cầu xin tha thứ sợi dâu nam nhân tầm mắt lại sau này q u é t qua chỉ thấy kia cái thanh y nữ nhân thấy sự tình không tốt chính chuẩn bị nhảy cửa sổ xe chạy trốn giàn dịch cười không đợi giàn dịch hoàn toàn nâng lên, miệng, chỉ nghe lên một tiếng kia nữ nhân chân Cái trong lúc thừa cảnh còn mang theo hai cảnh sát lại đây do hỏi tương quan công việc cùng ký bất lục đưa tiến cảnh sát sau lâm gia huynh đệ một mặt sau sợ vô vô trái tim vội vàng làm giản dịch làm đến bên trong đi đem giản dịch cùng lâm phỉ phỉ thủ hộ lên tới sau đó liền là các loại g i a n dạy giản dịch mắm giản dịch lá gan quá lớn gặp gỡ này dạng sự tình cũng khác biệt bọn họ thương lượng liền chính mình một cái làm vạn nhất xuất hiện cái gì sự tình chi loại mà lâm phỉ phỉ thì bị dọa đến mặt nhỏ trắng bệnh một phiến nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi giàn dịch giàn dịch đương nhiên là liên tục nói xin lỗi bồi cẩn thận ta về sau chắc chắn sẽ không lại như vậy làm một có sự tình liền gọi các ngươi hào nhị ca tam ca các ngươi không nên tức giận có được hay không lâm lão nhị lâm lão tam thấy giàn dịch nhận thức đến sai lầm cũng thái độ tốt đẹp sau liền đem chuyện này cắp bóc đi qua nguyên bản còn tính toán về đến nhà sau cùng lâm phụ lâm mẫu đại tiểu báo cáo cuối cùng còn là tại giản dịch tắt kiểu chơi xấu bên trong thua t r u n bảo đảm không sẽ cùng lâm phụ lâm mẫu nói làm bọn họ lo lắng chờ lâm ra bốn huynh mội trò chuyện x o n g sau vẫn luôn chú ý này một bên động tính thanh niên trí thức cùng kia cái nữ nhân liền đi tới hướng giản dịch nói cảm ơn giản dịch rất tự nhiên tiếp nhận sau kia nữ nhân liền đem tay bên trên để túi đưa cho giản dịch nói nói ta cũng không có vật gì tốt có thể cảm ơn ngài này là ta mụ tự mình làm thịt muối như quả ngươi ghét bỏ lời nói có thể nhận lấy nếm thử xem t h ế này người là thực tình cảm tạ vì thế giản dịch hai tay đem đồ vật nhận lấy lại cùng kia nữ nhân hàn huyên mấy câu sau liền cắt tự tách ra thanh niên trí thức này một bên cùng kia nữ nhân đồng dạng đều là tới ngỏ ý cảm ơn nghe được giản dịch nói bọn họ là cùng một cái huyện thành sau liền kích động lên lôi kéo giản dịch nói rất nhiều lời nói giản dịch thế mới biết nói nguyên lai này người là kinh đô đại học cái nào đó giáo sư nữ nhi danh gọi chu nguyên nguyên phía trước kia vị giáo sư bị kéo đi cải tạo thi đại học khôi phục phía trước mới cho sửa lại án xử sai ra tới mà này chu nguyên nguyên này lần cũng khảo đến kinh đô hiện tại chính tính toán trở về thành tìm cha mẹ đâu lâm phỉ phỉ nghe được sau nhân là cùng một cái huyện thành ra tới lại đồng dạng khảo đến kinh đô đại học thâm giác thân thiết liền cùng chu nguyên nguyên làm đến cùng một chỗ trò chuyện lửa nóng ra nhà ga sau đám người liền xem đến nâng kinh đô đại học chữ chiêu bài học sinh dẫn đường đi lên phía trước trò chuyện một phen sau một đám người liền tại dẫn đường dẫn dắt đi đến kinh đô đại học báo xong đến sau lâm gia huynh ngồi bốn cái liền cùng chu nguyên nguyên cùng dẫn đường phân biệt chuẩn bị đi ký túc xá an làm lễ cũng không biết nói trường học là an bài thế nào ký túc xá giản dịch cùng lâm phỉ phỉ cũng không có được an bài đến một cái ký túc xá ngược lại một cái ở tại ba trăm linh một một cái tại bốn trăm linh sáu vì thế hai tỷ mỗi liền một người mang một người kk tại ký túc xá bên trong bận rộn mở ra hai tỷ bội tính là hơi sớm đến trường học một nhóm người bởi vậy giản dịch mang lâm lão nhị vào ký túc xá thời điểm bên trong không có bất kỳ a i tại lâm gia huynh đệ trợ giúp hạ hai tỷ bội nhanh chóng đem đồ vật b à y b i ệ n hảo liền chuẩn bị đi cung tiêu xã đặt mua một ít hàng ngày vật dụng này lần lại đây giản dịch chờ người mặc dù đều bao lớn bao nhỏ nhưng kia đều là bởi vì mùa đông đắp đệm chăn quá dày đặc lại vào đông xuyên áo đông cổ đông áo khoác áo len mũ găng tay các loại vật kiện đều là đại kiện tương đối chiếm chỗ bởi vậy mới tỏ ra hành lễ đặc biệt nhiều bốn người đều cầm được đầy tay nhưng trên thực tế thường d Bàn chải sáng h h sớm t hôm i loại đồ đều vật hết thể k n có sau đám người liền sớm sớm khởi tớ giản dịch tính toán mang lâm gia huynh đệ đi dạo một chút này cái kinh đô lãnh đạo người chỗ ở thành thị Chứ giản dịch này cái không có việc không giản gì này trong lúc giản dịch còn bỏ tiền cấp bán rất nhiều kinh đô đặc sản cùng tiểu lễ vật làm hai huynh đệ mang về phân buổi chiều đem hai huynh đệ đưa lên xe lửa sau lâm phỉ phỉ liền trở về trường học mà giản dịch thì tại bên ngoài tìm kiếm phòng ở nàng sẽ tại này bên cạnh bốn năm học chứ nhất bắt đầu lấy bên ngoài nàng đều không là rất muốn ở tại trường học giản dịch cái này nhân tính tự động mọi thứ yêu thích một người tại lâm ra thời điểm muốn không là thực tại không có cách nào giản dịch thậm chí đều không sẽ cùng lâm phỉ phỉ lâm á n h á n h trụ một cái phòng hiện tại thật vất vả ra tới đương nhiên lại như thế nào thoải mái liền làm sao tới nàng chính mình ở bất luận là ăn cơm nghỉ ngơi nàng đều có thể sinh hoạt càng tốt hơn một chút thậm chí còn có thể trở về sơn trang làm phượng hoàng cho nàng làm chút linh thú thị tan một chút mỹ t ư tư nhưng thực hiện nhiên giản dịch lý tưởng tuổi mỹ hảo nhưng tại này cái thời kỳ tạm thời còn là mua không được phòng ở liền tính giản dịch nghĩ muốn thuê t i ê u dơ giấy bẩn t i ệ u kém hoàn cảnh giản dịch cũng là chịu không được xem đến mua phòng kế hoạch chỉ có thể tạm thời gắt lại có thể mở ra sau lại làm mưu đồ giản dịch là ngành toán học lâm vị phỉ, phỉ như kịch bản bên trong tiêu b ả n học hệ ngoại ngữ lại tăng thêm hai người trụ ký túc xá cũng không tại cùng một chỗ vì thế hai tỷ bội đã có gần nửa tháng không có gặp mặt nhưng mặc dù hai tỷ m ộ i ngày bình thường không có cái gì gặp nhau trường học bên trong lại là lưu truyền hai tỷ m ộ i truyền thuyết hai tỷ m ộ i cùng nhau khảo lên kinh đô đại học lại là song bào thai hai tỷ m ộ i lớn lên lại d u y ê i ề n dáng g i ả n dịch còn là tỉnh thi đại học trạng nguyên chờ hết t h ể mấu chốt t ử đều khiến cho g i ả n dịch cùng lâm phỉ phỉ trở thành trường học bên trong phong vân bắt quái nhân vật buổi tối sáu giờ cùng mười giờ phân biệt còn có một canh u bản chương s o n g chương chín mươi tám làm nghiên cứu khoa học người ra có mỏ sao lên đại học sau giàn dịch liền sửa lại di vãng tại huyện thành nhỏ lúc t i ê lười biếng tập tính bắt đầu nghiêm túc mỗi ngày không là tại phòng học liền là tại trường học thư viện. cung cùng ký túc xá mấy cái cùng phòng nơi đồng dạng b à n không thể nói đặc biệt hảo nhưng cũng không kém chủ yếu là thật vất vả khôi phục thi đại học đại gia đều thực chân quý có thể học tập cơ hội người người đều tại liệu mạng học tập hấp thụ chi thức căn bản liền không có kiểu cái thời gian tinh lực đi chơi vui phát triển cảm tình vô luận là đồng học còn là cùng phòng lẫn nhau chi gian nơi qua được là được nay loại người người cố gắng hướng thượng không khí giàn dịch vô cùng thích bởi vậy mỗi ngày tâm tình đều là mỹ lệ phi thường thẳng đến lâm phỉ phỉ truy cầu người tặng hoa đến nữ sinh ký túc xá cũng tại nữ sinh ký túc xá này một bên dẫn khởi động đẫm lúc im bặt mà rừng giàn dịch b u ô n g xuống tay bên trong sách đứng dậy đi đến bên ngoài túc xá theo lầu ba hành lang nhìn xuống chi gian một tướng mạo nho nhã thanh niên tựa tại xe đạp bên cạnh tay bên trong phủng một b ó n hoa duy mỹ dị dạng đứng tại nữ sinh bên ngoài túc xá bóng tây hạng ân như thế nào hồi sự nay không là nam chủ a chẳng lẽ b ẻ giàn dịch thấu qua thần thức phát hiện lâm phỉ phỉ còn tại lầu bốn vì thế liền nhấc chân đi tới nàng đắc hỏi một chút rốt cuộc lại như thế nào hồi sự nhi tại một đám nữ sinh nhìn chăm chú giàn dịch vào bốn trăm l i sáu ký túc xá tìm được chính ngồi tại giường bên trên một mặt xấu hổ lâm phỉ phỉ nguyên bản còn vây quanh tại lâm phỉ phỉ bên cạnh kỷ kỷ cha cha nói không ngừng nữ sinh nhóm thấy là g i ả n dịch tới liền đều tự r i á c rời đi đem lâm phỉ phỉ bên cạnh vị trí để chống cấp g i ả n dịch ngồi g i ả n dịch viết qua nữ sinh n r o n g sau liền ngồi xuống phỉ phỉ mặt dưới kia người là như thế nào hồi sự nhi lâm phỉ phỉ lúng túng một chút phía sau mới ầy ầy trả lời kia người là ta ban thượng đồng học ta cũng không biết nói hắn vì cái gì muốn như vậy làm rõ ràng phía trước ta đã minh xác cự tuyệt qua hắn a a a a thật là xấu hổ chết cá nhân nếu như bị a lỗi biết làm sao bây giờ giàn dịch ngay này lời nói nhúm m y nga khoát nguyên lai nam chủ đã xuất hiện a nhìn nàng này đoạn thời gian cấp lây hoay lại ngay cả điều này cũng không biết bạch bạch bỏ l ỡ như vậy nhiều xem kịch vui cơ hội bất quá theo lý thuyết nàng là không hẳn phải biết này đó giả bộ hỏi nói a lỗi a lỗi là ai mặt d ư ớ i kia cái lâm phỉ phỉ nhanh chóng liếc một cái giản dịch thân sắc thấy giản dịch cũng không hề tức giận liền thẹn thùng trả lời a lỗi a lỗi cũng là chúng ta ban đồng học hắn hiện tại là ta bạn trai nói xong nhanh trong túi đầu xuống không còn dám xem giản dịch sắc mặt giản dịch này một chuyến không là lại đây bỏng đánh lên đường nếu bọn họ lại lần nữa gặp nhau cũng tại cùng nhau giản dịch không có lời nào nhiều lắm là liền là triệt để ý lỏng rốt cuộc không cần lo lắng lâm phỉ phỉ sẽ không sẽ học cái xấu hoặc là gặp gỡ cha nam phía trước đoạn thời gian lâm phụ lâm mẫu đánh điện thoại lại đây nói làm giản dịch nhìn một chút lâm phỉ phỉ sợ lâm phỉ phỉ đầu hóc không hiệu nghiệm lại không có định tính nơi đến một ít nhân phẩm có tì vết nam sinh bất quá bây giờ giản dịch liền hoàn toàn không cần thao tâm lấy nam chủ khí vận cùng ra sự hộ một cái lâm phỉ phỉ dư xài nếu có bạn trai kia về sau gặp được này loại sự tình liền có thể nói cho hắn biết làm hắn đi giải quyết không phải bạn trai nơi tới làm gì còn có hôm nào dẫn hắn đến cho ta nhìn một chút Thấy l â một Phỉ Phỉ đồng giản ý sau, cái trước mắt một năm thời gian trôi qua kinh đô đại học nên đón mới một nhóm học sinh giản dịch cũng thăng lên đại nhị mà trên thực tế nhân thần thức cường đại nguyên nhân giản dịch vô luận học cái gì đ ồ vật đều đặc biệt nhanh lại nhớ đến cũng thực kiên cố cũng nhân này cái nguyên nhân g i n dịch tại này một năm bên trong đem đại học nghiên cứu sinh tiến sĩ trở yêu cầu học tập nội dung đều ghi xuống nhân giản dịch khoa khoa mát điểm ưu dị thành tích giản dịch liên tục hai cái học kỳ chuyên nghiệp thứ nhất cũng l i n h hai cái học kỳ hạng nhất học đồng đem ở xa ở ngoài ngàn dặm lâm phụ lâm mẫu cao hứng đi đường đều mang rõ mặt bên trên tơi ư cười liền không có tiêu tán hạ đi thời điểm nếu này cái thế giới c h i thức hệ thống đã học được như vậy liền có thể chuẩn bị một chút dương danh sự tình rốt cuộc giản dịch này cái thế giới mục tiêu chính là vì quốc gia nghiên cứu khoa học sự nghiệp hiến thân muốn vì quốc gia nghiên cứu khoa học sự nghiệp làm công hiến như vậy lấy nàng hiện tại thân phận tuổi tác khẳng định là không đủ tư cách nàng đắc muốn lấy ra cái gì đồ vật tới xem như nước cờ đầu rốt cuộc muốn nghiên cứu cái gì đồ vật liền l à đ ắ c phải bỏ tiền chứ không thể thiếu kinh phí nghiên cứu thiết bị cũng là ác không thể thiếu giản dịch trước mắt thiếu nhất vừa vặn cũng làm ấ y cái này đồ vật mặc dù giản dịch không gian bên trong là có tiền nghĩ muốn cái gì thiết bị đều có thể tự mình giải quyết nhưng giản dịch có thể lấy ra đến sử dụng sao giản dịch hiện tại thân phận liền là một nông thôn ra tới học sinh nghèo đột nhiên nếu là tiền thiết bị cũng không thiếu làm người như thế nào nghĩ đừng nói vào nghiên cứu viện làm nghiên cứu khoa học không bị tóm lên tới diệt đều là hảo cho nên giản dịch tính toán làm một cái phù hợp nàng toán học chuyên nghiệp sự tình đi đánh hạ những cái đó thế giới nan đề bởi vì toán học cùng m ặ t k h á c nghiên cứu khoa học bất đồng toán học số luận là chỉ cần ngươi hiểu ngươi liền là trốn tại tùy ý ngóc ngách lạc cầm giấy bút liền có thể chính mình suy nghĩ ra được không giống làm m ặ t k h á c nghiên cứu khoa học nghiên cứu nếu là không có quốc gia làm hậu thuẫn nghĩ muốn chính mình làm lời nói nhà bên trong không mấy cái mỏ đ ề u chỉnh không được nhưng phạm là học toán học chuyên nghiệp học sinh tại khóa đường bên trên nghe giáo sư nhắc tới những cái đó cái thế giới nan đề thời điểm đều sẽ nhịn không trụ suy tưởng nếu là chính mình có thể giải quyết chút thế giới nan đề liền hảo như vậy cái gì công danh lợi lộc thương xa mỹ nhân liền đều có thật là nghĩ nghĩ đều cảm thấy mỹ bạo hiện tại giản dịch đánh cũng là này cái chủ ý cuối cùng giản dịch đem mục tiêu định là thế giới cận đại tam đại toán học nan đề chi gồn bạch phỏng đoán nó từ đâu tới liền là một nghìn bảy trăm bốn mươi hai năm thời điểm gồn bạch đưa ra một cái liền h ắ n chính mình cũng không có cách nào chứng minh phỏng đoán nhưng một đại tại hai số nguyên đều được viết thành ba cái số nguyên tố chi cùng nhân một nghìn chín trăm năm mươi sáu năm hoa quốc vương nguyên trước sau chứng minh ba bốn ba ba hai ba một nghìn chín trăm sáu mươi hai năm hoa quốc phan thừa động cùng liên số ba người ba ân chứng minh một năm trung quốc vương nguyên chứng minh một bốn một nghìn chín trăm sáu mươi sáu năm hoa quốc trần cảnh nhuận chứng minh một hai mấy vị kiệt xuất nhà số học cố gắng gồn b ạ i phỏng đoán tại hoa quốc toán học lịch sử thượng lưu lại một trang nổi bật liền là giáo sư tại khóa đường bên trên nói đến này đó thế giới nan đề thời điểm đều sẽ nhịn không trụ nhiều lắm nói thượng một ít mặc dù này một nạn để qua mấy cái thế kỷ vẫn không có người nào có thể đem chứng minh ra tới nhưng đây đối với giản dịch tới nói lại cũng không là có chuyện khó biết bao vì thế kế tiếp cả một cái học kỳ giản dịch đều toàn thân tâm vùi đầu vào học thuật nghiên cứu bên trong đi mỗi ngày trừ thực hóa ăn uống ngủ nghỉ ngủ liền là gồn b ạ c phỏng đoán bất luận là lâm phỉ phỉ nhìn nàng vẫn luôn buồn bực tại ký túc xá đến tìm nàng đi ra ngoài chơi còn là giáo sư coi trọng giản dịch nghĩ muốn giản dịch vào hắn phòng nghiên cứu cấp hắn đánh cái hạ thủ giản dịch đều hoàn toàn cấp tự tuyệt giản dịch là này loại đặc biệt có người quyết định làm cái gì liền sẽ không dễ dàng thay đổi hiện tại giản dịch quyết định đi đánh hạ này một nạn đề như vậy tại không có đánh hạ phía trước giản dịch trong lòng liền rốt cuộc trang không hạ mặt khác đồ vật buổi tối mười giờ còn có một canh a bản chương xong